Ngươi tuyệt không sẽ chờ đến kia một ngày đã đến. Diêm Lịch Hành không nghĩ lại cùng Ma Quân bông nghĩa, chuyên tâm ứng chiến, sẽ không làm Ma Quân có cơ hội nhiễu loạn hắn nỗi lòng. Cùng Ma Quân chiến đấu, nhất quan trọng chính là nỗi lòng, một khi nỗi lòng hỗn loạn, kết quả sẽ rất nghiêm trọng, còn vô cùng có khả năng mất đi hết thảy. Bất quá hắn biết, chỉ cần hắn chiến thắng Ma Quân, những người khác liền sẽ không có việc gì. Ma Quân chiến thuật chính là muốn nhiễu loạn Diêm Lịch Hành nỗi lòng, cho dù là làm Diêm Lịch Hành loé cái thần cũng hảo, chính là mặc kệ hắn như thế nào làm cũng chưa dùng. Bởi vì cái này chiến thuật vô dụng, cho nên hắn mới muốn mượn Ma Long chi lực phá phong, nhưng mà thật vất vả cùng Ma Long lấy được liên hệ, cũng cáo chi nó toàn lực công kích Diêm Lịch Hành, nhưng kết quả lại không bằng hắn mong muốn, Ma Long bị Thánh Thú Chi Vương của lấy, hắn lúc này đã vô pháp lại cùng Ma Long liên hệ thượng, không thể cấp Ma Long truyền lại tin tức. Đáng giận, muốn tới khi nào mới có thể thoát khỏi Diêm Lịch Hành? Thoát khỏi không được người này, hắn bệnh viện đều ra không được, sở hữu hành đồ bá nghiệp đều không thể hoàn thành. Đáng chết Ma Vương. Ma Quân thử qua rất nhiều lần cấp Ma Long hạ mệnh lệnh, làm nó không cần cùng Thánh Thú Chi Vương ham chiến, nghĩ cách công kích Diêm Lịch Hành. Chính là này nói mệnh lệnh ở Diêm Lịch Hành cương đại ý chí lực hạ đều bị chặn trở về, truyền không ra đi bởi vì thu không đến ma quân mới nhất mệnh lệnh, ma long không biết giờ này khắc này công kích ma vương tầm quan trọng, càng không biết chính mình hiện tại hành động đều bị người khác nắm cái mũi đi, chỉ biết hắn thực tức giận, tức giận đến một hai phải đem trước mắt đối thủ sẽ lạn không thể. thánh thú chi vương, không thể tưởng được lâu như vậy không thấy, cho dù ngươi đã trọng sinh, vẫn là như vậy cường đại. bất quá ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể đem ta đánh bại, ta có được ma quân cấp lực lượng, bất tử bất diệt, liệt tính ngươi cường đại nữa lại như thế nào, ngươi thật sự có thể tiêu diệt ta sao? chỉ cần ngươi tiêu diệt không được ta, ta đây vĩnh viễn đều có cơ hội đem ngươi giết chết. đừng chỉ là nguội thượn cơ vu, có bản lĩnh trên nắm tay thấy thật trường, diêm không bỏ đánh đến chính sàng đâu. Tuy rằng đánh thật sự thoải mái, hơn nữa chỉ cần hắn không nhất chiêu lại thêm chút lực độ là có thể đem Ma Long đánh đuổi, nhưng hắn lại không làm như vậy. Mỗi nhất chiêu đều đắn đo hảo đúng mực, đang ép lui Ma Long đồng thời lại không thương nó quá nhiều, như vậy Ma Long mới có thực lực cùng hắn tiếp tục đánh, tiếp tục tốn thời gian. Hắn hiện tại nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian, có thể kéo dài bao lâu liền bao lâu. Nếu lập tức liền đem Ma Long đánh đuổi, làm nó biết thực lực không bằng hắn, kia Ma Long khẳng định liền sẽ lựa chọn công kích những người khác. Cùng với như thế, không bằng liền cùng nó chơi chơi. Ma Long cũng không biết Diêm không bỏ chân chính mục đích là ở kéo dài thời gian, chỉ là cho rằng Diêm không bỏ thực lực không bằng nó, cho nên đánh lâu như vậy đều không có đem nó đánh bại. Nếu nó không phải mới ra tới, mà là toàn thịnh thời kỳ, đã sớm đem thánh thú trì vương cấp đánh bay. Liên nguyên điểm này tiểu bản lĩnh, vẫn là về trước gia luyện nữa rồi đi. Ma Long vẫn như cũ không đem Diêm Không Bỏ để vào mắt, lại lần nữa triển khai công kích, nhưng là không có đánh tới, tức giận dưới lại đánh, càng đánh càng khí, càng khí càng đánh, đánh đến độ mất đi lý trí, chỉ nghĩ đánh, mà khác căn bản là không thèm nghĩ, càng là quên mất chính mình chủ nhân công đạo nhiệm vụ. Diêm Không Bỏ muốn chính là hiệu quả như vậy, cùng Ma Long trên trời dưới đất đánh cái không ngừng, khi thì né tránh, mà lại chủ công, tóm lại chính là sẽ không cấp Ma Long có bất luận cái gì ngừng lại cơ hội, cũng sẽ không ra tay quá nặng, đắn đo hảo đúng mức nhưng mà cái này đúng mực là có thời hạn, chỉ cần nghĩa phụ không có việc gì lúc sau, hắn sẽ lập tức đem ma long đánh bỏ. Đáng giận, năm đó ta một cái hất xỉ là có thể đem ngươi cất bay, hôm nay như thế nào sẽ ma long đánh đến thở hổn có điểm lực bất tầm tâm, nhưng nó vẫn như cũ không phục, vẫn là muốn đánh, chưa bao giờ cho rằng là thực lực của chính mình không bằng thánh thú chi vương, mà là đem nguyên nhân quy kết ở chính mình mới vừa phá phong mà ra thượng. Nó bị phong ấn không biết nhiều ít năm, ma quân còn không có bị phong ấn phía trước nó cũng đã bị phong ấn, có thể nghĩ thời gian này có bao nhiêu lâu, lâu đến nó đều đã quên đêm nay là năm nào. Bị nốt lâu như vậy, thân thể các phương diện đều còn không có khôi phục, thực lực đương nhiên cũng là như thế, lúc này không có thể lập tức đem thánh thú chi vương đánh bỏ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ma Long là như thế này tự mình ăn nủ, không nghĩ tới là ở lựa mình dối người. Thánh thú chi vương ngủ say lực lượng đã hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa vừa rồi còn uống lên không giống bình thường sang huyết, công lực tăng nhiều, vô pháp hoàn toàn hấp thu, chỉ có thể đấu võ đấu tới tiêu hao, đem nhiều ra tới lực lượng tận lực biến thành chính mình. Tới a, như thế nào không đánh? Diêm không bỏ thấy Ma Long bất động, khiêu khích một câu. Tiểu dạng, ngươi đừng đắc ý quá sớm, đợi lát nữa ta liền phải ngươi kêu trời khóc đất. Ma Long đã chịu khiêu khích, liền tính là lại mệt nó cũng muốn phản kích, giống như là cái không đầu không đuôi hồ đổ trứng, một cây gân rốt cuộc, sai rồi hoàn toàn không biết. Muốn ta kêu trời khóc đất, vậy ngươi đến lấy ra bản lĩnh tới mới được, chỉ nói vô dụng. Thật mau ngươi liền biết ta bản lĩnh. Vậy tới a? Tới liền tới. Diêm không bỏ cùng Ma Long lại bắt đầu đánh, đánh đến trời đất ấu ám, mà ám thiên hôn. Ma Long dùng hết toàn lực ở đánh, nhưng Diêm không bỏ cũng không phải như vậy, mặt ngoài tựa hồ là đang liều mạng đánh, trên thực tế là ở trêu đùa Ma Long kéo dài thời gian. Diêm Dịch đứng ở một bên nhìn, vốn dĩ cho rằng Diêm không bỏ một người rất khó đối phó được Ma Long, chính mình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ra tay, chính là quan sát một đoạn thời gian, phát hiện Diêm không bỏ đem Ma Long chơi đến xoay quanh, căn bản không cần chính mình ra tay. Hoàng Kim, chúng ta có thể hảo hảo xem một hồi cho hay. Chỉ chi xem vì vui, xem vì vui. Hoàng Kim phụ họa chủ nhân, đáp lại một câu, nhưng lại không giống trước tiên như vậy có tinh thần xem náo nhiệt, mà là ngồi ở Diêm Dịch trên bay, cả người lông tóc dựng thẳng, thoạt nhìn giống như rất thống khổ bộ dáng. Diêm Dịch phát hiện Hoàng Kim không thích hợp, đem nó ôm đến trong lòng ngực, quan tâm hỏi, Hoàng Kim, ngươi làm sao vậy? Không chỉ có là Hoàng Kim, ngay cả bạc trắng cũng là tương đồng bỡi trạng. Bạc trắng đã không có biện pháp giống vật chết giống nhau an tĩnh đại ở diêm dịch trên cổ tay bất động, bò tới bò đi, cuối cùng còn bò đến trên mặt đất, tìm phải mái địa phương xuyến, nhưng luôn là tìm không thấy, cuối cùng con biến thành bảy màu thiên sa, không ngừng công kích xung quanh cục đã cùng cây tối, như là ở thống khổ phát tiết. Ở bạc trắng biến thành bảy màu thiên sa lúc sau, hoàng kim cũng biến thành chí tôn thần thú, đồng dạng là ở tìm đồ và đánh, nhưng những cái đó cũng đã cùng tay tối căn bản là chịu không nổi đánh, chúng nó không có biện pháp phát tiết ra tới, nhìn thấy mặt trên bay tới bay lui ma long, vì thế liền đi công kích nó. Giống. Ma long đối phó thánh thú chi vương một cái đã thực cố hết sức, đột nhiên lại nhiều hai cái, kết quả thực là vô phát đánh. Này, đây là có chuyện gì? Bảy màu thiên xà, chí tôn thần thú. Đâu ra như thế nào nhiều loại này cấp bậc đồ vật? Nó không sợ người giới cái gọi là năm đại thần thú, nhưng nó kiêng kỵ thiên hạ chí tôn chiến thú, thánh thú chi vương, bảy màu thiên xà còn có chí tôn thần thú, này đó chiến thú cùng giống nhau chiến thú bất đồng, chúng nó trải qua thiên truy mật luyện, còn phải đến thiên hạ chí tôn tốt nhất mới dưỡng, càng có được cường đại tu vi, cùng nhân giới những cái đó thần thú không phải một cái cấp bậc. Nếu chỉ là đối phó chúng nó trong đó một cái, nó có lẽ còn có phần thắng, nhưng nếu là đối phó chúng nó sở hữu, cho dù là trong đó hai cái, nó là một chút phần thắng đều không có. Uy uy uy, các ngươi như thế nào tới xem náo như gì? Đừng chuyện xấu, ta cũng không phải là ở luận đánh, cũng không phải ở chơi, mà là ở làm chính sự. Diêm không bỏ thấy trí tôn thần thú cùng bảy màu thiên xà cũng đi lên đánh, lo lắng chúng nó hỏng rồi kế hoạch của hắn, đành phải ngăn cản bọn họ. Hiện tại cả người không thoải mái, giống như là có một đoàn hỏa ở trong thân thể thiêu đốt, nếu không thể thống thống khoái khoái đánh một hồi, rất có khả năng liền sẽ bị tiêu chết. Ta cũng là, không đánh không thoải mái, không đánh không thay. Hoàng Kim cùng Bạc Trắng biến thân lúc sau đột nhiên có thể nói nhân ngôn, thanh âm là một hùng một thư, thực rõ ràng Hoàng Kim là hùng, Bạc Trắng là mẫu, nhưng này hai thanh âm không giống như là mới ra đời trẻ nhỏ, mà là thành thục cổ trọng, khôn khéo giỏi giang. Các ngươi muốn đánh có thể, nhưng không thể đem nó đánh bỏ. Chúng ta yêu cầu chính là thời gian. Diêm không bỏ biết Hoàng Kim cùng bạc trắng vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, chính hắn cũng là như thế này, cho nên thực có thể lý giải bọn họ. Uống lên sáng huyết, trong cơ thể thiêu đốt hùng hậu lực lượng, nếu không hảo hảo đánh thượng một hồi, cổ lực lượng này liền không thể hoàn thành hấp thu, còn có khả năng đem chính mình tăng mắc lối tới, giống như là ăn thuốc sổ, nhất định phải kéo cái thống khoái mới thoải mái. Biết biết, còn không phải là thời gian sao? Ta vừa rồi đã nghe được, biết như thế nào làm, ta cũng biết nên làm như thế nào. Nếu biết, vậy các ngươi liền đắn đo hảo đúng mực, ngàn vạn không cần làm ra cái gì chuyện thoái, bằng không chủ nhân chính là sẽ tức giận. Ta mới sẽ không giống cái đen bóng đồ vật như vậy buồn, ta đương nhiên cũng sẽ không. Hoàng Kim cùng bạc trắng thật sự chịu không nổi, chạy nhanh đi tìm Ma Long đánh nhau, hảo hảo đánh một hồi, không quá phần tốc đắn đo đến còn tính hảo, cho dù chúng nó công kích rất nhiều lần, nhưng luôn là sẽ làm Ma Long toàn thân mà lui, nhiều nhất chỉ là thương điểm da lông. Các người Ma Long vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, rốt cuộc nó không phải chúng nó ba cái đối thủ, chính là cùng bảy màu thiên xà cùng với chi tôn thần thú đánh quá một hồi lúc sau phát hiện, chúng nó hai cái liên thủ lên tựa hồ cũng không rất mạnh, chỉ cần nó nỗ lực hơn liền có thể đem chúng nó đánh ngã. Như thế nào sẽ là như thế này? Theo lý thuyết không nên là như thế này mới đúng. Hoàng Kim cùng Bạc Trắng không cho Ma Long cân nhắc thời gian, không ngừng công kích nó, nhưng lại không thương nó yếu hại, đem Ma Long từ bầu trời đá đến trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đá đến bầu trời, đánh đến vui vẻ vô cùng. Diêm không bỏ vừa rồi đã đánh quá một hồi, lúc này đôi mắt không hề đỏ lên, bạch lông tóc cũng biến trở về nguyên lai nhan sắc, móng tay đều thu hồi tới, khôi phục ngày thường bộ dáng. Diêm dịch đi vào Diêm Không Bỏ bên người, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, thật sự là không rõ Hoàng Kim cùng Bạc Trắng tại sao lại như vậy, nghi hoặc hỏi, Hoàng Kim cùng Bạc Trắng là làm sao vậy? Giống như không thích hợp nhau. Không chỉ có là Hoàng Kim Bạc Trắng không thích hợp, ngay cả chính hắn tựa hồ cũng có chút không thích hợp, thân thể nhập nhập, ngứa, giống như cả ngứa, càng muốn đánh nhau chẳng lẽ hắn cùng hoàng kim, bạc trắng giống nhau, không chế không được muốn đánh nhau, hẳn là xà huyết vấn đề. hoàng kim là trí tôn thần thú, bạc trắng là bảy màu thiên xà, chúng nó cùng ta giống nhau, đều không phải giống nhau chiến thú. nhưng đồng dạng, chúng nó chân chính lực lượng cũng không có thức tỉnh, uống lên kia xà huyết, giống như là hỏa dược bị điểm, phát hiện nổi mạnh. chúng nó hiện tại đã hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là tạm thời còn không thể thích đứng, cũng vô pháp dễ dàng tiếp thu xà huyết mang đến lực lượng, cho nên mới muốn giãn ra giãn ra gân cốt. diêm không bỏ đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhưng đã không có trước kia một chút hài đồng thơ, chỉ có nhiều lần trải qua tăng thương thành thục trầm ổn hắn tuy rằng đã trong sinh, nhưng lại có chứa trước kia ký ức, điểm điểm tích tích đều nhớ rõ, trừ bỏ một ít lâu lắm sự nhớ không nổi, đại thể ký ức hắn vẫn phải có. ta cũng uống sáng huyết, hiện tại giống như cũng không quá thích hợp, làm sao bây giờ nha? diêm dịch bừng tỉnh đại ngộ, vốn đang nỗ lực áp chế bùng nổ mà ra lực lượng, nhưng hiện tại đã không áp chế, lại áp chế nói, hắn liền sẽ bị sống sở sở thiêu chết. không bằng như vậy, ngươi cũng đi tìm ma long đánh một hồi. hơn nữa ta nói, nó chỉ sợ lập tức liền xong đời. xong đời liền xong đời, này không phải đang cùng chúng ta ý sao? nếu nó xong đời, ngươi có thể cùng hoàng kim, bạch trắng luận bàn luận bàn, như vậy cũng là có thể. hảo, ta cũng được Diêm Dịch đã sớm đã kiểm chế không được, muốn ra tay, hiện tại rốt cuộc có thể ra tay, cảm giác đặc biệt sảng, đặc biệt là bay ra đi thời điểm, quả thực giống như là bay lên thiên, quá tuyệt vời. Sú Hắc Long, xem chiêu. Ma Long đang ở tả lóe hưu lóe, có đôi khi căn bản là lóe không kịp thời, bị Hoàng Kim cùng Bạc Trắng đuổi theo đánh, đột nhiên lại lao ra một cái tiểu ma hài tới, làm nó càng vô lực chống đỡ. Bất quá Ma Long cũng không có đem Diêm Dịch công kích để vào mắt, cho rằng hắn chỉ là cái nhân loại bình thường tiểu hải tử, bị hắn đánh một quyền, căn bản chính là không đau không ngứa, cho nên nó cũng không tính toán né tránh, mà là tiếp được Diêm Dịch công kích, nhưng ai biết? Diễm Dịch một quyền liền đem Ma Long đánh bay, sau đó rơi xuống đến trên mặt đất, đem mặt đất đâm ra một cái hố to, ở bên trong choáng váng mà đợi, một chốc một lát còn không có có thể hóa lại đây. Thiên A, nay tiểu Mao Hải một quyền như thế nào so Thánh Thú Chi Vương, trí Tôn Thần Thú cùng bảy màu thiên xà lực công kích còn mạnh hơn a? Ai này một quyền, quả thực thiếu chút nữa muốn nó mệnh, thật là quá lợi hại. Diễm Dịch không thể tưởng được chính mình một quyền là có thể đem Ma Long đánh bay, nay một quyền hắn chỉ dùng 8 phần không đến công lực. Vốn dĩ hắn muốn dùng 10 thành, nhưng lo lắng một quyền liền đem Ma Long đánh chết, như vậy liền vô pháp lại chơi, cho nên mới dùng 8 phần. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, 8 phần công lực liền đem Ma Long cấp đánh bay. Hoa, Mên Lai ta nắm tay như vậy lợi hại a. Ta khi nào trở nên lợi hại như vậy? Ta một chút cũng không biết đâu. Vừa rồi đánh ra kia một quyền uy lực, là trước nay liền không có quá, hơn nữa hắn biết rõ thực lực của chính mình, như vậy uy lực hắn căn bản đánh không ra. Nhưng sự thật là hắn đánh ra tới, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là uống lên xạ huyết? Này cũng không có khả năng a. Hoàng Kim, bạc trắng uống lên xạ huyết cũng không thấy đến công lực sẽ tăng cường nhiều như vậy, vì cái gì hắn sẽ nhiều như vậy? Tiểu dễ, ngươi này một quyền cũng quá lợi hại đi, đem cái kia hắc long đánh đến độ bỏ không đứng dậy. Diêm không bỏ ở nhìn đến Diêm Dịch kia một quyền uy lực lúc sau, đến bây giờ còn kinh ngạc không thôi, thật sự vô pháp lý giải Diêm Dịch lực lượng vì cái gì trở nên như vậy cường. Xa huyết hẳn là không có như vậy đại công hiệu, cho nên này cùng xa huyết không có quan hệ. Tiêu rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Mục Nhược hân đem hết thảy đều xem đến rõ ràng, từ Diêm không bỏ biến thân cùng Ma Long chiến đấu, đến Hoàng Kim cùng Bạc Trắng cũng biến thành cùng Ma Long chiến đấu, lại đến Diêm Dịch Tiêu Kinh Thiên động địa một quyền, làm nàng càng ngày càng giận mình, càng ngày càng kích động. Này quả thực chính là kinh thiên một quyền nha. Mới ngắn ngủn mấy ngày không thấy, này đó bọn nhỏ liền có như vậy đại tiến bộ, hiện tại không sai biệt lắm đều so nàng cường. Xem ra nàng lúc này đây thật là hạt lo lắng, lấy bọn nhỏ thực lực, căn bản là không cần nàng ra tay, bọn họ dựa vào chính mình liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Hai tử trưởng thành, nàng cũng nên buông tay. Kỳ thật sáu tuổi hài tử thật sự không lớn, ở giống nhau gia đình, như vậy hài tử chỉ là mới vừa học được ăn cơm mặc quần áo, khả năng liền lời nói cũng chưa nói được toàn. Nhưng nàng hài tử lại không giống nhau, phi thường không giống nhau. A Hành, ngươi có thể yên tâm, tiểu dễ bọn họ đã có năng lực bảo vệ tốt chính mình, thậm chí còn có thể bảo hộ chúng ta. Cho nên ngươi không cần lo lắng, không nên gấp gáp, càng không cần chịu Ma quân trong ngỏ, hảo hảo vì chính mình một trận chiến. Mục nhược Hân ở Diêm Lịch Hành bên thai cùng hắn nói chuyện, cho hắn cổ vũ. Nàng vừa rồi cần thiết phân tâm bảo hộ hài tử, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn có thể yên tâm, cho nên nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trượng phu trên người, trợ giúp hắn chiến thắng Ma quân. Diêm Lịch hành nhắm chặt hai mắt, nhưng hắn linh hồn lại ở nơi nào đó cùng Ma Quân linh hồn chiến đấu. Bất quá một nhược thân lời nói hắn đều có thể nghe thấy, cho dù cùng Ma Quân đánh thật sự cố hết sức, hắn cũng sẽ lộ ra vui sướng tươi cười. Còn trái lại đả kích Ma Quân. Ma Quân, ngươi tưởng dựa Ma Long tới phá phong, hiện tại xem ra là không có khả năng. Ma Long liền ta nhi tử kiên một quan đều quá không được, ngươi cho rằng nó có năng lực đi đến bồn tọa trước mặt sao? Cho nên ngươi chú định thất bại, vĩnh viễn đều phá không được phong ấn, không thể ra tới làm hại nhân gian, càng không thể thương tổn tọa bên người bất luận cái gì một người. Ma Quân biết bên ngoài tình huống là bộ dáng gì, trong lòng ruột lại phẫn nộ, khí Ma Long ngu xuẩn, thế nhưng bị hai cái tiểu hài tử chơi đến xoay quanh. Hiện giờ hắn không có biện pháp cấp ma long hạ mệnh lệnh, chỉ có thể dựa chính hắn. Nhưng hắn phía trước cấp ma long hạ một đạo mệnh lệnh, đã hao phí lực lượng nhiều lắm, vừa rồi lại cùng ma vương đánh một hồi, đến bây giờ còn ở đánh, đã sớm không có gì sức lực. Lúc này đây chỉ sợ vẫn là không thể phá phong ra tới. Bất quá không dùng được bao lâu, hắn là có thể ra tới. Ma vương, ngươi có phải hay không cao hứng đến quá sớm điểm? Liên tính lúc này đây ngươi có thể thắng một quân, kia tiếp theo đâu? Liên tính ngươi có thể áp chế bốn quân nhất thời, nhưng ngươi sinh mệnh là hữu hạn, chờ ra đi, đem chết là lúc, vậy chỉ có thể làm bốn quân muốn làm gì thì làm. Tới rồi lúc ấy, bốn tọa sớm đã đem ngươi tiêu diệt. Ha ha, phải không? Bốn quân nhưng không cho là như vậy mặc kệ ngươi như thế nào cho rằng kết cục sớm đã chú định. Hảo, chúng ta đây liền dựa mắt mong chờ. Bổn quân đảo muốn nhìn ngươi có thể chống được khi nào. Đừng tưởng rằng như vậy liền kết thúc, như vậy chỉ là vừa mới bắt đầu. Bổn quân lại ở chỗ này một chút một chút cắn nuốt ngươi. Ngươi cho rằng tạm thời ngăn chặn bổn quân liền chuyện gì đều không có sao? Sai, mười phân sai, chỉ cần bổn quân ở ngươi thân thể mãi một ngày, ngươi ma lực liền sẽ tăng cường một phân. Ma lực một khi mạnh hơn linh lực, ngươi liền sẽ biến thành ma. Ha ha. Chúng ta đây liền dựa mắt mong chờ. Diêm lịch hoàng sớm đã không hề bị ma quân những lời này ảnh hưởng, mặc kệ ma quân nói được lại khó nghe, hắn đều sẽ không lọt tưởng, có thể tâm bình khí hòa đi đối mặt. Có lẽ chính là bởi vì hắn có thể tâm bình khí hòa, bên ngoài lại có người yêu nhất bên nhau, cho nên hắn mới có thể làm nỗi lòng yên lặng đi. Như vậy cảm giác thật tốt. Diễm Lịch hành lại một lần chiến thắng Ma Quân, mở to mắt thời điểm, ánh vào mắt là một mộp ngược hân hoang ánh mắt, nhưng thực mau liền thấy được hai chỉ thật lớn chiến thú té ở một khối đánh một cái đen tối đồ vật, kia đồ vật là Ma Long, giờ phút này sớm bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, căn bản là nhìn không ra tới là Ma Long, quả thực chính là một cái hắc xà. Này cũng quá khoa trương điểm đi. Không chỉ có là hai cái thật lớn chiến thú, ngay cả bảo bối nhi tử của hắn cũng ở xem náo nhiệt. Bọn họ đang làm chút cái gì? Giống như đánh thật sự vui vẻ bộ dáng, hơn nữa không phải giống nhau vui vẻ. Chương 556, chỉ là phân thân Diêm Lịch Hành lúc này, đây hao phí không ít khí lực mới đem Ma Quân tạm thời ngăn chặn, lúc này có điểm hư, nếu Ma Long thật sự quá mức mạnh mẽ, hắn chưa chắc có thể dễ dàng đem nó đánh bại. Nhưng như bây giờ tình huống tự hồ căn bản là không cần hắn ra tay, hơn nữa vấn đề sớm đã giải quyết, giải quyết đến sạch sẽ, sẽ. Diêm Dịch đem Ma Long hành hung một đốn, đem trong cơ thể lực lượng kích phát ra tới, giữa ma hợp phương thức đem cổ lực lượng này biến thành chính mình, thông thông khoái khoái đánh một hồi lúc sau, cảm giác cả người thoải mái mới dừng lại. Chính là Diêm Dịch dừng lại lúc sau, hoàng kim cùng bạc trắng lại đi lên, đem Ma Long lại đánh một đốn. Ma Long cái kia thảm đến, quả thực lệnh người không nỡ nhìn thẳng, đã sớm đã bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, chỉ sợ liền nó thân mục đều nhận không ra nó. Hoàng Kim cùng Bạch Trắng thống khoái đánh một hồi, thoải mái lúc sau mới dừng lại, biến trở về nguyên lai tiểu bộ dáng, trở lại diêm dịch bên người, đại hồi nguyên lai vị trí thượng. "Chủ nhân, chủ nhân, đáng đánh thoải mái a." Hoàng Kim không hề là chi chi nói chuyện, người tài ban luôn. "Chủ nhân, cái tiêu Ma Long còn chưa có chết, tiểu tâm một ít. Ma tộc không sinh bất tử bất diệt, giống nhau lực lượng là tiêu diệt không được bọn họ." Bạch Trắng cũng mở miệng nói tiếng người, tuy rằng thanh âm mang theo điểm điểm hài đồng thiên chân vô tả, nhưng lại nhiều trầm cùng rõ đó là một loại trải qua vô số sóng gió cùng rèn luyện lúc sau mới có tính chất đặc biệt. "Hoàng Kim, Bạch Trắng, các ngươi thế nhưng sẽ nói tiếng người, hơn nữa cùng trước kia giống như cũng không quá giống nhau. Các ngươi vẫn là ta nhận thức Hoàng Kim cùng Bạch Trắng sao?" Diêm dịch một chốc một lát không có thể hoàn toàn thích trứng hoàng kim cùng bạc trắng biến hóa. Hắn đã sớm lường trước đến chúng nó sẽ có điểm thay đổi, chỉ là không nghĩ tới thay đổi đến như thế to lớn. Bất quá cũng hảo, hoàng kim bạc trắng biến cường, về sau đánh nhau thời điểm liền không cần hắn tự tay làm lấy. Chủ nhân, ngươi không thể bởi vì chúng ta trở nên so ngươi cường liền đem chúng ta vứt bỏ. Hoàng kim vẫn là cùng trước kia như vậy manh manh đát, cho dù đã hoàn toàn thức tỉnh, nhớ tới trước kia sự, nhưng nó vẫn là quyết định làm một cái trọng sinh giả, một lần nữa bắt đầu. Bạc trắng tuy rằng không có giống hoàng kim như vậy bán manh, nhưng vẫn là giống như trước đây an an tính tính đại ở diêm dịch trên cổ tay, làm một chi vòng tay, duy nhất bất đồng chính là nó trên người ánh sáng so trước kia muốn lượng lệ rất nhiều, tản ra trong suốt quang mang. Như vậy một cái vòng tay nếu là nữ hài tử mang, kia xui xẻo cái gì, nhưng nếu là nam hài ở mang, đã có thể có điểm biến nữu. Diêm dịch tuy rằng cảm thấy biến nữu, nhưng bạc trắng không phải chân chính vòng tay, càng không phải giống nhau vòng tay, cho nên lại biệt nữu hắn cũng đến mang. Đây chính là bảy màu thiên xà, thế gian người muốn đều không chiếm được bảo bối, hắn sao có thể bởi vì điểm điểm biệt nữu mà ghét bỏ nó? Vứt bỏ các ngươi? Khả năng sao? Các ngươi hiện tại đều là ta át chủ bài, là ta tay đấm, có các ngươi ở, ta mới có thể càng tốt sưng bá thiên hạ. Xứng bá thiên hạ. Diêm Lịch Hoành nghe được nhi tử kế hoạch lớn chí khí, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có phản đối hắn có như vậy một tưởng. Nhi tử có quyền lợi quyết định chính mình đi cái dạng gì lộ, chỉ cần không phải ai nói, hắn cái này làm phụ thân đều sẽ to lớn duy trì. Sương bá thiên hạ cũng không phải cái gì vai lộ, là một cái dựa thực lực đua ra tới lộ, cho nên hắn duy trì nhi tử. A hoàng, xem ra chúng ta nhi tử cánh chim đã đầy đạn, có thể tự do bay lượn. Một nhược thân nhìn nhi tử, trên mặt toàn là vừa lòng tới cười, còn có kiêu ngạo. Nàng vị có như vậy một cái ưu tú nhi tử cảm thấy kiêu ngạo, cảm động tự hào. Ngươi bỏ được sao? Diêm lịch hoành mềm nhẹ hỏi, đang hỏi một nhược thân thời điểm kỳ thật cũng là đang hỏi chính mình, bỏ được sao? Nhi tử mới tuổi, còn như vậy tiểu, bọn họ như thế nào bỏ được làm hắn hiện tại liền tự do bay lượn? Lựa tính không bỏ được cũng đến bỏ được, ma thành chỉ là hắn khởi điểm, cũng không phải hắn cuối cùng quy tụ. Kỳ thật cũng chưa nói tới có bỏ được hay không, chúng ta có thần thú, nếu thật muốn thấy nhi tử, không cần một ngày là có thể gặp được, này căn bản là không phải vấn đề lớn. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Vừa nói đến cái này, Mục Nhược Hân liền nghiêm túc lên, nhìn về phía Diêm Lịch Hành, nghiêm túc trả lời, kế tiếp ta tưởng mau chóng tìm đủ ngũ linh, hợp ngũ linh chi lực, lại lần nữa đem ma quân phong ấn. Tuy rằng cái này phong ấn không thể hoàn toàn tiêu diệt ma quân, nhưng có thể cho hắn mấy vạn năm không thể làm hại nhân gian, về sau thế nào, đó là hậu đại con cháu nên tự sự, ta tưởng chỉ là chốc mắt, chỉ là ngươi nàng không thể trơ mắt mà nhìn a huỳnh bị ma quân cắt nuốt, cũng không thể thừa nhận mất đi hắn thú khổ, cho nên lại dư lại không nhiều lắm thời gian, nàng nhất định phải nỗ lực tìm ngũ linh, lại lần nữa phong ấn ma quân. Đây là nàng thiên mệnh, là nàng chức trách, là nàng phi làm không thể sự. Tìm kiếm ngũ linh sự có thể giao cho nghiêm khắc thực hiện cùng hất ứng bọn họ đi tìm. Ngươi hiện tại đến hồi ma thành, hảo hảo ở cứ. Ta nghe nói nữ tử sinh sản xong lúc sau nếu điều trị không lo, sẽ lưu lại rất nhiều di chứng, nghiêm trọng còn sẽ thương thân. Nếu nơi này sự đã giải quyết, chúng ta đây liền hồi ma thành đi. Diêm lịch huỳnh tuy rằng đang nói chuyện này thời điểm ngự khí thực du hỏa, nhưng lại có chứa mãnh liệt mệnh lệnh chi ý, tóm lại chính là phi hồi ma thành không thể. Mộc Nhược Hân kỳ thật cũng không muốn đi địa phương khác, nữ nhi mới sinh ra mấy ngày, nàng như thế nào có thể tùy hứng chạy loạn đâu? Tuy rằng mới ra tới một ngày, nhưng nàng hiện tại tưởng nữ nhi nghĩ đến cần đâu. Hảo, chúng ta trở về. Ân. Diêm Lịch hành gật gật đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Dịch trên người, mặt vô biểu tình hỏi, tiểu dễ, ta và ngươi mâu thân phải về Ma thành, ngươi là tiếp tục ở bên ngoài bay lượn, vẫn là cùng chúng ta cùng trở về. Ta đương nhiên phải đi về. Liên tính không vì cái gì khác, làm ca ca dù sao cũng phải trở về nhìn xem chính mình muội muội đi. Diêm Dịch vừa nói vừa chiều Diêm Lịch hành cùng Mộc Nhược Hân đi đến, đi được hảo cấp, gấp không chờ nổi phải đi về xem muội muội. Hắn mong môi sao mong ánh trăng, cuối cùng là đem cái này nguội nguội cấp mong tới, đương nhiên phải đi về xem, lại còn có phải hảo hảo mà xem, nhìn nguội nguội một chút lớn lên. Diêm Dịch đi rồi, Diêm không bỏ vốn dĩ cũng muốn chạy, nhưng Ma Long còn chưa có chết, hắn không thể không lưu lại nhìn, miễn cho nó nhân cơ hội đào tẩu. Bất quá Ma Long bị bọn họ thay phiên đánh, đánh thật sự thảm, thương thế khẳng định rất trọng. Nhưng Ma Long là ma, liền tính bị thương lại trọng cũng sẽ không giống cái vật chết giống nhau đại ở nơi đó bất động. Sự tình giống như có điểm không lớn thích hợp. Diễm không bỏ càng xem càng cảm thấy nằm ở hố to Ma Long không thích hợp, vì thế tính toán qua đi nhìn một cái chính là hắn vừa mới muốn tiến lên, phía trước đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh, gió lạnh chung có chứa cực kỳ sắc bén vũ băng, đánh vào nhân thân thượng kỳ đau vô cùng, nếu là giống nhau người, đã sớm chết thẳng cẳng. như thế nào sẽ có như vậy cường gió lạnh? không chỉ có là gió lạnh, còn có bão tuyết, đem trung quanh trăm dặm nơi đều biến thành tuyết trắng tuyết trắng mịn màng, có chút địa phương thậm chí bị đóng băng ở. tiểu tâm diêm lịch hoàng đem một nửa thân ôm đến trong lòng lược, hộ hảo nàng, cũng ở trung quanh thiết hạ kết giới, ngăn trở bên ngoài tuyết. diêm không bỏ còn ở bên ngoài, cho dù gió lạnh lại liệt, tuyết lại đại, hắn cũng không chịu đến kết giới chống tránh, vẫn như cũ muốn về phía trước, muốn đem hạ ma long cấp xem trọng, không cho nó chạy trốn. không bỏ, nhanh lên trở về một nhược thân hô to, hiện tại một chút đều không để bụng ma long chết sống, chỉ lo lắng diêm không bỏ sinh tử. liền tính cái kia ma long lại lợi hại, đào tẩu còn có thể lại trở về, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình nghĩa tử mạo hiểm. thiếu chút nữa điểm, liền thiếu chút nữa điểm. diêm không bỏ kiên trì phải hướng trước, chống tự lại cường đại báo tuyết, mặc cho vụn băng ở trên người hắn quát ra vết thương, tới rồi cuối cùng đem trong thân thể lực lượng bùng nổ mà ra, đem chúng kinh báo tuyết chấn hay, sau đó ở quanh thân bắn hạ Dũng, không cho những cái đó vụn băng gần chút nữa hắn, đem báo tuyết giải quyết lúc sau, diêm không bỏ nhanh chóng đuổi tới hố đi xem, chính là hắn đi vào hố thời điểm, nhìn đến chỉ là một cái hình rồng trạng khí, xác thực mà nói là ma long là một cái phân thân, chân thân đã sớm không biết khi nào đào tẩu đáng giận diêm không bỏ thực tức giận, một cái giậm chân, dung trời động mà, đem trung quanh trên mặt đất lớp băng đánh rách tả tơi, còn đem báo tuyết phát ra địa phương cấp đánh ngã. Nay một giậm chân, báo tuyết lập tức đình chỉ, nhưng trên mặt đất còn có tàn lưu tuyết thủy, trong không khí hàn ý vẫn như cũ còn ở. Đây là một nhược hân tuy rằng không có tự mình đến hố đi xem tình huống, nhưng nàng đã đoán được ra ma long đào tẩu, trong không khí hàn khí khiến cho nàng chú ý. Nay cổ hàn khí có điểm quen thuộc như là tử lan, nhưng có chứa rất mạnh khí, chẳng lẽ là tử lan? Liên ở một nhược hân suy đoán thời điểm, không trung truyền đến tử lan nói chuyện thanh. Một nhược hân, trò chơi mới vừa bắt đầu, các ngươi cho ta chờ xem. Nghe được tử lan thanh âm, một nhược hân phản ứng đầu tiên chính là bất đắc dĩ cảm thán, nhẹ nhàng lắc đầu. Liên ở mới vừa không lâu Sở Thanh Phong còn cầu nàng cấp Tử Lan một cái cơ hội, chính là tình huống như vậy, kêu nàng như thế nào cấp Tử Lan cơ hội? Nàng là sẽ không cấp địch nhân bất luận cái gì cơ hội, chẳng sợ cái này địch nhân đã từng là bằng hưu. Là nàng, Diêm Lịch Hành cũng nghe ra Tử Lan thanh âm, càng có thể cảm giác được nàng địch ý cùng sát khí, vì thế lấy mãnh liệt sát khí kinh sợ trở về, muốn giết hắn cùng với hắn người bên cạnh, nhưng không dễ dàng như vậy. Tử Lan, ngươi đây là ở hướng ta tuyên chiến sao? Một nhược hận nói thật sự bất đắc dĩ, nhưng cũng thực vô tình, trong giọng nói cũng không đối Tử Lan có bất luận cái gì nhớ cố tình. Tuyên chiến, chúng ta chi gian chiến đấu không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Ngươi cùng Vạn Tà Chi Linh giao tình như vậy hảo, nói vậy hắn hẳn là nói cho ngươi ta cùng hắn làm giao dịch sự, chính là bởi vì ta diễn kịch, Ma Vương mới trở lại nhân giới thời điểm mới cùng ngươi chế liệu. Tuy rằng cái này chế liệu cực kỳ ngắn ngủi, nhưng này hết thảy đều là ta giở trò quỷ. Từ Lan vốn là không có hiện thân, chỉ có thể nghe được nàng thanh âm từ không trung truyền đến, mỗi một chữ đều có chứa tức giận, hận ý, mà khác cái gì đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Lan cũng không hề nhớ bất luận cái gì cố tình, đem một mực hận đáng người trở thành chân chính địch nhân. Vạn Tà Chi Linh đích xác nói cho ta, ta đây cũng thực minh xác nói cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, một khi xúc phạm tới ta người bên cạnh, ta sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Liên tính ngươi cùng Vạn Tà Chi Linh làm giao dịch, ngươi thật sự cho rằng là có thể đạt tới mục đích. Vạn Tà Chi Linh là sẽ không trợ ngươi đạt tới mục đích này, ta có thể cam đoan với ngươi. Vạn Tà Chi Linh đích xác sẽ không trợ ta đạt tới mục đích này, cho nên ta mới muốn chính mình nỗ lực. Ta đã biết các ngươi muốn phong ấn ma quân sự, càng biết ma quân chính là các ngươi tử địch, cho nên, cho nên ngươi muốn đứng ở ma quân trận doanh bên kia, cùng chúng ta đối kháng, có phải hay không? Đúng thì thế nào? Theo ý ta tới, các ngươi cùng ma quân không có gì hai dạng, đều là máu lạnh vô tình, tàn nhẫn bạc ác. Duy nhất bất đồng chính là các ngươi là người, ma quân là ma, mà khác thật không có gì bất đồng. Từ Lan nói chuyện càng ngày càng ngâm tà, càng ngày càng tàn nhẫn, đã không có trước kia thiện giải nhân ý, ôn nhuển huyền chuyện. Mộc nhược Hân chỉ cần là Tử Tử Lan nói chuyện là có thể khẳng định các nàng đã là chân chính đích xác, không hề có bất luận cái gì cố tình. Nếu ngươi thật muốn làm như vậy, ta đây không lời nào để nói. Nhưng xin khuyên ngươi ở làm những việc này phía trước, đi trước tìm ca ca ngươi thương lượng thương lượng, miễn cho đến lúc đó cùng ca ca ngươi binh khí gặp nhau. Ngươi Tử Lan vừa rồi chỉ là âm tàn nói chuyện, không có ở lời nói chung biểu hiện ra phẫn nộ, chính là liên lụy đến Sở Thanh Phong, nàng liền không thể chịu đựng được, tức giận mắng to: "Mộc nhược Hân, ngươi thật là đủ vô sỉ, đủ đê tiện. Luôn miệng nói đối người là ma vương, chính là lại đối ca ca ta dày dừa không thôi, nếu không phải ngươi một lần một lần cho ta ca ca hy vọng, hắn có thể tới hiện tại đều đối với ngươi si mê không thì sao?" Ngươi còn muốn lợi dụng hắn tới đối phó ta? Xin hỏi một câu, ngươi tính toán như thế nào lợi dụng hắn? Là dùng sắc đẹp câu dẫn, vẫn là lời ngon tiếng ngọt? Diêm Lịch hành rốt cuộc chịu không nổi Tử Lan như thế dơ bẩn lời nói, lãnh giận nói: Ngươi tin hay không buồn tọa đem sở thanh phong đầu người Ninh Xuân dưới đưa đến ngươi trước mặt. Ngươi, Tử Lan, ta đối với ngươi chỉ có hai chữ, thất vọng. Miệng lưỡi chi tranh liền biến đi. Ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, có cái chiêu gì liền cứ việc dùng ra tới. Ta sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Đến nỗi ca ca ngươi, ta chưa bao giờ đối hắn từng có nửa điểm câu dẫn, càng chưa từng nói với hắn quá một câu lời ngon tiếng ngọt. Rốt cuộc là ta đối hắn dây dưa không thôi vẫn là hắn đối ta dây dưa không thôi, ngươi cái này làm muội muội chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Ta mục nhược hơn hành đến đoan làm được chính, không hổ thiên địa, tùy tiện ngươi nói như thế nào. Giống ngươi loại người này, căn bản là không xứng làm hắc ứng cả đời bạn lữ, ngươi xứng không dạy nổi hắn, từ đầu đến chân đều xứng không dạy nổi. Mục nhược Vân, ngươi không cần thật quá đáng. Ai quá mức chính ngươi tâm lý rõ ràng, nếu ngươi hiện tại muốn đánh, vậy thì hiện thân, không cần trốn trốn tránh tránh. Hừ, ta sẽ ra tới, nhưng không phải hiện tại. Mục nhược Vân, nếu ngươi như vậy để ý ma vương, ta liền tử trên người hắn bắt đầu xuống tay. Ma quân liền ở trên người hắn đúng không? Ta có biện pháp làm ma quân ra tới, đến lúc đó, các ngươi cho ta chờ. Mộ Nhược Hân không có lại phản bác Tử Lan lời nói, mà Tử Lan cũng không nói chuyện nữa, hiển nhiên người đã đi rồi. Diêm Lịch Hành bởi vì Tử Lan những cái đó khó nghe ngôn ngữ cảm thấy tức giận, hai mắt đỏ lên, mà văn loé huyết quang. Hắn không thể chịu đựng được, được như vậy vũ nhục, như vậy khiêu khích, như vậy uy hiếp. Tử Lan, thật hảo, người này bất tử, hắn thể không bỏ qua. A Hành, đừng đem nàng lời nói đặt ở trong lòng, theo ý ta tới nàng nhiều nhất chỉ là cái này nhõm nhóc vai hề, không nhiều lắm bản lĩnh. Ta cùng ấn Ngọc Minh là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn thật sự cho phép Tử Lan thương tổn ta sao? Mộ Nhược Hân trấn an hảo Diêm Lịch Hành, không cho hắn tức giận. Nếu hắn, lần này sự không phải là nhỏ, ngươi chớ có khinh địch. Vạn ta chi linh tuy rằng cùng ngươi có điểm giao tình, nhưng hắn âm tình bất định, địch lưu không biết, ta sẽ không đối hắn có bất luận cái gì trông cậy vào. thử lan sự chỉ có thể dựa chính chúng ta. lợi tuy như thế, nhưng còn như một bác. ấn ngọc minh nếu thật muốn đối chúng ta thế nào, lấy thực lực của hắn đã sớm có thể độc thủ, đạt tới mục đích của hắn, không cần chờ cho tới hôm nay, càng không cần nói cho ta như vậy nhiều về phong ấn ma quân sự. ta có một cái lớn mật suy đoán. cái gì suy đoán? ấn ngọc minh rất có khả năng thích ta mụ mụ. hắn mỗi lần nhắc tới ta mụ mụ thời điểm, đôi mắt đều sẽ sáng lên đâu. tuy rằng hắn che giấu rất khá nhưng trải qua ta nhiều lần quan sát, cuối cùng bị ta tìm được rồi một ít dấu vết để lại. nãy như thế nào khả năng? Tấn Ngọc Minh là vạn tà chi linh, hắn là tà ma ngoại đạo, sẽ không có cảm tình. Diêm Lịch Hoành trước nay liền không có nghĩ tới như vậy suy đoán, càng không cho rằng sẽ phát sinh như vậy sự. Một cái tà linh, sẽ có cảm tình sao? Nhưng một lượt hận lại vẫn là kiên trì như vậy suy đoán, tuy rằng còn không có được đến chứng thực, bất quá nàng trực giác lại nói cho nàng, nàng là suy đoán ly chân tướng không xa. Ai nói tà ma ngoại đạo liền không có cảm tình? Bất luận cái gì sinh linh đều sẽ có cảm tình, liền tính là hận cũng là một loại cảm tình. Hảo, ta tạm thời không nói cái này, hãy đi trước nhìn xem bên kia tình huống đi. Tà ma ngoại đạo cũng sẽ có cảm giác sao? Diêm Lịch Hoành còn đang suy nghĩ chuyện này, đung nhân nghĩ đến chính mình, cả người chấn động chính hắn đều là cái phi người phi ma quái vật, lại có cái gì tư cách đi nói đến ai khác? cảm tinh sự, quả nhiên thực người nào. một nhược hân đi vào diêm không bỏ sở trạm địa phương, hướng hố tiếp theo xem, lập tức nhìn ra ở hố chỉ là ma long một cái phân thân, thở dài nói, xem ra ma long đã sớm đã đào tẩu các ngươi vừa rồi đánh chỉ là nó phân thân mà thôi. nghĩa mẫu, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, không có thể đem ma long coi chừng. diêm không bỏ cảm thấy đây là trách nhiệm của chính mình, cảm giác sâu sắc tự trách. nay cũng không phải ngươi sai, ngươi làm được đã đủ tốt, không cần tự trách. ma long nếu có thể trở thành ma quân chiến thú, thực lực khẳng định nhỏ, sao có thể tùy ý các ngươi đánh đến không hoàn thủ chi lực? nếu nó thật là như vậy vô dụng, ma quân đã sớm vứt bỏ nó. Lời tuy như thế, nhưng hảo hảo, không cần lại tưởng chuyện này, ngươi có thể bình an không có việc gì. Nghĩa mẫu liền vui vẻ, mà khác đều không quan trọng. Ma Long chạy còn có thể lại chào trở về, nhưng ngươi nếu là có cái cái gì vẫn nhất, này liền không hảo lạc. Cảm ơn nghĩa mẫu. Diêm không bỏ tuy rằng đã hoàn toàn thức tỉnh, khôi phục sở hữu kỹ ức, có so một lược hơn còn nhiều nhân gian thằng ngày tuổi so nàng còn đại, nhưng là được đến một lược thân quan tâm, hắn lại cảm thấy từ ấm áp, thực hạnh phúc. Cái này ấm áp cùng hạnh phúc hắn không nghĩ mất đi, cho nên hắn nhất định phải đem Ma Long cấp chào trở về, tuyệt đối không thể làm nó thương tổn nghĩa mẫu cùng nghĩa phụ. Còn có cái kia cái gì Tử Lan, nếu dám đến, hắn sẽ không mềm lòng, càng sẽ không nương tay. Mẫu tử chi gian, không cần cảm ơn. Hảo, chúng ta trở về đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn xem chính mình nghĩa muội sao? Nàng tiêu hề hề, là Đông Tường quốc hề hề công chúa nga. Hề hề, muội muội. Loại cảm giác này hảo kỳ diệu a. Hắn lại nhiều một cái thân tình, một cái có thể bảo hộ người. Ân ân, hề hề muội muội. Muộn muộn lương thân, chúng ta chạy nhanh trở về nhìn xem hề hề muội muội đi. Diêm dịch thúc giục nói, hắn không thể lập tức liền hồi ma thành đi xem muội muội. Hắn muội vã trở về xem muội muội không sai, nhưng vừa rồi Tử Lan lời nói hắn đều dành mạch mà ghi tạc trong đầu. Nữ nhân này đáng chết, cùng ma quân giống nhau chán ghét. Muốn thương tổn cha mẹ hắn song thân, kia đến hỏi trước hỏi hắn cái này tương lai hạ tôn có đồng ý hay không mới được. Hảo, đi trở về. Một nhược hân nắm diêm không bỏ tay, dẫn hắn đi hướng diêm lịch hành bên kia. Trong lòng chưa bao giờ đem diêm không bỏ trở thành thánh thú chi vương đối đãi, mà là trở thành chính mình hải tử. Diêm không bỏ tùy ý một nhược hân nắm đi, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, trong thân thể tất cả đều là dòng nước ấm. Diêm lịch hành đem kim long triệu hồi ra tới, mang theo mọi người đến kim long trên lưng, đi phía trước trước tiên ở long quật bốn phía thiết hạ cõi giới. Nhìn đến cái tiếc kết giới, một nhược hân vui vẻ cười, nhưng diêm dịch lại vẻ mặt khổ tướng, trong lòng ở lấy máu. Ooo, hắn vàng, hắn lương thảo, cứ như vậy không có, mụ mụ nương thân quả thực so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ, này đó vàng rõ ràng là hắn cực cực khổ khổ tìm được, đến cuối cùng liền sợi lông đều không chiếm được, quá thảm. Mụ nhược hân biết Diêm dịch đang đau lòng cái gì, nhưng cũng không cần hắn, âm lánh lánh mà nói, thiếu ở nơi đó cho ta trang, đừng cho là ta không biết ngươi đã sớm ở chính mình chữa vật trang bị chứa đầy vàng. Long quật trong đó hai cái trang vàng sơn động đều không, ngươi có thể nói cho ta bên trong vàng đều đi nơi nào sao? Mụ mụ Nương Thân, ngươi như thế nào biết kia hai cái trong sơn động vàng bị ta kia đi lạc? Ngươi là tử ta trong bụng ra tới, chẳng lẽ ta còn không hiểu biết ngươi. Tóm lại Long quật giữ lại vàng, ngươi đừng nghĩ lấy đến điểm, bên trong tất cả đều là của ta. Chính là ta đáp ứng cấp không bỏ một cái sơn động vàng, ngươi không thể cũng toàn muốn đi. Ngươi không phải cầm hai cái sơn động vàng sao? Đem trong đó một cái sơn động cho hắn. Xá mụ mụ Thân, ta chính là ngươi thân thân nhi tử a. Ngươi có thể hay không không cần liền ta cũng bóc lột, thiếu ở nơi đó cho ta trang, về sau lại tưởng tư mướt, có người đẹp, không bỏ, về sau ngươi tới phụ trách giám sát, nếu ra hỏa này tìm được bảo tàng bất hỏa ta phân một ly canh, ngươi liền trực tiếp tấu hắn, không cần khách khí. Một nhược thân kỳ thật chính là ở chỉ đùa một chút, bất quá cũng là tự cấp bọn nhỏ đi học. Yêu tiền có thể, nhưng không thể quá mức kích kỷ, có thứ tốt thật sự đại gia cùng nhau chia sẻ. Tuy rằng nàng cũng hái tiền, được đến vàng cũng rất ít cùng bên người người phân, nhưng chỉ cần có sự, nàng sẽ không bạc đái bất luận kẻ nào. Diễm dịch hiện tại là khóc không ra nước mắt, nhưng lại cảm thấy thực hạnh phúc. Bị người bóc lột còn cảm thấy hạnh phúc, đây là cái gì đạo lý? Tính, không thèm nghĩ cái này, vẫn là ngẫm lại nên đưa mọi mọi cái gì lễ gặp mặt hảo. Muốn đưa cái gì lễ vật cấp mọi mọi hảo đâu? Một Nhược Hân vừa nghe đến những lời này, lập tức cấp Diêm Dịch dọa cảnh cáo, đưa cái gì lễ vật đều có thể, chính là không chuẩn đưa tiền, cũng không chuẩn đưa dao kiếm, càng không chuẩn đưa võ công bí tịch. Vì cái gì? Ta muốn ta nữ nhi làm ôn nu nữ tử. Tức, Diêm Dịch mới mặc kệ này đó, ở chính mình chữ vật trang bị tìm kiếm lễ vật, chuyên chọn tốt tìm. Cái gì ôn nhu nữ tử? Chính ngươi đều không ôn nhu, còn muốn chính mình nữ nhi ôn nhu, khả năng sao? Có này mẫu tất có này nữ, đạo lý này ai đều hiểu. Mộc Nhược Hân đương nhiên biết đạo lý này, bất quá chỉ là ngẫm lại mà thôi, đến nỗi nữ nhi tương lai muốn làm cái gì loại hình nữ nhân, nàng thật đúng là không có nghiêm khắc yêu cầu. Diêm Lịch Hành dọc theo đường đi đều không nói lời nào, làm hũ nút, trong lòng vẫn luôn nghĩ Tử Lan sự. Trực giác nói cho hắn, cái này Tử Lan không chừng nói, ngày sau chắc chắn làm ra rất nhiều chuyện phiền toái. Vô luận như thế nào, người này hủy bỏ rất không thể. Áo Hành, ngươi còn đang suy nghĩ Tử Lan sự a? Mộc Nhược Hân sức quan sát rất lợi hại, diêm Lịch Hành về điểm này tâm tư kín đáo có thể dấu đến quán nàng. Đúng vậy. Diễm Lịch Hành không có phủ nhận, thừa nhận. Không cần suy nghĩ như vậy nhiều, hết thảy tùy duyên liên hảo. Ta biết Tử Lan cùng Vạn tà Chi Linh dính dáng đến khẳng định sẽ có không giống nhau biến hóa, thực lực cũng sẽ biến cường, nhưng ta có tin tưởng đối phó được nàng, ngươi không cần quá mức lo lắng chuyện này. Nàng tuyên bố muốn trợ ma quân ra tới, việc này không phải là nhỏ, chỉ là vài câu thể hiện nói mà thôi. Ta đã có thể nhìn đến Tử Lan kết cục bi kịch, tóm lại người này ta nhất định phải trừ bỏ. Diêm Lịch Hoành vẫn là không nghĩ dễ dàng bung tha Tử Lan, đem chuyện này đường chuyện quan trọng tới đối đãi. Kỳ thật một nhược thân cũng không có mặt ngoài nói được như vậy đều để ý, trong lòng đã sớm đã đem Tử Lan coi như nguy hiểm nhân vật tới đối đãi, chỉ là nàng không hy vọng Diêm Lịch Hoành tưởng quá nhiều mà thôi. Xem ra Tử Lan không trừ, A Hoành Tâm khó bình tĩnh, hiện tại xem ra chỉ có thể như vậy, đến nỗi sợ Thanh Phong nơi đó, nàng mới mặc kệ đâu. Sở Thanh Phong ở nơi xa, đột nhiên cảm giác sau lưng có một cổ lạnh lẽo, nhưng hắn không có quay đầu lại đi xem, chỉ cần có như vậy lạnh lẽo hắn đều đoán được ra tới có người đang nói hắn không tốt ngôn ngữ, người này không phải Ma Vương chính là một dược hân. Hắn cũng không tưởng cho người ta ấn tượng quá kém, hơn nữa đã nỗ lực đi làm tốt mỗi một sự kiện, vì cái gì kết quả đều không như ý đâu? Từ từ, đó là Tử Lan sao? Sở Thanh Phong cảm giác được Tử Lan hớ thở, lập tức đuổi theo đi. Chứ 557 thay đổi ta một dược nhân cũng không có ở trên đường chỉ hoãn, không giống trước kia như vậy ở bên ngoài rung loạn, mà làm mau chóng chạy về Ma Thành. Nữ nhi mới sinh ra mấy ngày, tuy rằng có bà bà chiếu cố, còn có rất nhiều người bảo hộ, nhưng nàng vẫn là không yên tâm, một hai phải tự mình chiếu cố mới vừa lòng. Trở lại Ma Thành, Mục Nhược Hân gấp không chờ nổi muốn đi xem chính mình bảo bối nữ nhi, nhưng sự tình cũng không có nàng trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Nàng cho rằng vừa vào cửa là có thể nhìn đến nữ nhi, há Liêu chỉ nhìn đến mặt ảnh đám người khổ một khuôn mặt, lo lắng sốt ruột. "Bà bà, các người làm sao vậy?" "Hề Hề đâu?" "Nếu Hân, các người đã trở lại." Tiểu Hề Hề mặc ảnh muốn nói lại tôi, hai mắt dưng, dưng trên mặt biểu tình tràn đầy xin lỗi cùng nấy, tự nói, "Nếu Hân, thực xin lỗi, ta không có đem tiểu Hề Hề chiếu cố hảo, làm nàng bị người cấp đoạt đi rồi." Bị người đoạt đi rồi? Sao có thể? Ai có thể xông qua ma thành ngoại kết giới đến bên trong tới đoàn người? Một nhược thân thật sự rất khó tiếp thu như vậy sự thật, cực kỳ lo lắng cho mình mới sinh ra không đến mấy ngày nữa nhi, nữ nhi còn như vậy tiểu, căn bản chịu không nổi bất luận cái gì lan luận, rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao đem nàng nữ nhi có đi? Diêm Lực hành biết được nữ nhi bị người đoạt đi, phẫn nộ không thôi, thật không thể đem cướp đi hắn nữ nhi người sẽ cái dầm đát, nhưng hắn cũng nghĩ không ra có ai có thể xuyên qua hắn thiết hạ kết giới tiến vào đoàn người. mẫu thân, là người phương nào việc làm? hắn mới rời đi không đến một ngày, nữ nhi đã bị người đoạt đi rồi, ai tốc độ có thể nhanh như vậy? Kỳ thật người này các ngươi nhận thức, chính là cái kia kêu, kêu ấn của bình, hắn gần nhất liền đem tiểu hề hề cấp bục đi, còn nói quá mấy ngày liền sẽ đưa về tới. Ai biết hắn nói chính là thật là dã, cái này ấn ngọc minh ôm đi tiểu hề hề rốt cuộc là vì cái gì nha? Ta muốn đi tìm, nhưng lại không biết từ nơi nào tìm khởi, thật là cấp trên người. Mặc ảnh càng nói càng sốt ruột, gấp đến độ đều khóc ra tới. ấn ngọc minh, hắn đem nữ nhi của ta ôm đi làm gì? Mộc nhược hân nằm mơ cũng không nghĩ tới ôm đi nàng nữ nhi người sẽ là ấn ngọc minh. Khó trách có thể ở một ngày không đến thời gian liền đem hải tử cấp đi, nguyên lai là vạn tà chi linh. Giả hỏa này ôm đi nàng nữ nhi làm cái gì? Tuy rằng nàng không biết ấn ngọc minh vì cái gì ôm đi nàng nữ nhi, nhưng nàng có thể khẳng định nữ nhi sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Vạn tạ chi linh, diêm lịch hành cái kia tức giận đến mặt đều tái rồi, nhưng lại bất lực. Liên Tính là ma quân việc làm, hắn cũng còn có biện pháp, chính là đối vạn tà chi linh, hắn là thật sự không có một chút biện pháp, liền đối phương hành tung đều khó có thể tìm được, như muốn bắt được tới cũng đoạt lại nữ nhi, nói dễ hơn làm. Nhưng hắn thật sự không cam lòng a. A Hoành, không cần quá mức sốt ruột, ấn Ngọc Minh ôm đi chúng ta nữ nhi nhất định không có gì ác ý, chúng ta liền chờ hắn mấy ngày. Mục Nhược Hân chỉ nghe Diêm Lịch Hành nói chuyện ngựa khí là có thể tin tưởng biết hắn nội tâm tức giận có bao nhiêu thịnh, lo lắng ma quân lúc này lại nhân cơ hội ra tới quấy phá, chạy nhanh trước trấn an hảo hắn. Cho tới hiện giờ ngươi còn cho rằng hắn không có ác ý sao? Nếu hắn không có ác ý, vì cái gì muốn giúp Tử Lan đối phó chúng ta? lúc trước ở huyền linh giới thời điểm hắn đem chúng ta lừa đến xoay quanh chẳng lẽ đều không có một chút ác ý sao? A hoàng, ngươi không cần kích động, trước bình tĩnh lại. mặc kệ ấn ngọc minh có cái gì mục đích, liền tính ngươi hiện tại tức giận đến viên thiên cũng không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại sẽ làm ma quân tử giữa đến lợi. ngươi chỉ cần bình tĩnh lại mới có năng lực cứu trở về chúng ta nữ nhi. diêm lịch hoàng đương nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng hắn chính là vô pháp không chế được này cổ lửa giận, thật sự thực tức giận. không được, thật vất vả mới đưa ma quân áp chế đi xuống, tuyệt không có thể bởi vì vô dụng lừa giận mà làm ma quân lại ra tới quay phá. Một nhược hân đi đến diêm lịch hành trước mặt, nhón mũi chân, hai tay đặt ở trên má hắn, dùng cái chán đỉnh hắn cái chán, dùng nhất ôn nu phương thức trấn an hắn. Hảo áo hành, liền tính ngươi không tin ấn ngọc minh tổng nên tin tưởng ta đi. Ta cam đoan với ngươi, ấn ngọc minh sẽ không thương tổn chúng ta nữ nhi. Kỳ thật nàng còn có một cái lớn mật suy đoán, chỉ là không dám nói ra mà thôi. ấn ngọc minh ôm đi nàng nữ nhi, rất có khả năng là vì nàng mụ mụ. Nhưng cái này suy đoán quá nói chuyện không đâu, liền nàng chính mình cũng chưa biện pháp tin tưởng, lại như thế nào có thể để cho người khác tin tưởng? Cho nên vẫn là đừng nói ra tới hảo. Nếu ấn ngọc minh không đem chúng ta nữ nhi bình yên đưa về tới đâu? Diêm Lịch hành trung quy vẫn là không tin được Cấn Ngọc Minh, tuy rằng tức giận bị hắn mạnh mẽ áp xuống đi, nhưng tín nhiệm loại đồ vật này không phải có thể tùy ý không chế. Không cần suy nghĩ như vậy nhiều nếu, càng không cần đem sự tình hướng chỗ học tưởng, như vậy chỉ biết tăng thêm ngươi trong lòng đến nặng. Ngươi mới vừa cùng Ma Quân đại chiến, hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo nghỉ ngơi, tạm thời liền không cần suy nghĩ chuyện này, liền tính tưởng cũng muốn hướng tốt phương diện suy nghĩ. Này này như thế nào có thể làm được đến? Hảo, đi nghỉ ngơi đi. Ngươi chỉ có đem trạng thái điều chỉnh tốt mới có sức lực cùng Vạn Tả Chi Linh chống lại, mới có năng lực cứu chúng ta nữ nhi, có phải hay không? Ân. Ngoan ngoãn nghe lời, Hảo Hảo đi nghỉ ngơi, tạm thời không cần tưởng bất luận cái gì sự một nhược hân lôi kéo diêm lịch hành hướng bọn họ phòng đi đến, một hai phải làm hắn nghỉ ngơi không thể. Dù sao hiện tại cũng không biết nên đi đâu mà tìm ấn Ngọc Minh, không nghỉ ngơi làm cái gì? Thật làm không rõ ấn Ngọc Minh ôm đi nàng nữ nhi vì chính là cái gì? Có thể hay không thật là vì mụ mụ? Ấn Ngọc Minh ôm đi diêm hề, dọc theo đường đi đều ở nhìn chằm chằm nàng xem, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, càng xem càng là thích, nhịn không được dùng tay đi đậu nàng. Tiểu hề hề. Bé ngoan, ngươi thật đúng là ngoan ngoãn, bị ta ôm đi thế nhưng một tiếng cũng chưa khóc, thật can đảm thức. Theo hắn hiểu biết, nhân loại tiểu hài tử đều khóc, đặc biệt là mới sinh ra trẻ con, cho dù có một chút không thoải mái cũng sẽ khóc đến tê tâm liệt phế chính là cái này tiểu nữ anh ở trong lòng lừa hắn thế nhưng không khóc có đôi khi còn đối hắn cười đâu đứa nhỏ này thật tiểu thật đáng yêu tiểu hề hề ngoan ngoãn nghe lời ta mang ngươi đi gặp ngươi bà ngoại ngươi nhất định cũng rất muốn thấy chính mình bà ngoại đi thật nhiều người muốn gặp nàng đều không thấy được đâu ngươi còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy vật khí, khẳng định là làm người hâm mộ chết nộ nộ gương mặt tươi cười thật tinh tế ấn ngọc minh ôm hải tử ôm miệng vốn dĩ nhanh chóng lên đường đến cuối cùng liền đi đều không đi ngừng ở tại chỗ đậu hải tử chơi nha nha nha diêm hề dọc theo đường đi đều thực ngoan ngoãn không khóc không náo nhưng này sẽ lại hề hề a a mà nói bậy tiểu thủ tiểu cất luận vũ ấn ngọc minh căn bản nghe không hiểu trẻ con nha nhà nhà tiếng kêu là có ý tứ gì, còn tưởng rằng hải tử mới khóc, ôm hống hống, ngoan, ngoan ngoãn hải tử mới có người thích, có nhân hiếu, có biết hay không? nếu là đã đói bụng, vậy ngươi đến từ từ, về đến nhà liền có ăn. như thế nào xúc cảm giác ướt lực lục. Gộc? ấn ngọc minh đã thực nỗ lực hướng hải tử, nhìn đến hải tử không khóc, đang có cờ lực mở tâm, đống nhiên cảm giác một bàn tay ướt lực lục, gộc, giống như dính vào thủy, kỳ quái, nơi nào tới thủy? nhìn kỹ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi, ngươi thế nhưng ở tay của ta thừa giải, nước tiểu, hắn là vạn ta chi linh, trong tam giới đều không người dám đối hắn vô lễ, chính là như vậy lại hoa hoa cũng dám ở trên tay hắn giải, nước tiểu, thật sự là. Hắn có thể cùng một cái sinh ra không đến nguyện trẻ con so đo sao? ấn ngọc minh là thật sự thực tức giận, nhưng vừa thấy đến diêm hề kia trường đáng yêu lại phân nộ khuôn mặt nhỏ, còn có nàng tiền chân vô tà tươi cười, hắn khí liền không có. thật là kỳ quái, hắn gặp qua trẻ con không ít, trước nay đều không có đối cái nào trẻ con từng có loại cảm giác này, như thế nào duy độc đối cái này tiểu nữ anh có không giống nhau cảm giác đâu? Có lẽ bởi vì nàng là một nhược thân nữ nhi, một vô ưu ngoại tôn nữ đi. xem ở ngươi nương cùng ngươi bà ngoại phân thượng, ta không cùng ngươi sau so đo, nhưng không có lần sau, biết không? một cái không đủ nguyệt, nữ anh nơi nào hiểu được ngươi đang nói cái gì? đều ước xong rồi, đến chạy nhanh xử lý một chút mới được nhân loại quá mức yếu đuối, đặc biệt là mới sinh ra trẻ con, càng là chịu không đến một chút gió tác mưa xa. Xem ra chỉ có thể tới trước phủ cận thành chấn thay đổi tạ. ấn ngọc minh cũng không có không màng diêm hề cảm thụ lên đường, mà là đến phủ cận thành chấn tìm một cái bố cửa hàng xử lý trước mắt sự. bố cửa hàng lão bản là cái tuổi trẻ nữ tử, từ ấn ngọc minh đi vào trong tiệm bắt đầu, nàng liền nhìn chằm chằm vào hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú tu xem, hoa si thật sự. công tử, còn hài tử là ngươi sao? Không phải. ấn ngọc minh tự mình thế diêm hề thay cho tước tạ, không cho bất luận kẻ nào hỗ trợ, chính là thay đổi nửa ngày cũng chưa đổi hảo, cảm giác này cũng không đúng, kia cũng không đúng. Hắn chính là đường đường bạn tà chi linh, thế nhưng ở chỗ này cấp một cái nữ anh đội tã, chuyển tới tâm giới, ai tin? Nguyên Lai không phải công tử Hải tử a. Vậy là tốt rồi. Tuổi trẻ nữ tử hiển nhiên đối ấn Ngọc Minh quyền tâm, ở biết được nữ anh không phải hắn Hải tử lúc sau, càng là Tâm Hoa độ phóng. Nói như vậy, nàng có phải hay không liền có cơ hội đâu. Tuổi trẻ nữ tử ở làm mộng tưởng Hạo Huyền, nhưng ấn Ngọc Minh căn bản liền không con mắt xem qua nàng, liền nàng trông như thế nào cũng không biết. Ấn Ngọc Minh phi thật lớn kính mới đem bao hảo, bao hảo lúc sau, đặc biệt có thành tự cảm, đem Hề ôm đến trong lòng ngực. đối nàng vui vẻ cười nói, cuối cùng là đại công cáo thành, chúng ta đi thôi. Công tử, ngươi phải đi sao? Còn không biết công tử tôn tính đại danh đâu. Tuổi trẻ nữ tử vội vâng hỏi: "Mua các ngươi cửa hàng bố nhất định phải báo thượng đại danh sao?" Ấn Ngọc Minh ném xuống nhất định mắt lượng, xoay người chạy lấy người, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Hắn đối này đó phàm nhân không có hứng thú. Chương 558: Tà linh tinh kiếp. Một cái tràn ngập tình thơ ý họa, hoa thơm chim hót thế ngoại đảo nguyên trung, hồng nhạt đào hoa cánh như tuyết hoa bay tán loạn, rõ ràng không phải đào hoa khai mùa, nhưng nơi này lại nở khắp đào hoa, trên mặt đất cỏ xanh trông rất đẹp mắt, chân trời mây mù giống như mây trắng phiêu hạ. Ấn Ngọc Minh chống từ rừng hoa một thân cây bên cạnh đi ra, nơi đó thật giống như có một đạo vô hình chi môn, nhìn không thấy, sợ không được muốn mảnh bay xuống đào hoa cánh hoa bay đến diêm hề trên mặt phát ra trong suốt ánh sáng nếu tưởng một viên quang mang vạn trưởng đá quý thấy như vậy một màn ấn ngọc minh trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc cũng dừng lại bước chân nhìn trong lòng đứa trẻ con có loại không thể tin tưởng cảm giác lẩm bẩm lồ bẩu chẳng lẽ sẽ là ngươi ý gì nha nha diêm hề còn chỉ là cái mới sinh ra không lâu trẻ con lâu như vậy không khóc không nháo đã là kỳ tích sao có thể có thể nói xem ra chỉ là trùng hợp mà thôi ấn ngọc minh đem rơi xuống ở diêm hề trên mặt cánh hoa lấy đi ra bên ngoài ném đi cánh hoa bị ném ra tới lúc sau tung bay không bao xa liền hóa thành vô số điểm trong suốt tinh quang tiêu tán với trong thiên địa ấn ngọc minh cũng không có lưu ý cánh hoa biến hóa ấn diêm hề đi phía trước đi. Phía trước không xa có một cái mỹ lệ hồ, hồ nước xanh biếc thấy đấy, mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng lăn. Trong hồ nước ương nổi lên một khối xanh hóa, xanh hóa thượng kiến có nhà cửa, một cái hai tầng cao nhà lầu. Một nữ tử đang ở bên hồ mặc quần áo, lớn lên cùng một nhược thân cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là nhiều một chút phụ nhân ý nhị. Tấn ngọc Minh trước một giây còn ở bên hồ, giây tiếp theo liền tới tới rồi chính giữa hồ, ông trẻ con đi đến phụ nhân phía sau, đi đường không có một chút thanh âm. Phụ nhân tuy rằng nghe không được bất luận cái gì tiếng bước chân, nhưng không trung dòng khí khẽ biến lại nói cho nàng có người tới, cho dù không quay đầu lại xem nàng cũng biết người tới người nào. Đã trở lại sao? Như thế đều còn có thể bị ngươi phát hiện, ngươi thật đúng là không đơn giản. Ấn Ngọc Minh tà tà khí nói một câu, ngay sau đó lại đổi một loại rất là hữu hảo miệng ngươi nói, vô ưu, đây là nếu hân mới vừa sinh hạ nữ nhi, cũng chính là ngươi ngoại tôn nữ, ta ôm tới làm ngươi nhìn xem. Cái gì? Một vô ưu vốn đang ở tẩy quần áo, nghe được Ấn Ngọc Minh lời nói, kinh ngạc không thôi, lập tức ném xuống trong tay chỉ giặt sạch một nửa quần áo, chạy nhanh lại đây nhìn xem chính mình ngoại tôn nữ. Đây là nếu hân nữ nhi, ta ngoại tôn nữ sao? Lớn lên cùng nếu hân thật sự rất giống đâu. Ngọc Minh, cho ta ôm một cái. Vốn dĩ chính là mang về tới cấp ngươi xem, muốn ôm bao lâu đều được. Cho ngươi. Ấn Ngọc Minh đem trong lòng hải tử đưa cho một vô ưu, chính là lại có một loại không bỏ được cảm giác, qua hồi lâu mới chân chính buông tay. Hắn như thế nào sẽ như vậy không bỏ được đâu. Qua thay, một vô ưu sở hữu lực chú ý đều ở chính mình ngoại tôn nữ thượng, không phát hiện ấn ngọc minh về điểm này khác thường. Tôn ngoại tôn nữ trên mặt toàn là vui sướng. Nếu hân nữ nhi, ta ngoại tôn nữ, ngọc minh, nàng tên gọi là gì? hai tử còn như vậy tiểu, mới sinh ra không mấy ngày, hẳn là còn không có tên đi. Có, là nàng phụ thân lấy tên tiêu diêm hề. Diêm hề, tên này thật đúng là dễ nghe. Diêm hề, tên hay. Tiểu hề, ta là bà ngoại, biết không? Một vô ưu ông diêm hề yêu thích không buông tay, cho dù hài tử sẽ không nói, nàng cũng đối hải tử nói cái không ngừng, khi thì còn cảm khái một phen, không thể tưởng được nếu hiện tại đã thành ra, có chính mình hải tử chỉ là không biết nàng có thể hay không hoàn thành thiên mệnh, bằng không hiện tại sở có được hạnh phúc đều sẽ mất đi. Ngạc Minh, ngươi liền không thể giúp giúp bọn hắn sao? Đây là bọn họ thiên mệnh, không phải ta thiên mệnh, nếu ta cái gì đều giúp bọn hắn làm xong, kia bọn họ làm cái gì? Vô Ưu, ta có thể giúp đã tận lực giúp, giữ lại sự ta vô pháp lại nhúng tay, cho nên thỉnh ngươi tha thứ. Ta biết ngươi muốn đi thấy một trừng yêu, nhưng ở Ma Quân còn chưa bị lại lần nữa phong ấn trước, ngươi không thể rời đi cái này địa phương, nếu không ngươi sẽ chết. Không chỉ có ngươi sẽ chết, rất nhiều người đều sẽ chết, thậm chí bao gồm người yêu nhất người. Ta đều biết, nếu vẫn bọn họ còn không có hoàn thành thiên mệnh, phúc lợi không đủ, là không có khả năng làm ta cái này đáng chết mà lại không chết người hảo hảo mà sống sót ngươi yên tâm, ở bọn họ không có lại lần nữa phong ấn ma quân phía trước, ta sẽ không rời đi cái này địa phương. ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên là hảo. ta cùng nếu hơn có thể có hôm nay, ít nhiều có ngươi. kỳ thật ngươi tâm địa thực hảo, so rất nhiều người đều thiệt lương, vì cái gì còn lấy vạn tà chi linh tự cho mình là đâu? ngươi kỳ thật có thể cho càng nhiều người nhận thức ngươi, như vậy ngươi là có thể có được rất nhiều bằng hưu, không cần sống được như thế cô đơn. một cái chuyên môn hút tà linh người, sao có thể tâm địa hảo? vô ưu, ngươi nghĩ sai rồi. Ấn ngọc minh không nghĩ liêu cái này để tài, vừa rồi vẫn là cái nhẹ nhàng thư sinh, hiện tại liền biến thành một cái lanh thiếu người, lời nói không nói nhiều, chợt éo liền biến mất vô tung một vô ưu bất đắc dĩ lên đầu, dưới đáy lòng cảm thán vài cái, sau đó liền đem tầm mắt phóng tới trong lòng lục hải tử thượng, đối nàng ôn nhu hiền từ mà cười. Tiểu hề hề, bé ngoan, biết bà ngoại đi. lớn lên thật đáng yêu, có đói bụng không a? Bà ngoại cho ngươi lẩu điểm ăn đi. ấn ngọc minh đứng ở lầu 2 mua một chỗ, nhìn phía dưới một vô ưu còn có nàng trong lòng lục hải tử, trong lòng thực mâu thuẫn. hắn là vạn tà chi linh, một cái chuyên môn hút tà ác linh hồn tà linh, như vậy tà linh chú định cô độc vĩnh sinh, không có bằng hữu, không có thân nhân, càng sẽ không bất luận cái gì sinh linh có cảm tình. hắn đã cô độc không biết nhiều ít năm, từ ma quân lần đầu tiên hành nhân giới thời điểm, hắn cũng đã cô độc thật lâu, cho tới bây giờ hắn vẫn là như vậy cô độc. Bất quá cũng không xem như thật sự cô độc. Từ hơn 20 năm bắt đầu, một vô ưu liền vẫn luôn làm bạn hắn, làm hắn tri kỷ bạn tốt. Bọn họ chỉ là tri kỷ bạn tốt mà thôi. Một vô ưu trong lòng ái chính là một trường lưu, không có khả năng đối hắn có tình yêu nam nữ, mà hắn là ta linh, cũng sẽ không có cảm tình, có thể làm được tri kỷ bạn tốt lắm nỗi, đã là kỳ tích. Nhưng từ cảm giác được có được bạn tốt tốt đẹp lúc sau, hắn đột nhiên muốn đến càng nhiều, hắn hi vọng có được rất nhiều tri tâm bằng hữu, tựa như diêm lịch hành có hưng, tứ đại hộ pháp như vậy hưng đệ, thậm chí hi vọng có một cái bạn nữ. Hắn sao lại có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Hắn là ta linh, là không có cảm tình, liền tính là hữu nghị cũng không nên có một vô ưu bưng điểm tâm đi tới, phòng tôi trên mặt bàn, ôn nu nói, đây là ta mới vừa làm tốt điểm tâm, bên trong thả đào hoa, nếm thử như thế nào. ấn ngọc minh xoay người trở về, chỉ nhìn đến một vô ưu, không thấy được diêm hề có điểm lo lắng, hơi mang điểm vội hỏi nói, hài từ đâu? ngươi là nói tiểu hề sao? nàng ăn điểm mễ tương liền ngủ rồi. nga, đây là ngươi phát minh mới điểm tâm. ấn ngọc minh biết được diêm hề không có việc gì, cho nên lo lắng cùng sốt ruột toàn vô, ngồi xuống nhấm nháp một vô ưu làm điểm tâm, ăn một bụng liền tán thưởng không thôi. hương vị thật đúng là không đổi. một vô ưu cũng ngồi xuống, nhìn ấn ngọc minh, trong mắt không có bất luận cái gì dư thừa sát thái, giống như là ở cùng một cái bạn thân nói chuyện. Ngọc Minh, ngươi lần này trở về giống như có rất nhiều tâm sự, có thể cùng ta nói nói sao? Phía trước ngươi rời đi một đoạn thời gian, đại khái có nửa năm lâu. Từ kia lúc sau, ngươi thật giống như không quá thích hợp. Ngươi gần nhất đều ở bên ngoài, ta đều không có thời gian tìm ngươi hảo hảo tâm sự, không biết hiện tại có thể hay không tâm sự. Ngươi tưởng liêu chỉ sợ là một trường lưu đi, hắn hiện tại thực hảo, hơn nữa đã biết ngươi còn sống, chính mang theo hắn bên người ba cái một linh khắp nơi tìm kiếm ngươi. Ngươi không cần lo lắng hắn an nguy, ở nhân giới không phải người có thể bị thương hắn. Hắn bên người ba cái mục linh cơ duyên trùng hợp dưới chín linh hoa, công lực tăng nhiều, có bọn họ ở một trường lưu bên người càng là vạn vô nhất thất. Này đó ta đều biết, cho nên ta cũng không lo lắng trường lưu. Ngọc Minh, tuy rằng ngươi ta vẫn chưa nói rõ, nhưng ta biết, ngươi kỳ thật đem ta trở thành thực tốt bằng hữu, ta cũng cũng thế. Rất nhiều sự ta không nên hỏi, nhưng là ngươi bằng hữu, ngươi duy nhất bằng hữu, ta còn là muốn quan tâm hỏi một chút. Ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Chết cười, ta là Đường Đường vạn tà chi linh, tam giới bên trong cũng chưa mấy cái dám cùng ta đối nghịch, có cái gì khó khăn là ta giải quyết không được. Ấn Ngọc Minh cùng tiểu nói, ngoài miệng là như thế này nói, nhưng trong lòng lại tựa hồ không phải nghĩ như vậy. Hắn đã thực nỗ lực đi khống chế miên man suy nghĩ, nhưng vẫn là khống chế không được. Ta Linh không thể có cảm tình, hắn không có khả năng sẽ có cảm tình. Lừa Minh dối người có đôi khi sẽ rất khổ. Tính, ngươi không nghĩ nói ta cũng không ép ngươi, chờ ngươi tưởng nói thời điểm rồi nói sau. Ngươi tính toán khi nào đem Tiểu Hề Hề ôm trở về? Một Vô Du không hề ép hỏi ấn Ngọc Minh, nói sang chuyện khác. Hơn 20 năm ở chung, tuy rằng không phải sớm chiều tương đối, nhưng nàng đối ấn Ngọc Minh vẫn là có điểm hiểu biết. Thật không biết ấn Ngọc Minh rốt cuộc gặp cái gì khó khăn, làm hắn khó có thể giải quyết. Cái này từ ngươi tới quyết định. Ấn Ngọc Minh tiếp tục can điểm tâm, trên mặt biểu tình khôi phục ngày thường bộ dáng, làm người nhìn không ra có chút khác thường. Ta là người tương trải, có thể minh bạch hải tử vô cơ không thấy lo lắng cùng sốt ruột. Ngươi ngày mai liền đem Tiểu Hề đưa trở về đi, miễn cho nếu hắn bọn họ quá lo lắng. Nhanh như vậy, này đã không mau hai tử không thấy một buổi tối, cả nhà đều cuộc sống hàng ngày khó an, loại mùi vị này thật sự không dễ chịu. ngươi, tính, không nói này đó. ngươi chậm rãi nếm điểm tâm, ta đi xem tiểu hệ. một vô ưu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói ra, tìm cái lấy cớ rời đi. nàng kỳ thật chính là muốn biết tấn ngọc minh rốt cuộc gặp cái gì khó khăn sự, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ nàng như thế nào hỏi, tấn ngọc minh đều sẽ không nói, rất khoát liền không hỏi. một vô ưu sau khi đi, tấn ngọc minh liền phiền lên, mở ra chính mình tay phải trưởng lòng bàn tay, nhìn bàn tay thượng trưởng văn, mặt trên trưởng văn cũng giống nhau trưởng văn không quá giống nhau, từng điều trưởng văn tựa hồ sẽ động, hình dạng thời khắc ở phát sinh biến hóa, chẳng lẽ thật sự trốn bất quá này một kiếp sao? Hắn hoành hành tam giới, cái dạng gì kiếp nạn không gặp được quá, nhưng đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Lúc này đây kiếp nạn cũng sẽ không liên ngoại. Chẳng qua là tình kiếp mà thôi, chỉ cần hắn không đối bất luận kẻ nào động tình, cái này tình kiếp tự nhiên là có thể dễ dàng vượt qua, không có gì đây gớm. ở nhân giới tới nói, tình kiếp chỉ đều là tình yêu nam nữ, cho tới bây giờ, hắn chỉ là có một vô ưu cái này bằng hữu mà thôi. Hắn biết rõ bọn họ chi gian chỉ là bằng hữu quan hệ, không có tình yêu nam nữ, hắn thậm chí liền bằng hữu cái này quan hệ đều không thừa nhận. Nói như thế tới, một vô ưu không phải hắn tình kiếp. Nếu không phải một vô ưu, kia sẽ là ai đâu? Không đi ra ấn ngọc minh nghĩ đến đầu điều lớn vẫn là không nghĩ ra cái gì manh mối tới, dứt khoát không hề suy nghĩ, hóa phiền não vì sức ăn, ăn điểm tâm. sáng sớm hôm sau, một vô yêu liền lưu luyến không rời mà ôm diêm hề tới tìm ấn ngọc minh, muốn cho ấn ngọc minh đem hải tử mang về, chính là tìm thật nhiều địa phương cũng chưa tìm được ấn ngọc minh, đem nàng làm cho lại cấp lại tức, còn hảo cuối cùng ở rừng hoa đào gặp được hắn. ngọc minh, ngươi sáng sớm tới nơi này làm cái gì? hại ta tìm ngươi nửa ngày, tiểu hề mới vừa ăn no, ngươi mang nàng trở về đi. rừng hoa đào cánh hoa tung bay càng vì rời đi, tính là rơi xuống trên mặt đất cánh hoa cũng sẽ một lần nữa bay lên tới, làm cho trời đều là hồng nhạt cánh hoa. phong không lớn, vì sao cánh hoa sẽ như thế tung bay không rơi? ấn ngọc minh chính là bởi vì rừng hoa đảo khác thường, cho nên mới sớm liền tới nơi này thăm cái đến tận cùng, chính là nhìn đã lâu đều không rõ là cái gì nguyên nhân. đào hoa bay xuống lại khởi, ra sao dấu hiệu? a mục vô ưu hoàn thành không biết ấn ngọc minh đang nói cái gì, ở nàng xem ra, này phiến rừng hoa đảo không có gì khác thường. nàng ở chỗ này ở rất nhiều năm, rừng hoa đảo vẫn luôn là cái dạng này, mỗi ngày đều có đào hoa nở rộ, có cánh hoa bay xuống, liền cùng hiện tại giống nhau, không nhiều lắm khác nhau. các ngươi nhân giới lấy đào hoa so sánh nam nữ chi gian tình duyên, xưng là đào hoa vận. đào hoa bay xuống lại khởi, chỉ chính là cái gì đâu? ấn ngọc minh như là ở cùng một vô yêu nói chuyện, nhưng lại như là ở lẩm bẩm lầu bầu, dơ ra bàn tay, tiếp được vài miếng bay xuống cánh hoa, nhưng thực mau chúng nó liền bay đi. phim chính rừng hoa đảo đều tung bay cánh hoa, này đó cánh hoa giống như là có sinh mệnh giống nhau, không ngừng bay múa, phi rơi xuống người trên người. một vô yêu hiện tại trên đỉnh đầu đã có không ít cánh hoa, trên người cũng có, mà nàng trong lòng lục hải tử đồng dạng cũng là như thế này. diêm hề lại lần nữa bị đào hoa cánh hoa dán khuôn mặt nhỏ, hơn nữa không ngừng làm một mảnh, là rất nhiều phiến. những cái đó rơi xuống ở trên mặt nàng đào hoa cánh hoa, đều sẽ tản ra trong suốt quang mang. bất quá hiện tại là ban ngày, điểm này trong suốt quang mang nếu không chú ý nói là nhìn không tới ấn ngọc minh hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở rừng hoa đảo thượng, căn bản là không đi chú ý diêm hề, càng không biết sở hữu sự đều là bởi vì nàng dượt lên. một vô ưu cũng không có đem sự tình cùng diêm hề liên tưởng đến một khối. ai có thể nghĩ đến một cái mới sinh ra không lâu hải tử sẽ cùng rừng hoa đảo có quan hệ đâu? ngọc minh, này đó đào hoa là ngươi loại, ngươi làm chúng nó một năm bốn mùa đều đào hoa nở rộ, vì chính là cái gì? không có gì, chỉ là cảm thấy đào hoa khai đến đẹp mà thôi. ngươi tìm ta có chuyện gì sao? ấn ngọc minh thật sự nghiên cứu không ra cái gì kết quả, đành phải tạm thời từ bỏ. đương nhiên, ngươi đem tiểu hề mang về đi. Một vô ưu túi đầu nhìn về phía trong lòng lực trong lòng lực, nhìn đến hài tử trên mặt có chút cánh hoa, cho nên đem cánh hoa rửa sạch rớt, không chú ý những cái đó, cánh hoa cùng khác cánh hoa có cái gì bất đồng, cảm thấy đều là giống nhau cánh hoa. Ở ấn ngọc minh nhìn qua thời điểm, một vô ưu đã đem diêm hề trên mặt cánh hoa đều rửa sạch xong, cho nên ấn ngọc minh cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ nhìn đến một cái bình thường hài tử, một cái làm hắn cảm thấy đáng yêu hài tử. Ngươi xác định hôm nay liền đưa trở về sao? Về sau ngươi muốn gặp nàng lời nói, khả năng không dễ dàng như vậy. Như vậy ta đã cảm thấy mỹ mãn, giống như lân bọn họ đem ma quân lại lần nữa phong ấn lúc sau, ta liền có thể cùng bọn họ lại gặp nhau, không nóng nảy cẩn thận một chút, đứa nhỏ này nhưng băng, một buổi tối đều không khóc không náo, cho nàng ăn cái gì nàng đều ăn. một vô ưu lưu luyến không rời mà đem hải tử giao cho ấn ngọc minh, do dự đã lâu mới bắt tay thu hồi tới. ấn ngọc minh lại một lần ôm diêm hề, cảm giác vẫn là như vậy hảo, vừa thấy đến nàng tâm tình liền sảng khoái. tiểu hí oan, ngọc minh ca ca hiện tại liền đưa ngươi về nhà. thoát khỏi lấy ngươi tuổi tác cho nhân gia đương thái gia gia gia gia gia đều không phải vấn đề, còn ca ca, một vô ưu cũng không có bởi vậy nói cái gì, tuy ngọc minh thích, chỉ là dặn dò hắn câu, hai từ tiểu, không nổi phong, ngươi trên đường nhất định phải chiếu cố hảo nàng, nếu không có gì sự liền nhanh lên đem nàng đưa trở về, không cần ở bên ngoài lưu lại. đã biết. Vấn Mộc Minh có lời nói, kỳ thật một chút đều không nắm này, ông Diêm Hề xem không ngừng, chậm rì rì mà hướng rừng hoa đảo chỗ sâu trong đi đến, đường đi đến nào đó vị trí thời điểm, người liền biến mất không thấy. Nếu hơn tiểu hệ, các ngươi nhất định phải bình an a. Một bó yêu hương ông trời cầu nguyện, tuy rằng tưởng niệm thân nhân, nhưng nàng không thể không nhịn xuống cái này tưởng niệm. Chỉ cần ma quân bị phong ấn, nàng là có thể nhìn thấy thân nhân, có thể nhìn thấy nàng yêu nhất người. Tại đây phía trước, chịu đựng một chút nỗi khổ tương tư cũng là đáng giá. Tấn ngọc Minh mang theo Diêm Hề ra tới, nhưng cũng không có lập tức đi trước Ma Thành, ở trên đường đỉnh đỉnh đi một chút, đi đi dừng dừng, nếu là nhìn đến cái gì phong cảnh tú lệ địa phương liền qua đi thưởng thức một chút, một chút đều không nắm này trước kiếp như thế nào không phát hiện nơi đây phong cảnh như thế chi mỹ tiểu hề là ngươi dẫn ta tới nơi này đi tiểu hề thật là lợi hại a ngọc minh ca ca cũng chưa phát hiện nơi này mỹ ngươi lại phát hiện thật là cái hảo hải tử ấn ngọc minh ôm diêm hề ngắm phong cảnh tuy rằng diêm hề chỉ là cái trẻ con còn sẽ không nói nhưng hắn lại không cảm thấy cô độc cũng không cảm thấy chính mình là một người loại cảm giác này so với phía trước càng vì kỳ diệu tiểu hề ngươi có phải hay không tưởng trở lại mẫu thân ngươi bên người hảo đi ngọc minh ca ca hiện tại liền mang ngươi trở về về sau ngươi nếu là tưởng ngọc minh ca ca đã kêu một tiếng ngọc minh ca ca nghe được lúc sau sẽ tìm đến ngươi Yềnh nha nha Diêm Hề nói không ra lời, chỉ có thể nha nha gọi bậy, như là ở đáp lại ấn Ngọc Minh lời nói. Bất qua ấn Ngọc Minh cũng không có nghe hiểu được, dọc theo đường đi chơi đủ rồi mới chạy đến Ma Thành. lấy hắn tốc độ, lập tức liền đến, căn bản là không cần đuổi. Hùng Chi hắn đã cùng Ma Thành người ta nói muốn đem Tiểu Hề mang đi mấy ngày, hiện tại mới một ngày đâu, nếu không ở bên ngoài chơi mấy ngày, tính vẫn là ôm trở về đi. ấn Ngọc Minh rồi giãm lúc sau vẫn là quyết định đem Diêm Hề đưa về Ma Thành, trên đường không hề chỉ hoãn. Nữ Nhi đã không thấy một ngày, một nhược thân tuy rằng có thể cưỡng bức chính mình vững vàng, nhưng Diêm Lịch hành lại không có biện pháp chịu đựng, lòng nóng như lửa đốt, chính là lại suốt ruột lại có ích lợi gì? hắn căn bản không biết ấn ngọc minh ở nơi nào, liền tính muốn tìm ấn ngọc minh tính sổ cũng khó. a huỳnh, ngươi một ngày cũng chưa ăn cái gì, ăn chút đi. Một nhược hân đem đồ ăn đoan tiến vào, khuyên diêm lịch phải ăn. hề hề đã không thấy một ngày, ta lo lắng, ăn không vô. không phải nói tốt chờ mấy ngày sao? hiện tại mới một ngày đâu. một ngày ta đều chờ không kịp. hề hề mới sinh ra không đến 10 ngày, nàng còn như vậy tiểu, ấn ngọc minh như thế nào nhẫn tâm đem nàng ôm đi? hắn đem hề hề ôm đi, có lại cho nàng uống sao? hề hề hiện tại khẳng định nói hôn. hề hề là cái thực ngoan ngoãn hải tử, ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ không có việc gì. đến nội ăn đồ vật, lấy ấn ngọc minh năng lực, chẳng lẽ còn tìm không tới? Ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều, ăn trước điểm đồ vật, có sức lực mới có thể tưởng nữ nhi, có phải hay không? Mục Nhược Hân chính là đem chiếc đuôi nhét vào diêm lịch hành trong tay, làm hắn ăn cơm. Diêm lịch hành thật sự không có cái này ăn uống, càng nghĩ càng không yên tâm. Mặc Ảnh ở ngoài cửa nhìn đến diêm lịch hành như vậy suốt ruột cùng lo lắng, càng vì tự trách, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Hề hề là ở trên tay nàng bị cướp đi, nàng trách nhiệm lớn nhất. Nếu nàng lúc ấy liều chết bảo hộ Hề Hề, có lẽ liền sẽ không bị ấn Ngọc Minh cướp đi. Đều do nàng. Bảo Vũ biết mặc ở tự trách, lại đây an ủi nàng, chuyện này không phải ngươi sai, ngươi không cần quá tự trách. Ấn Ngọc Minh là vạn tà chi linh, liền tính là ma vương vợ chồng hai ở chỉ sợ cũng ngăn cản không được hắn cướp đi Hề Hề. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng lòng ta khó chịu. Nếu hân không phải nói sao, Ấn Ngọc Minh cũng không có ác ý, hơn nữa hắn cũng nói chỉ là ôm đi ra ngoài mấy ngày, vài ngày sau liền đưa về tới, ngươi phải tin tưởng nếu hân. Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, hy vọng ông trời phù hộ ta cháu gái bình an không có việc gì. Nếu thực sự có cái gì chắc chở, vậy hàng đến ta trên người đi. Một vô ưu hướng ông trời cầu nguyện. Mà một màn này đều bị Diêm Lịch Hành tất cả đều xem ở trong mắt, lúc này mới ý thức được chính mình xem nhẹ mẫu thân cảm thụ, đang muốn lại đây cùng nàng nói lời xin lỗi, trong phòng đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, ngay sau đó ấn Ngọc Minh liền từ trên không xuất hiện. Nguyên lai like các ngươi đều ở a? Ấn Ngọc Minh đang muốn chào hỏi một cái, chính là mọi người đột nhiên chiều hắn xuống tới, khí khí thế hung đến chưa năm lựa chọn như thế nào? Diêm Lịch Hành nhìn thấy ấn ngọc minh, giống như là nhìn thấy đại cử nhân, lời nói không nói một câu liền động thủ trước, đánh lại nói. Không chỉ có là Diêm Lịch Hành, mục lực hơn cũng giống nhau, ngay cả ngoài cửa mặc ảnh cùng bảo khôn vũ cũng vọt tiến vào, đối ấn ngọc minh vung tay đánh nhau, tìm mọi cách đem trong lòng ngực hắn hải tử bạt lấy tới. ấn ngọc minh ôm hải tử, tiếp đón còn không có đánh xong, vừa thấy đã có người công kích lại đây, phản ứng đầu tiên là trước hộ hảo trong lòng hải tử, né tránh sở hữu công kích. Bất quá đại gia ra tay thời điểm cũng rất có đúng mực, chỉ đóng ngọc minh, tuyệt không thương tổn hải tử may. Nếu là lòng dạ hiểm độc một chút người, chắc chắn lấy hải tử đương tấm một, hoàn toàn không màng hải tử chết sống thấy như vậy một màn, Mục Nhược Hân đem còn muốn động thủ Diêm Lịch hành giữ chặt, cũng ra tiếng ngăn lại những người khác động thủ. Đỉnh, mọi người đều dừng tay. Mục Nhược Hân một tiếng, tất cả mọi người dừng tay, nhưng cũng không có cấm mồm, đặc biệt là Mặc Ảnh, căn bản mặc kệ ấn Ngọc Minh một thân phận khác, tức giận mắng chửi người. Người này ác nhân, đem ta là cháu gái còn tới, Bảo Quân Vũ lo lắng Mặc Ảnh quá mức xúc động sẽ đi tìm vấn Ngọc Minh liều mạng, cho nên lôi kéo nàng, không cho nàng đi làm chịu chết sự. Diêm hành dạng cũng tức giận, không động thủ liền dùng tài hùng biện. Ấn Ngọc Minh, ngươi đi bổn nữ nhi, vì chính là cái gì? Hôm nay nếu là không đem bổn nữ nhi bình yên đưa còn, bổn chắc chắn làm ngươi chết không có chỗ trôn. Ta không phải nói được rất rõ ràng sao? Ta chỉ là ôm đi mấy ngày, vài ngày sau liền sẽ đưa nàng trở về. Nay không, mới một ngày mà thôi, ta liền đem Hải Tử cấp đưa về tới. Các ngươi cần thiết khí thành như vậy sao? Tấn Ngọc Minh tức giận nói, còn ôm chặt Hải Tử cũng không có lập tức trả lại. Như vậy đáng yêu Hải Tử, thực sự có điểm lớn gai. Bổn tọa vẫn chưa đồng ý làm ngươi ôm đi mấy ngày. Ta ôm đều ôm đi, hơn nữa hiện tại lại bình an đưa nàng trở về. Các ngươi còn khí cái gì? Đem bổn tọa nữ nhi còn tới. Diêm Lịch hành vọt đến tấn Ngọc Minh trước mặt, đem trong lòng hắn Hải Tử ôm trở về. Xác định là chính mình nữ nhi mới an tâm, lại còn có muốn kiểm tra nhìn xem nữ nhi hay không bị thương. Tấn Ngọc Minh kỳ thật hoàn toàn có năng lực không cho Diêm Lịch hành đem Hải Tử về, nhưng hắn không thể không buông tay. Hắn hôm nay vốn chính là tới đưa con Hải tử, đương nhiên đến bên tay. Ai? Về sau muốn gặp tiểu Hề Hề nói khả năng liền không dễ dàng như vậy. Hắn vì cái gì nếu muốn thấy một cái sinh ra không đủ nguyện Hải tử? Ác hành, Hải tử không có việc gì đi. Mục Nhược Hân đi tới, đem Diêm Hề ôm đến trong lòng ngực, chỉ là đơn giản một ôm nàng liền cảm giác được một cổ quen thuộc hương vị. Đó là mụ mụ hương vị. Chẳng lẽ? Mục Nhược Hân nguyên bản chỉ là suy đoán, đương nghe nói Diêm Hề trên người quen thuộc hương vị khi, đã có thể khẳng định Minh ôm đi Diêm Hề mục đích, còn trực tiếp minh bạch nói ra. "Ấn Minh, nếu là ta mụ mụ muốn thấy Hề Hề, ngươi lại nhưng trực tiếp cùng ta nói, ta nhất định sẽ làm ngươi ôm Hề Hề đi cho ta mụ mụ gặp một lần." "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." ấn ngọc minh giả ngu giả ngơ, không nghĩ thừa nhận sự thật này. ngươi biết ta đang nói cái gì? Ta không biết. ngươi biết. ta mụ mụ thực thích mang tự chế hương bao, cái này hương bao hương vị độc nhất vô nhị, trên đời sẽ không lại có người có thể làm ra tương đồng hương vị. hề hề trên người có một cổ nhàn nhạt hoa cỏ mùi hương, chính là ta mụ mụ làm ra kia cổ hương. một nhược thân lời nói đều nói cái này phân thượng, ấn ngọc minh cũng chỉ hảo thừa nhận, là lại như thế nào? ngươi rốt cuộc thừa nhận? ngươi như thế thông tuệ, lời nói lại nói được như vậy minh mạch, ta còn có thể không thừa nhận sao? vô ưu muốn gặp chính mình ngoại tôn nữ, ta cũng chỉ là giúp nàng thực hiện một cái đơn giản nguyện vọng mà thôi. Vốn dĩ ta muốn cho tiểu hề hề nhiều bồi nàng mấy ngày, nhưng nàng sợ các ngươi quá mức lo lắng, cho nên muốn ta ngày hôm sau liền đem tiểu hề hề đưa về tới. Vì viên vô ưu nguyện vọng này, ta chính là ấn ngọc minh thiếu chút nữa đem chính mình bị nước tiểu một thân sự nói ra, nhưng ngấm lại cảm thấy giống như có điểm mất mặt, cho nên liền chưa nói. Này lại không phải cái gì sáng giỏi sự, nói ra chỉ biết mất mặt, không gì chỗ tốt. Ngươi chính là cái gì? Một nhược thân truy vấn. Không có gì. Nếu tiểu hề hề đã đưa về tới, ta đây liền cáo tử. Chờ một chút. Ngươi còn có chuyện gì? ấn ngọc minh, ngươi liền không thể làm ta thấy vừa thấy ta mù mù sao? Nếu nàng còn sống, hơn nữa ở ngươi cánh chim dưới sự bảo vệ, an bài chúng ta mẹ con thấy thượng một mặt đối với ngươi mà nói không phải cái gì việc khó đi. Mục nhược hân ôm hải tử đi đến ấn Ngọc Minh trước mặt, dùng tràn đầy cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Chân tướng đại bạch lúc sau, diêm lịch hành đối ấn Ngọc Minh hỏa khí không như vậy lớn, mà ảnh cũng cũng thế, giờ phút này đều đứng ở một bên không nói lời nào, nhìn xem sự tình như thế nào phát triển. Không phải bọn họ không nói, mà là bọn họ không biết nên nói cái gì. Nếu không biết nên nói cái gì, không bằng bảo trì mặc ấn ngọc minh cố tình không đi xem một nhược hân hai mắt, không nghĩ bị nàng tràn ngập cầu xin ánh mắt ảnh hưởng. nhìn về phía diêm lịch hành bên kia, cố ý nói sang chuyện khác. các ngươi thời gian đã không nhiều lắm, vận khí tốt nói còn có nửa năm, vận khí không tốt lời nói cũng chỉ có ba tháng. ít nhất ba tháng, nhiều nhất nửa năm, ma quân là có thể phá phong mà ra. đến lúc đó muốn lại lần nữa phong ấn hắn đã có thể không dễ dàng như vậy. các ngươi cần thiết muốn ở ma quân phá phong phía trước đem hắn lại lần nữa phong ấn, như vậy mới có thể thiên hạ thái bình. Ấn ngọc minh, ngươi thiếu cho ta kéo ra đề tài. hôm nay nếu là không cho ta một cái lời chắc chắn, ngươi đừng nghĩ đi. một nhược hân biết ấn ngọc minh là ở nói sang chuyện khác, tuy rằng cái này đề tài nàng cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng nàng hiện tại càng muốn thấy chính mình mụ mụ một mặt. Nàng vẫn luôn cho rằng Mụ Mụ đã chết, những năm gần đây sớm đã tiếp thu sự thật, nhưng hôm nay lại biết được Mụ Mụ còn sống, nàng đương nhiên nếu muốn biện pháp nhìn thấy Mụ Mụ, thậm chí còn muốn cứu nàng ra tới. Không phải ta không cho ngươi thấy nàng, là nàng không thể gặp ngươi, hơn nữa nàng cũng không muốn tới gặp ngươi. Vì cái gì? Chuyện tới hiện giờ ta cũng không gặp ngươi. Vô Ưu từng là một tộc linh nữ, nàng có chính mình thiên chức, nhưng nàng lại bởi vì tư nhân cảm tình, không có hoàn thành chính mình sứ mệnh, cho nên trời cao đối nàng làm ra trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Mộ Nhược Hân nghe đến mấy cái này sự, chấn động, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng có hiểu. Mụ Mụ cái gì đều không có làm, càng chưa từng hại qua người, vì cái gì trời cao muốn trừng phạt nàng? Ngũ tộc phát triển đến nay đã hủy bại Bức Ham, đã sớm không có viên cổ là lúc thánh thuyết, thậm chí đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng mặc dù là lại Bức Ham, ngũ tộc vẫn như cũ tồn tại. Liên bắt ngươi một tộc tới nói, hiện giờ một tộc như thế nào, ngươi là nhất rõ ràng. Vì sao một tộc còn có thể tồn tại? Liên tính một tộc những người khác tất cả đều chết đi, nhưng chỉ cần ngươi còn ở, một tộc liền ở ta theo như lời một tộc cũng không phải chỉ một đám người, mà là một tộc linh hồn chi lực. Ngũ tộc tồn tại có phải hay không có cái gì đặc biệt tác dụng? Ngũ tộc linh hồn chi lực là ma quân lực lượng nơi phát ra, cũng chính là cái gọi là ngũ linh chi lực một vô ưu thân phụ ngũ linh chi lực lại chưa từng nghĩ tới muốn hoàn thành chính mình sứ mệnh trong lòng chỉ nghĩ tư tình như nữ vì tư tình không tiếp địch thiên sửa mệnh xuyên qua thời không này đó đều là muốn trả giá đại giới ngũ mụ, mụ sở dĩ có thể xuyên qua thời không không phải bởi vì có người tương trợ sao một nhược hân càng nghe càng cảm thấy mơ hồ trước kia cho rằng chính mình chuyện gì nhiều rất rõ ràng hiện tại mới biết được kỳ thật nàng cái gì cũng đều không hiểu ấn ngọc minh hơi hơi cười lạnh lắc đầu trả lời ta là có thể làm như vậy nhưng mẫu thân ngươi cũng cần thiết muốn trả giá nhất định đại giới nếu nàng vừa xuất hiện ở nhân gian nàng liền sẽ gặp thiên phạt đến nỗi sẽ đã chịu cái dạng gì thiên phạt vậy xem ông trời ý tứ nhẹ thì cơ khổ cả đời nặng thì cửa nát nhà tan như vậy nghiêm trọng cho nên vô ưu cho dù lại tưởng những ngươi cũng không thể tới gặp ngươi. Nếu vân, nếu ngươi thật sự muốn gặp đến chính mình mẫu thân, chỉ có hoàn thành thiên mệnh, như vậy ngươi mẫu thân mới có thể khỏi bị thiên phạt. Khó trách ngươi sẽ nói chờ ta hoàn thành sứ mệnh thời điểm là có thể nhìn thấy mụ mụ, nguyên lai là nguyên nhân này. ấn ngọc minh, xem ra tâm nhắn cũng khá tốt sao? đã không có giết ta mụ mụ, còn giúp trợ hắn, nói như thế tới, ngươi xem như ta ân nhân đâu? bất quá ngươi lại giúp tử lan đối phó chúng ta, cái này làm ta thực khó chịu. Mục Nhược Hân biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, đối ấn Ngọc Minh không hề có bất luận cái gì lý, không chỉ có đem hắn đương bằng hưu đối đãi, trong lòng còn tràn ngập đối hắn cảm ơn, nói chuyện miệng lưỡi không hề là kẻt thương mang thứ, mà là giống như trước như vậy lịch nộm triêu trọng, hai tay cảm ơn, khi Đô Đô chất vấn hắn. Tuy rằng là chất vấn, nhưng trong giọng nói lại không có một chút tức giận, càng không có trách cứ ý tứ. Ta chỉ là cùng Tử Lan làm một bút giao dịch mà thôi, đến nỗi mặt khác đều cùng ta không quan hệ, hơn nữa ta cùng nàng chi gian giao dịch đã kết thúc, chờ nàng chết đi, linh hồn của nàng sẽ về ta sở hữu. Yên tâm đi, nàng tiên không ra bao lớn sóng gió, đã không sống được bao lâu. Ta chỉ là đáng thương nàng, cho nên mới nhiều cho nàng một chút thời gian. Nàng tuyên bố muốn giúp ma quân đối phó chúng ta, còn cứu đi ma long, này đó đối chúng ta phong ấn ma quân đều sẽ có ảnh hưởng. Ngươi liền tính đáng thương nàng cũng không nên ở ngay lúc này đáng thương đi, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ngươi phóng một cái chó điên ra tới loạn cắn người, ngươi không cảm thấy thực cái kia sao? Như vậy một cái tiểu nhân vật, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng ngón tay là có thể đem nàng giải quyết dứt, hà tất như thế lo lắng? Ta đích xác có thể động động ngón tay liền có thể đem nàng cấp diệt, nhưng nàng là sở thanh phong muội muội, nếu chúng ta giết nàng, sở thành phong thế tất sẽ tìm đến chúng ta báo thù. Lấy sở thành phong thực lực, không phải ta nhẹ nhàng động động ngón tay là có thể giải quyết, này đó ngươi đều nghĩ tới sao? Liên biết làm lạ là người tốt, hoàn toàn không mang đại cục, nói như thế nào đến giống như đều là ta sai rồi. Uyển Ngọc Minh càng nghe càng cảm thấy bần hưu. Hắn là Vạn tà Chi Linh, lại không ít người gian thiện sử, người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu? Liên tính là phong ấn ma quân cũng không liên quan chuyện của hắn, hắn chẳng qua đáng thương một nữ nhân, như thế nào liền thành không màng đại cục? Cái gì là đại cục? Cùng hắn một cây ma quan hệ đều không có, từ đâu ra đại cục? Dù sao ngươi không thể thoái thác tội của mình, ta mặc kệ. Thử lan sự ngươi cần thiết giúp ta giải quyết, đó là ngươi cùng nàng Chi Gia đơn đoán, muốn giải quyết chính ngươi đi giải quyết. Ta là Vạn tà Chi Linh, là ta Linh, là các ngươi nhân loại sợ cho rằng người xấu, ta mang ngoại đạo, ta vì cái gì muốn xen vào các ngươi sự? Ngươi đi cũng. Ấn Ngọc Minh nói đi là đi, trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy, không ai biết hắn là từ đâu cái phương hướng rời đi, cho nên muốn truy cũng đuổi không kịp. Bất quá cũng không ai tính toán đuổi theo ấn Ngọc Minh. Diêm Lịch Hành nghe xong một lượt hân cùng ấn Ngọc Minh đối thoại, hiểu biết một ít việc, cũng làm một ít quyết định. Phong ấn Ma Quân thế ở phải làm, hơn nữa chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu vô pháp phong ấn Ma Quân, không chỉ có hắn sẽ mất đi hết vậy, rất nhiều người đều sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy. Chứ không nói thiên phạt, Ma Quân buông xuống nhân gian, thế tất sẽ là huyết vũ tinh phong, đặc biệt là cùng hắn có quan hệ người, Ma Quân sẽ không bỏ qua. Xem ra hắn cần thiết muốn đem Ma Quân phong ấn mới được, chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ trí thân chí hái. Lại là như vậy, lời nói không nói xong liền lưu. Cái gì vạn tà chi linh, rõ ràng chính là cái tâm nhãn cực hảo gia hỏa, lại một hai phải nói chính mình là người xấu. Nào có người tranh nhau phải là người xấu. Mục Nhược Hân nói thầm đoán giận, ngoài miệng tuy rằng là ở tổn hại ấn Ngọc Minh, nhưng kỳ thật là ở khen hắn, vì có như vậy một cái bằng hữu cảm thấy cao hứng, cảm thấy tiêu ngạo. Tuy rằng nàng cùng ấn Ngọc Minh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng có thể khẳng định, hắn là một cái người có cá tính. Hắn giống như không phải người, tạm thời coi như hắn là người đi. Nếu Hân, hiện giờ đã biết sự tình ngoạn ngẩn, ngươi có tính toán gì không? Diêm Lực hỏi. Kế hoạch vẫn là bất biến, chút đem ngũ linh thì đủ. Vừa rồi ấn Ngọc Minh nói Ngũ Linh Kỳ thật chính là Ngũ tộc linh hồn chi lực, ngươi, ta là trong đó hai cái, như vậy còn có ba cái. Kỳ thật chúng ta suy đoán một chút, Sở Thanh Phong rất có khả năng là một trong số đó, hắn là thủy tộc, còn có được thủy tộc bảo hộ thần thú, rất có khả năng chính là thủy tộc lợi thủy chi linh. Hơn ma quái là hỏa tộc người, tuy rằng không có gì xông ra biểu hiện, nhưng cũng không phải không có có thể là đốt hỏa chi linh. Cuối cùng một cái doanh thổ chi linh, ta đoán là tiểu tịch. Lúc trước chúng ta ở trấn Long Sơn trang mạo hiểm thời điểm, nàng biết năng lực còn có kia chiêu khai thiên tích địa đều rất lợi hại, hơn nữa nàng chính mình cũng không biết là như thế nào dùng ra tới, hẳn là nàng trong cơ thể linh hồn chi lực ở nàng. Ngươi mang về tới Kỳ Lân không phải vẫn luôn muốn tìm dân tộc thổ hậu nhân sao? Con hồ nào muốn tìm tiểu tịch, cho nên tiểu tịch rất có khả năng là doanh thổ chi linh. Nghe xong này đó, Diêm Lịch Hành đối viêm liệt hỏa cùng Hà Tịch đều không có ý kiến, nhưng đối Sở Thanh Phong còn lại là đại đại bại sích, thì tính sao? Sở Thanh Phong là như thế ích kỷ một người, sẽ là lợi thủy chi linh sao? Từ hắn nhận thức Sở Thanh Phong đến bây giờ, đều không thấy Sở Thanh Phong đã làm cái gì quang minh chính đại sự, đều là một ít đê tiện vô sỉ hoạt động. Những việc này tạm thời không nói, lao nghĩ đoạn hắn nữ nhân, chỉ là loại này hành vi liền đủ làm người phỉ hành, ngươi muốn khách quan đối đãi mỗi một sự kiện, mỗi người, không thể hỗn loạn tư nhân cảm tình cùng đoán ở trong đó, nếu không không thể làm ra chính xác phán đoán. Ta không có hỗn loạn tư nhân cảm tình cùng ân đoán, chỉ là lời nói thật nói chi lúc trước ở thần kiếm sơn trang ẩm hắn bị được đến linh thiết làm những chuyện như vậy người đã quên sao? còn có lúc sau tóm lại người này chính là cực kỳ chán ghét chán ghét về chán ghét nhưng không thể phủ nhận hắn có khả năng là lợi thủy chi linh liên tính hắn là lợi thủy chi linh ngươi cho rằng hắn sẽ giúp chúng ta phong ấn ma quân sao? tử lan là hắn muội muội nếu hắn nghe muội muội dối dục vài câu không biết sẽ có cái dạng nào kết quả này một nhược thân muốn dĩ đối sở thanh phong còn rất có tin tưởng chính là nghe diêm lịch hành như vậy vừa nói đột nhiên có một chút không quá yên tâm a nói được cũng không sai sở thanh phong hiện tại sở hữu tâm tư đều ở chính mình muội muội trên người nếu tử lan thật nói điểm cái gì hoặc là muốn hắn làm điểm cái gì hắn rất có khả năng liền sẽ đáp ứng rồi Hy vọng Sở Thanh Phong không phải lợi thủy chi linh đi, nhưng Sở Hữu dấu hiệu cho thấy, Sở Thanh Phong rất có khả năng là lợi thủy chi linh, cái này so Hồng Ma quái cùng tiểu tịch đều có thể khẳng vì xác định. Thôi, không cần suy nghĩ hắn, miễn cho Phi lòng. Nhìn xem chúng ta tiểu hề hề, thấy bà ngoại một mặt trở về, nhất định thật cao hứng đi. Diêm Lịch Hành hiện tại đã không tức giận ấn Ngọc Minh đem nữ nhi ôm đi sự, ngược lại còn vui vẻ. Thấy thân nhân là chuyện tốt, hắn đương nhiên vui vẻ. Vậy không thèm nghĩ hắn. Mục miễn cưỡng cười cười, ngoài miệng nói không nghĩ, trong lòng lại vẫn là nhịn không được muốn. Nàng không phải suy nghĩ Sở Thanh Phong, mà là lo lắng Sở Thanh Phong đứng ở bọn họ đối lập một mặt, không giúp bọn hắn phong ấn Ma Quân. Nếu Sở Thanh Phong thật là lợi thủy chi linh, sự tình sẽ thực không xong. Nhưng mà sự tình cũng sắp như Diêm Lịch Hành cùng Mục Nhược Hân sở suy đoán như vậy, Tử Lan tính toán lợi dụng Sở Thanh Phong trợ Ma Quân pha phong. Sở Thanh Phong ngày đó cảm giác được Từ Lan hơi thở, vì thế liền đuổi theo ra đi tìm, không đến nửa ngày hắn liền tìm đến Từ Lan. Nhìn đến Muội Muội Bình An không có việc gì, hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng nhớ tới một Nhược Hân nói sự, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Từ Lan, ngươi có phải hay không thật sự cùng bạn Tà Chi Linh làm cái gì giao dịch? ca, là ai nói cho ngươi? một Nhược Hân sao? Từ Lan hiện tại nói chuyện đều có chưa tà khí, không hề là trước đây như vậy ôn nhu chuyển nữ tử. Từ Lan, ngươi như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Biến thành cái dạng này có cái gì không tốt? Kaka, nhìn đến ngươi Bình An, ta thật tao hứng nếu Mộc Nhược Hân đã nói cho ngươi ta cùng Vạn Tả Chi Linh làm giao dịch sự, vậy ngươi cũng nhất định biết ta phải đối phó bọn họ đi. Tử Lan, không cần còn như vậy sai đi xuống. Ta nơi nào sai rồi? Tử Lan đột nhiên kích động lên, cho dù là ở chính mình Kaka trước mặt, nàng cảm xúc cũng thực nổ mạnh, không có trước tiên ngoan ngoãn nghe lời, mạnh liệt cái cọ. Ta chỉ là tưởng cùng người mình thích ở bên nhau, muốn cho chính mình Kaka hảo hảo sống sót, ta có cái gì sai? Mộc Nhược Hân nàng có thể vì chính mình trí chí thân trí ái điên cuồng, ta vì cái gì không thể? Kaka, chúng ta từ Huyền Linh giới ra tới thời điểm, ở cái kia vô lực dễ dỗi hư hảo chi cảnh, ngươi cũng thấy rồi Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành lăng khóc vô tình. Bọn họ hai vợ chồng có thể trơ mắt mà nhìn chúng ta chết đi mà không ra tay cứu giúp, đối phó người như vậy, nơi nào sai rồi? Nếu ta không cùng vạn tà chi linh làm giao dịch, ngươi căn bản là không thể tồn tại trở lại nhân giới. Kaka, này đó ngươi có hiểu hay không? Ta cùng hắc ương sở dĩ đi đến hôm nay, đều là một việc thân ngăn trở. Ở huyền linh giới thời điểm, ta đã hướng nàng nhận sai, nhưng nàng vẫn là không cho ta thấy hắc ương, chỉ biết cùng ta nói một ít đạo lý lớn. Cái gì hết thảy tùy duyên, chê cười. Nếu thật là hết thảy tùy duyên nói, nàng vì cái gì không cho hắc ương cùng ta mặt đối mặt nói nói chuyện? Thủy Lan, ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện tới hiện giờ, ngươi yêu ta còn như thế nào bình tĩnh? Ca ta mất đi sở hữu, cái gì đều không có, ta lòng đang đổ máu, ngươi có biết hay không? Ta làm sao không nghĩ biến trở về trước kia cái kia thiện giải nhân ý, ôn nhu như nước nữ hải, chính là vô dụng. Mặc kệ ta như thế nào làm, một Nhược Hân đều sẽ không lại cho ta cơ hội, nàng sẽ không làm ta cùng Hắc Hưng ở bên nhau. Thử Lan, sự tình không ngươi tưởng như vậy không xong, ngươi cùng Hắc Hưng có lẽ là có duyên không phận đi, ta đã thấy Hưng, hắn đã nói rõ đem ngươi bồng, cho nên chuyện này cùng một Nhược Hân không có quan hệ. Ca trước kia ta cũng là như vậy quên ngươi, nhưng kết quả đâu? Ngươi vẫn là không bỏ xuống được một Nhược Hân, trong lòng vẫn như cũ ái nàng. Đồng dạng đạo lý, ta cũng không bỏ xuống được Hưng. Nàng không chỉ có không bỏ xuống được hắc Hưng, càng không bỏ xuống được đối Mục Nhược Hân phẫn hận. Nàng sở dĩ đi đến hôm nay, Mục Nhược Hân không thể thoái thác tội của mình. Nếu Mục Nhược Hân lúc trước không ngăn trở nàng cùng hắc Hưng gặp lại, ở nàng cùng ca ca khó xử thời điểm đơn viện thủ cứu rút, cho dù là không có thể cứu thành, nàng cũng sẽ không trách tội Mục Nhược Hân. Chính là, Sở Thanh Phong đã có thể rõ ràng cảm giác được Tử Lan biến hóa, trở nên không hề là trước đây nàng, nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không lấy linh hồn của chính mình cùng vạn tạ chi linh làm giao dịch? Ngươi bán ra linh hồn của chính mình, mất đi chân chính chính mình, cho nên mới sẽ biến thành như vậy, có phải hay không? Không phải. Tử Lan phủ định nói, nhưng trên mặt nàng biểu tình lại ở khẳng định trả lời. Bất quá nàng cũng không để ý này đó, cũng nghiêm túc nói, ca ca, ngươi giúp giúp ta được không? Giúp ta đem ma quân thả ra. Không được. Ma quân vừa ra tới, nhân gian tất sẽ máu chảy thành sông, tuyệt không có thể thả hắn ra. Chính là chỉ có ma quân nuôi có thể cứu ta. Ta chỉ còn lại có hai tháng thời gian, hai tháng lúc sau, ta liền sẽ hồn phi phách tán. Nếu có thể được đến ma quân ma lực cứu trị, ta liền có khả năng sống sót, liền tính là vạn tạ chi linh cũng không có năng lực ngăn cản. Này sở thanh phong do dự. Một bên là người trong thiên hạ sinh tử, một bên là muội muội sinh tử. Hắn tuy rằng không để bụng người trong thiên hạ, nhưng cũng không muốn nhìn đến nhân gian sinh linh đổ thán, làm ma tộc chiến lĩnh. Hắn nên như thế nào lựa chọn? Chương 560, phiếu còn không có bổ. Ấn Ngọc Minh đem Diêm Hề Bình An đưa về tới lúc sau, Ma Thành khôi phục dị vãng bình tĩnh, mọi người quá bình phàm vui khỏe sinh hoạt, một mảnh tường hòa. Một Diêm Thành ở Trần Nuôn đúng vậy quản lý hạng, có rất lớn thay đổi, hiện tại một Diêm Thành, ban đêm đều có thể yên tâm ra cửa, cho dù lại ác người cũng không dám xĩnh sự, ở trong thành cần thiết đến làm tốt đẹp cư dân, nếu không sẽ đã chịu rất nghiêm trọng trừng phạt, nhẹ thì lăn ra một Diêm Thành, nặng thì bất tử cũng tàn. Đây chính là Ma Vương vợ chồng hai quản chế thành, tương đương với một cái khác Ma Thành, ai dám lỗ mãng? Liên bởi vì có Ma Vương vợ chồng hai kinh sợ, cho nên một Diêm Thành mới có thể cái này an khang của diện, ở động loạn không ngừng thế gian, có một tấc thiên đường nơi, tự nhiên là mỗi người hướng tới. bất quá nếu muốn ở một diêm trưởng thành kỳ chủ hạ, cũng không phải là chuyện chuyện đơn giản, liền tính ngươi có quyền thế cũng vô dụng. diêm lệ hành mang theo lang vi lấy ốc xuyên tốc độ chậm rãi trở lại ma thành, há liêu nhìn đến lại là mặt khắc một phen cảnh tượng, khiếp sợ đến mức điểm, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, nghiêm khắc thực hiện, đây là ma thành sao? lang vi lần đầu tiên tới ma thành, căn bản không biết trước kia ma thành là bộ dáng gì, tới rồi một diêm thành lúc sau, phát hiện nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, phong ốc chỉnh tề, đường phố sạch sẽ lại to rộng, dân phong thuần phác, cho dù là lại hung thần ác sát người đi ở trên đường cái cũng đến quy quy củ cụ, không dám loạn khi dễ người. Như vậy địa phương, còn không phải là thế nhân theo như lời thiên hạ thái bình sao? Nơi này là ma thành bên ngoài, ta nhớ rõ ma thành bên ngoài cái gì đều không có, phạm vi vài trăm dặm đều không có dân cư, như thế nào sẽ toát ra như vậy một cái tiểu thành tới? Diêm Lệ Hành hiện tại là nghĩ mãi không thông, vừa đi vừa nhìn, đi tới đi tới, đung nhiên có một cái tiểu tư chiều hắn đi tới, đem một trương viết có chữ viết giấy đưa cho hắn. Hoa Hoa khí khi nói, hai vị chắc là vừa đến một Diêm Thành đi, vậy đến trước nhìn xem một Diêm Thành quý củ, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Một Diêm Thành quy củ, Diêm Lệ Hành càng là không hiểu ra sao, đơn giản nhìn một chút trên giấy viết nội dung, mán đầu bốc mê mù, mặt trên viết chính là có ý tứ gì? Phàm là phi mục diêm thành người, chỉ có thể ở trong thành cư trú 3 ngày, vượt qua 3 ngày lấy mỗi ngày 100 lượng hoàng kim tính toán, thả ở trong thành khi, không được gây chuyện thị phi, ỷ thế hư người. Đây đều là ai định quy củ, chỉ có thể trụ 3 ngày, 3 ngày lúc sau mỗi ngày liền phải 100 lượng hoàng kim, kia trụ 10 ngày chẳng phải là 1 ngàn lượng hoàng kim. Đây là Ma thành phu nhân định ra quy củ. "Sá, Ma thành phu nhân, kia chẳng phải là hắn đại tổ sao? Đại tổ tưởng tiền tưởng điên rồi đi, thế nhưng dùng phương thức này kiếm lấy. Đúng là Ma thành phu nhân. Hai vị vừa tới, nhưng ở mục diêm thành trụ ba ngày, qua ba ngày lúc sau mỗi ngày muốn giao 100 lượng hoàng kim, nếu gây chuyện thị phi, vậy xin lỗi. Cảm ơn, cái này ta không cần phải, còn cho ngươi giem lệ hành cầm trong tay trang giấy còn cấp tiểu thư, sau đó mang theo Lăng Vi chạy lấy người. Lăng Vi đến bây giờ còn không rõ là chuyện như thế nào, vì cái gì sự cũng đều không hiểu, sơ tới giá Lâm, cho nên tại đây loại thời điểm nàng giống nhau đều sẽ không nói lung tung, chờ hiểu rõ lại nói, hoặc là hỏi cái Minh Bạch. Nghiêm khắc thực hiện, vì cái gì ở 3 ngày lúc sau liền phải thu 100 lượng hoàng kim, hơn nữa vẫn là mỗi ngày 100 lượng. Trở về hỏi ta cái kia gái tiền đại tẩu sẽ biết. Ta đây Minh Bạch. Đại tẩu thế nhưng dùng phương thức này kiếm lấy tiền tài, giống như có điểm lang Vi cũng không tán đồng một mực hơn như vậy cách làm, nhưng lại ngượng ngùng nói ra, cho nên nói đến một nửa liền dừng lại. Cái này địa phương vốn dĩ người nào đều không có, chính là hiện tại nơi nơi đều là người. Những người này muốn ở Ma Thành điệu bàn thượng an cư làm nghiệp, đương nhiên đến trả giá một chút đại giới. Trên đời cũng sẽ không có miễn phí công chưa, đã hiểu sao? Chính là một ngày một trăm lượng hoàng kim thật sự là, lại không phải mỗi người đều đến mỗi ngày một trăm lượng hoàng kim, là người từ mà đến. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền mang ngươi hồi Ma Thành. Đại ca, đại đầu lúc này hẳn là ở nhà, mẫu thân cũng ở, chúng ta sớm lúc này chạy nhanh đem hôn sự cấp làm, miên cho về sau bụng lớn. Tráng ghét, nói bậy cái gì, nhân gia bụng mới không có đại đâu. Lang Vi mặt đỏ đến độ ngùng đầu, hai má lửa nóng lửa nóng, thật là thẹn Lệ hành lưng, từ phía dưới xem Vi, ta cười nói, đều đã là người của ta, còn mặt đỏ cái gì? Buỗng sớm hay muộn đều sẽ đại, tựa như ta đại tẩu giống nhau, không phải sao? Ngươi chẳng ghét, ta không nói chuyện với ngươi nữa? Ngươi không cùng ta nói, còn có thể với ai nói? Không để ý tới ngươi. Lăng Vi mặt càng hồng, không nghĩ lại làm diêm lệ hành nhìn chằm chằm xem, vòng hai hắn đi phía trước đi, bởi vì không thấy lộ, không cẩn thận đụng vào nhân thân thượng. Nàng chạy nhanh hoàn hồn xin lỗi, cũng đem đánh ngã người nâng dậy. Thực xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý, không bị thương sao? Diêm lệ hành đi lên tới, "Thế Lăng Vi xin lỗi, cô đường, thật là xin lỗi, hẳn là không có việc gì đi." bị đám người làm người dung, mới đầu nàng cũng không có để ý, chính là đương nhìn đến Diêm Lệ Hành thời điểm, xi si lăng một lát, bị hắn tuấn giật bề ngoài sở mê, sau đó lại nhìn đến Diêm Lệ Hành ăn mặc bất phàm, trong lòng nhiều điểm ý niệm, âm thầm vàng hắn giận, nàng lớn lên không tuổi, cười ngang người đảo, vốn dĩ nên giống vượng hoàng như vậy tồn tại, nhưng ông trời cố tình làm nàng như vậy bất ham, nàng thật sự hảo hận, trước mắt cái này tuấn giật bất phàm nam nhân, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được hắn rất có địa vị, so Trần Ngôn là muốn lợi hại gấp trăm lần. Nguyệt Dung tưởng tượng đến Trần Nỗ là, trong lòng oán hận liền toát ra tới, linh quang chợt lóe, nghĩ đến một kế, vì thế bài trừ vài giọt nước mắt, Nhu Nhược đáng thương nói, ta không có việc gì, chỉ là vừa mới bị ta vị hôn phu đổi ra tới, tâm tình không tốt, không có chú ý xem lộ, cho nên mới sẽ đụng vào vị cô nương này, nên nói thực xin lỗi hẳn là ta. Nhìn đến Nguyệt Dung như vậy hoa lê dính hạt mưa, đáng thương lại bị khuất bộ dáng, Lang Vi đối nàng nổi lên đồng tình, đặc biệt là nghe được nàng nói mới vừa bị vị hôn phu đổi ra tới, hỏa khí liền lớn hơn nữa, hỏi, "Cô nương, ngươi vị hôn phu vì cái gì đem ngươi ra tới?" Không đợi Nguyệt Dung trả lời, Diễm Lệ hành nhưng thật ra vẻ mặc kệ vì cái gì, đem một nữ nhân ra tới, hơn nữa vẫn là chính mình vị hôn thê, như vậy nam nhân nên đánh nghe được Diêm Lệ Hành nói như vậy, Nguyệt Dung khóc đến càng thương tâm, ý đồ tranh thủ này hai người đồng tình tâm, lợi dụng bọn họ đi giáo huấn Trần Núi là, ta vị hôn phu phía trước là cái hai bàn tay trắng thư sinh nghèo, hiện giờ hắn thăng chức rất nhanh, ghét bỏ ta, cho nên như thế nói, càng nên đánh. Hai vị vừa thấy liền biết là rất có bản lĩnh, ta không cầu quá nhiều, chỉ cầu có thể hảo hảo sống sót. Ta vị hôn phu liền ở phía trước không xa Tiền Trang, hắn là Tiền Trang lão bản, ta đã vải thiên cũng chưa ăn một đốn cơm no, hôm nay muốn đi tìm vị hôn phu lấy điểm ngân lượng, há biết bị hắn đuổi ra tới. Hai vị nếu là chịu giúp ta, tiểu nữ tử nhất định vô cùng cảm kích. Một cái khai đến khởi tiền trăng người, thế nhưng còn làm chính mình nữ nhân nói bụng. Lăng Vi, ngươi nói người như vậy có nên hay không đánh? Chúng ta vừa mới đến nơi đây, vẫn là không cần loạn đánh nhau hảo, miễn cho Lăng Vi cũng không tưởng lo chuyện bao đồng, nàng cũng không có sen vào việc người khác yêu thích, chỉ là không nghĩ gây chuyện, càng không nghĩ chọc phiền toái. Tới rồi nơi này chính là ta thiên hạ, sợ cái gì? Diêm Lệ Hành lại không nghĩ như vậy, không màng Lăng Vi khuyên bảo, Khang Khang muốn thay Nguyệt Dung xuất đầu, nổi giận đùng đùng hướng phía trước Tiền Trang đi đến. Hắn đảo muốn nhìn ai dám ở hắn Ma Thành địa bàn thượng dương ai? Ai Lăng Vi còn tưởng quên một khuyên Diêm Lệ Hành, chính là không còn kịp rồi, Diêm Lệ Hành đã đi xa, nàng cũng chỉ hảo bất đắc dĩ đuổi kịp. Nguyệt Dung nhìn thấy Diêm Lệ Hành hướng Tiền Trang đi đến, lộ ra một cái đắc ý tươi cười, sau đó cũng đi theo đi từ tiền gia đổi lúc sau nàng liền quá có một cơm không một cơm nhận tử so cất cái còn phải không bằng nhưng mặc dù nàng lưu lạc đến loại tình trạng này Trần ngôn là cũng không muốn giúp nàng càng không chịu tha thứ nàng không chỉ có là chân ngôn là toàn bộ một diêm thành người cũng chưa mấy cái chịu giúp nàng nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác bên ngoài người tới trên người chính là những cái đó người từ ngoài đến hơn phân nửa đều là máu lạnh nhân vật sẽ không tùy ý đồng tình người khác bất quá nàng hôm nay rốt cuộc đụng tới một cái diêm lệ hành đi vào tiền trang một bộ tìm phiền bộ dáng đi vào tiền trang người nhìn đến diêm lệ hành cứ việc hắn khí thế hung ác nhưng vẫn là đi lên cung kính chiếu đái vị công tử này tới chúng ta tiền trang là tưởng tổn tiền vẫn là không được chiêu đãi người ta nói xong, Diêm Lệ Hành liền mở miệng, đem các ngươi lão bản cho ta kêu ra tới. Trần Uyên là vừa lúc ở một bên hải trưởng, nghe được có người tìm hắn, vì thế bung trong tay công tác, trước giải quyết chuyện này. Không biết vị công tử này tìm tại hạ có chuyện gì, ngươi chính là cái này tiền trang lão bản, cũng không xem như, chỉ có thể nói là nửa cái lão bản. Ta mặc kệ ngươi là toàn bộ vẫn là nửa cái, giống ngươi loại này lòng lang dạ sói đổ vật nên đánh. Diêm Lệ Hành chưa nói đủ hai câu lời nói liền động thủ đánh người, một quyền đem Trần Uyên là đánh đến đôi mắt hắc sưng. Trần Luân là bị đánh đến đảo quỳ dạp trên mặt đất, phí thật lớn kính mới bò đứng lên, bất quá cũng không có bởi vì bị đánh liền hướng Diêm Lệ Hành bao nổi, mà là trước đem sự tình hỏi rõ ràng, lòng lang giả sói, vị công tử này gì ra lời này? Không biết tại hạ làm sai chuyện gì, chọc tới công tử, ngươi cũng không có trêu chọc đến ta, nhưng ngươi hành động lệ người giận rồi, ta hiện tại liền thay trời hành đạo, giao huấn ngươi cái này không lương tâm ra hỏa. Diêm Lệ Hành nói xong, lại là một quyền quay đi. Trần Luân là nguyên bản là một con mắt bị đánh sưng, hiện tại hai chỉ đều sưng lên, cái mũi cũng bị đâm cho toàn bộ, đôi mắt không mở ra được, bị thành một cái phủng. Tiền trang nhân viên công tác nhìn đến có chuyện phát sinh, sôi nổi lại đây, đỡ là, chất vấn Diêm Lệ Hành, người, người này như thế nào loạn đánh người a? nơi này là một diêm thành, không thể gây chuyện thị phi, càng không thể ủy thế liên người. Ngươi không biết sao? giống hắn loại người này nếu còn không đánh nói, thiên lý ở đâu? Diêm Lệ Hành đúng lý hợp tình nói, nói được là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn tưởng lại đánh. Lang Vi vọt lại đây, giữ chặt Diêm Lệ Hành tay, không cho hắn lại đánh. ở bên thay hắn thấp giọng khuyên bảo, đừng đánh, vạn nhất đánh sai làm sao bây giờ? chúng ta chỉ nghe xong nữ nhân kia phiến diện chi tử, không có bằng chứng, cũng không thể tất tin. đều đã như vậy, còn có cái gì tin hay không? mặc kệ nói như thế nào, người nam nhân này làm lòng lang dạ sự, vậy nên đánh. Liên tính nên đánh, ngươi cũng đánh qua không phải? đừng đánh, hai quyền còn chưa đủ. ngươi nếu là con như vậy, ta liền xin ký. Hảo đi, xem ở ngươi phân thượng, ta liền tạm thời không đánh hắn. Diêm Lệ Hành cuối cùng ở Lang Vi Viếp dưới dừng tay. Trần Uôn là đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao, căn bản không biết chính mình làm cái gì thương thiên hại lý sự, đang muốn muốn hỏi cái rõ ràng, trong lúc vô ý nhìn đến cửa nguyễn dùng, lập tức đoán được cái đại khái, hỏi có phải hay không nữ nhân tiêu tiêu các ngươi tới? Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào? Vị công tử này chắc là vừa đến một Diêm Thành đi, cho nên chuyện gì cũng không biết. Công tử không bằng đến bên ngoài tùy tiện tìm một người tới hỏi, liền sẽ biết sự tình chân tướng. Ta mặc kệ chân tướng là cái gì, ngươi thân là nàng vị hôn phu, thế nhưng làm nàng ở bên ngoài nói bụng, làm loại này heo cho không bằng sự nên đánh. Nơi này là ngươi tiền trang đi. Cô nương, ngươi đi vào tùy tiện lấy, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Thiên sập xuống ta cho ngươi đỉnh. Diêm Lệ Hành ngồi vào trần luôn là vừa mới ngồi vị trí thượng, phản phất đem chính mình trở thành nơi này lao đại. Lang Vi rất muốn đem Diêm Lệ Hành lôi đi, chính là nàng còn không có động thủ, bên ngoài nữ nhân kia liền mau chân đi đến, ở nàng phía trước vọt tới Diêm Lệ Hành trước mặt, kích động hỏi, công tử là thật vậy chăng? Ta có thể lấy nơi này tiền. Đương nhiên, lấy đi, tùy tiện lấy. Đại tạ công tử. Ngụy Dung bất chấp quá nhiều, chạy đến tiền trang bên trong, đem một ít còn không có tới kịp gửi tốt tiền đều bao lên lấy đi, cầm suốt một tiểu dương, bên trong tất cả đều là hoàng kim, trọng đến nàng đều mau ôm bất động. Chân luôn là muốn đi ngăn cản, chính là hắn vừa động đã bị Diêm Lệ Hành cảnh cáo, không cần lộn xộn, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi, ai đều không cho phép đụng đích, ai đụng đến ta liền đánh ai, đánh chết mặc kệ. Chân luôn là là cái văn nhược thư sinh, vũ lực giá trị bằng không, một chút đều không thể đánh, chỉ có bị đánh phân. Mà những người khác cũng chỉ là có công phu nhược quào, không trải qua đánh, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đái tại chỗ bất động. Ngươi đi thông chi một tiếng, làm tuần tra người lại đây. Chân luôn là nói khẽ với một cái tiền trang nhân viên công tác nói, chính là vừa mới nói xong liền lại một lần bị cảnh cáo uy hiếp, ai đều không chuẩn ra cái này đại môn nếu không, lời nói đều đã nói được như vậy minh bạch, ai còn dám động? không ai dám động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Nguyệt Dung đem tiền trang hiện bạc lấy đi. Nguyệt Dung bằng đại năng lực dọn lấy vàng, ôm một cái dương nhỏ, từ bên trong cố hết sức đi ra, chỉ là hướng Diêm Lệ hành đơn giản nói lời cảm tạ một câu liền đi ra ngoài. Công tử, thật là đa tạ các ngươi, có này đó ta liền có thể đi qua an an ổn ổn nhạ tử. Ta đi trước, ngày sau nếu là có duyên, nhất định sẽ báo đáp hai vị. Cứ như vậy, Nguyệt Dung từ tiền trang dọn đi rồi một tiểu dương hoàng kim, thông suốt mà đi ra mua đi, biến mất ở người đến người đi người đi chung. Hiện tại Diêm Thành đã đâu bằng này, liền tính người đem trắng bóng bạc lượng ra tới đi ở trên đường cái cũng không ai dám đoạt, cho nên Nguyệt Dung dọn này dương vàng đi ra ngoài, căn bản là không ai dám nghi cách. Các ngươi chọc phải đại phiền chân luôn là nhìn nguyện dung đi xa, một chút đều không lo lắng những cái đó tiền. đây là ma thành phu nhân tiền, trừ phi ma thành phu nhân nguyện ý, nếu không liền tính là thiên hoàng lão tử cũng lấy không đi. ta trước nay sẽ không sợ phiền thái. diêm lệ hành lời hùng chân nói, tuy rằng ta không biết nhị vị lai lịch, nhưng ta có thể thực khẳng định, lần này phiền thái sẽ làm các ngươi trả giá rất lớn đại dối, phải không? trên đời còn có ai có thể làm ta trả giá rất lớn đại dối, trừ bỏ hắn cái kia đại tẩu. chuyện này nên sẽ không theo đại tẩu có quan hệ đi. giống như có điểm khả năng, nơi này là một diêm thành, ma thành dưới chân, có thể ở chỗ này khai thượng tiền trang, nếu sau lưng không có chỗ dựa, sao có thể khai đến thời? chẳng lẽ? Lâm Vi nhìn đến diêm Lệ hành sắc mặt đại biến, cũng bắt đầu lo lắng, ngươi nghĩ tới cái gì? Có phải hay không thật sự trọc phải đại phiền phái? Đại phiền phái còn không tính là, chỉ là thực phiền phái. Thế nào cái phiền phái pháp? Đúng lúc này, một Nhược Hân đi đến, chân trước mới vừa khen vào cửa hạm liền mở miệng nói chuyện, Trần lão bản, ta muốn ngươi chuẩn bị vàng đều chuẩn bị tốt sao? Vừa nghe đến một Nhược Hân thanh âm, diêm Lệ hành cả người đều rúc gân, sắc mặt rất là khó coi. Thật bị hắn cấp đoán đúng rồi, cái này tiền trang thật cùng đại tẩu có quan hệ, cái này tiên phái. Đại tẩu, sao ngươi lại tới đây? Lang vi nhìn thấy một Nhược Hân, lập tức cùng nàng chào hỏi, còn tiến lên đi theo nàng thân thiện thân thiện, nhìn đến nàng bụng đỏ, vui mừng hỏi, tử sinh đúng không? Là Nam Hải vẫn là nữ hải? Lam Vi, ngươi như thế nào sẽ nơi này? Đã lâu không gặp, ngươi biến xinh đẹp. Phía trước cho các ngươi sớm một chút hồi ma thành, không thể tưởng được các ngươi chậm chạp không trở về, ta thiếu chút nữa liền phải phái người đi tìm các ngươi đâu. Chính là A Hoàng nói cho các ngươi ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng hảo, cho nên ta liền không có phái người đi tìm các ngươi. đều do ta, nhìn đến nhân gian cảnh đẹp, nhịn không được muốn ở lâu một hồi, nhiều xem một ít địa phương, cho nên liền chỉ hoãn. Không có việc gì không có việc gì, ngươi sơ tới Giá Lâm, Khắc thực hiện mang ngươi hảo hảo đi dạo cũng là bình thường. Nghiêm khắc thực hiện đâu? Diễm Lệ Hành lúc này đang tìm mọi cách trốn đi không thấy một hơn, chính là có thể trốn sao? Nghiêm khắc thực hiện liền ở nơi đó A. Lang Vi còn không biết là tình huống như thế nào, chỉ vào một bên Diêm Lệ Hành nói. Mục Nhược Hân nhìn đến Diêm Lệ Hành hành cử quái quái, hỏi nghiêm khắc thực hiện, ngươi làm gì bộ mặt không cho ta xem? Chẳng lẽ ngươi trên mặt mọc ra hoa tới sao? Không phải, ta trên mặt không chứng hoa. Nếu không chứng hoa, vậy ngươi che che giấu giấu làm gì? Diêm Lệ Hành không lời gì để nói, chỉ có thể trợ mặc, chân muốn là đi lên tới. Khúc Hai chỉ bị đánh sưng đôi mắt cùng Mục Nhược Hân nói, hắn giúp Nguyệt Dung từ tiền trang cầm đi một tiểu dương vàng, còn đem ta đánh thành như vậy. Cái gì? Nguyệt Dung cái kia xú nữ nhân cầm đi một dương vàng? Nghe được Nhược Hân nói số nữ nhân, Diêm Lệ Hành đã biết chính mình lần này thật sự giúp sai người, càng không mặt mũi thấy Nhược Hân xong rồi xong rồi phía trước đại tẩu công đạo sự hắn không làm tốt vốn dĩ nghĩ dùng hắn cùng lăng vi hôn sự tới mông qua đi ai ngờ vừa trở về liền phạm hồ đồ giúp không nên ban người, cái này thật sự có phiền phức diêm lệ hành ngươi không mặt mũi thấy ta có phải hay không đại tẩu thực xin lỗi ta không phải cố ý ngươi hại ta tổn thất một tiểu dương vàng một câu không phải cố ý liền xong việc sao ta Lăng vi không đành lòng nhìn đến diêm lệ hành bị vỡ trách chủ động ra tới đền bù sai lầm đại tẩu ngươi trước đừng nóng giận nữ nhân kia mới vừa đi không bao lâu ta hiện tại lập tức đuổi theo nhất định có thể đuổi theo lang vi này lại không phải ngươi sai không cần ngươi đuổi theo Diêm Lệ Hành, ngươi cho ta đổi theo, truy hồi tới vàng tất cả đều giao cho ta. Hơn nữa ở một tháng trong vòng lại giao ra gấp 2 vàng. Vừa nghe đến như vậy gian khổ nhiệm vụ, Diêm Lệ Hành liền cấp, không hề trốn tránh, nhìn về phía Mộc Nhược Hân và hắng giận, đại tẩu, ngươi này không phải làm khó ta sao? Không chỉ có muốn ta truy hồi những cái đó vàng, còn muốn ta ở một tháng trong vòng lại giao ra gấp đôi, ta nơi nào làm cho ra như vậy nhiều vàng? Này liền không phải ta nên nhọc lòng sự. Mộc Nhược Hân kỳ thật không tưởng như vậy khó xử Diêm Lệ Hành, nhưng nghĩ đến Diêm lịch Hành nói qua phải hảo hảo rèn luyện Diêm Lệ Hành năng lực, cho nên mới cho hắn như vậy nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ đã là rất đơn giản, thân là ma thành nhị công tử, chẳng lẽ liền điểm này kiếm tiền đầu gốc đều không có sao? Đại tổng, ta lần này trở về là muốn cùng Lăng Vi thành thân, ngươi lại làm ta đi kiếm tiền, có phải hay không có điểm quá bất cận nhân tình. Thành thân? Ngươi hiện tại có năng lực nuôi sống chính mình nữ nhân sao? Liên thị phi tốt xấu đều phân không rõ, còn tưởng Thành thân, không phải không cho ngươi thành thân, nhưng ngươi cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu hoàn thành không được đâu, hoàn thành không được liền tiếp tục làm qua côn. Chính là Lăng Vi đã là người của ta, dù sao đều đã là người người, trễ chút thành thân cũng không có gì. Một nhược hơn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không nghĩ như vậy. Tiểu tử này động tác còn rất nhanh, đã lên xe, phiếu còn không có bổ. Bất quá như vậy cũng hảo, này chứng minh hắn đã hoàn toàn thủ linh. Đại tổng Diêm Lệ hành thật là khóc không ra nước mắt, hối hận không kịp. Hắn vừa rồi nếu là nghe Lăng Vi nói không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, thật là tốt biết bao. Ô ô ô, hối hận a. Chương 561, chúng ta là ma. Diêm Lệ hành biết chính mình giúp sai rồi người, cho nên không có cùng một nhược ngân nói lâu lắm, chạy nhanh đi ra ngoài đem nguyệt dung lấy đi những cái đó vàng cấp truy hồi tới. Nguyệt dung bắt được vàng, vội vã phải rời khỏi, chính là tới rồi cửa thành lại phát hiện có một người che ở phía trước, trong lòng Phi Thường thần chương, đem trong lòng ngực ôm vàng dương hộ hảo, một bộ rất sợ bị người đoạt đi bộ dáng. Bất quá liền tính là lại sợ hãi, lại tần chương, nàng cũng làm bộ trấn tĩnh, ở trên mặt bài trừ mỉm cười, hỏi: "Công tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Chẳng lẽ hắn đã biết sự tình chân tướng? Chân đạo dạ không phải người khác, đúng là Diêm Lệ Hành. Diêm Lệ Hành không biết nên đi nơi nào tìm người Dung, cho nên dứt khoát liền đến cửa thành đổ. Hơn nữa đại tẩu đã phái người khắp nơi tìm kiếm nữ nhân này, hắn không cần thiết ở giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung. Cô nương cho rằng ta nên ở nơi nào mới đúng? Diêm Lệ Hành âm lãnh hỏi lại, trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn vừa mới tùy tiện tìm cá nhân hỏi mới biết được sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai like, nữ nhân này mới là chân chính sói, ngại bần ái phú không nói, còn vong phụ nghĩa, xong việc càng là không biết xấu hổ muốn dính là. Hắn như thế nào sẽ bị loại này nữ nhân cấp lừa đâu? Ta không quá minh bạch công tử lời này ý tứ. Công tử muốn đi đâu, ta như thế nào sẽ biết đâu? Ngươi như thế nào sẽ không biết, Nguyệt Dung cô nương, vừa nghe đến Diêm Lệ Hành nói ra tên của mình, Nguyệt Dung liền biết đối phương đã biết rõ ràng sự tình chân tướng, vì thế đem trong lòng lực cái dương ôm đến cẩn thận, thực sợ hãi bị cứ đi. Từ tiến giai độ lúc sau, nàng liền quá liền khất cái đều không bằng sinh hoạt, như vậy sinh hoạt nàng đã chịu đủ, cho dù chết nàng cũng không nghĩ lại đi quá như vậy sinh hoạt, cho nên thật vất vả bắt được này đó vàng, nàng thà chết cũng muốn hộ hảo. Là ngươi nói muốn giúp ta, nếu ngươi cảm thấy chính mình là cái nam nhân, vậy hẳn là tuân thủ giữ hẹn, đáp ứng sự liền phải làm được. La là ngươi trước lựa gạt ta trước đây. Diêm Lệ Hành thiếu chút nữa đã bị Nguyệt Dung mặt dày vô sỉ cấp khí tới rồi, cũng có như vậy một chút buồn bực cùng rối rắm hắn thật là đáp ứng Nguyệt dung giúp hắn, hiện giờ đổi ý, tựa hồ thật còn có như vậy một chút tư lợi bộn ước. Ta đối với ngươi chỉ có lừa gạt, không có lừa gạt, là chính ngươi không làm rõ ràng trạng huống, chẳng trách ta. ngươi muốn thật cảm thấy chính mình vẫn là cái nam nhân, vậy tuân thủ hứa hẹn. này đó vàng là ngươi đáp ứng cho ta, nếu ngươi đã đáp ứng, vậy không chuẩn phải đi về. ngươi không thể tưởng được hắn thế, nhưng sẽ tại đây sự kiện tượng không có cách, làm sao bây giờ? Lăng Vi bởi vì không yên tâm Diêm Lệ Hành, cho nên cùng ra tới nhìn xem. vừa lúc nghe được Nguyệt Dung nói những lời này đó, ở Diêm Lệ Hành không có cách thời điểm ra mặt. hắn thật là đáp ứng rồi ngươi, nhưng ta nhưng không đáp ứng. ta hiện tại liền phải đem này đó toàn bộ lấy về tới. ngươi có nói cái gì nói? Lăng Vi nói vừa xong liền muốn động thủ đi đoạt lấy Nguyệt Dung trong lòng lực cái dương. Nguyệt Dung đem cái dương hộ rất khá, vừa thấy đến Lăng Vi có hành động lập tức hô to, "Cướp bóc, có người cướp bóc, cướp bóc." Một diêm thành bởi vì có Ma Vương vợ chồng hai kinh sợ, cho nên không ai dám ở trong thành làm chuyện xấu, cướp bóc càng là không dám làm. Người chung quanh vừa nghe đã có người kêu cướp bóc, đem ánh mắt đầu tới, có chút người còn tới gần lại đây xem náo nhiệt, muốn biết rốt cuộc là ai có cái này, là gan dám ở một Diêm trong thành cướp bóc. Nhưng mà trước mặt mọi người người nhìn đến bị đoạt người là Nguyệt Dung thời điểm, nghị luận sôi nổi. "Này không phải cái tiếng lại bẩn ái phú, thất tiến bộ nghĩa nữ nhân sao?" Phía trước còn ghét bỏ chính mình vị hôn phu là cái thư sinh nghèo, cùng tiền gia thiếu gia chạy Tiến ra đổi lúc sau, nàng liền tưởng trở lại chính mình vị hôn phu bên người, đáng tiếp nhân gia không cần nàng, nhưng nàng lại ra mặt dạy lì lợm la liếm. Loại này nữ nhân đã chết đều không đáng đồng tình. Nàng hiện tại hai bàn tay trắng, có cái gì nhưng đoạn. Nghe xong chung quanh người nghị luận, Diêm Lệ Hành càng là cảm thấy mất mặt. Hắn ở trên giang hồ trà trộn như vậy nhiều năm, cũng coi như là cái lao bánh quại, không thể tưởng được còn sẽ bị một cái nhược chất nữ lưu chơi đến xoay quanh. Không mặt mũi gặp người, thật là không mặt mũi gặp người. Nguyệt Dung cũng nghe tới rồi chung quanh đám người nghị luận, nhưng nàng hiện tại không có tâm tư đi để ý tới, ôm chặt trong lòng lựu cái dương, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất không cần làm vậy. Nơi này là một diêm thành, là ma vương vợ chồng hai quản chế địa phương, các ngươi nếu là dám ở nơi này tước bóc, ma vương vợ chồng nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Lam Vi không muốn cùng Nguyệt Dung giải thích đến quá rõ ràng, một cái đơn giản lắc mình liền đem cái dương cướp đoạt trở về. Ta cái dương, đem cái dương trả lại cho ta. Nguyệt Dung cũng không phải đèn cá dầu, cái dương bị đoạt lúc sau liền thi lên, muốn cướp trở về. Một cái không biết võ công người tưởng từ một cái sẽ võ công nhân thủ đoạt đồ vật, đây là một kiện rất khó làm được sự. Sự thật sắc thật như thế, Nguyệt Dung đoạt nửa ngày đều đoạt không trở lại, xung quanh không một người giúp nàng, làm cho nàng lòng nóng như lửa đốt. Vừa lúc lúc này, Nham Phong mang người này tuần tra trải qua. Nguyệt Dung gặp được Nham Phong, đi đến lớn hơn nửa thành, cướp bóc. Có người cướp bóc, cướp bóc. Nham Phong nghe được thanh âm, hỏa tốc tới rồi, vừa vặn là đưa lưng về phía Diêm Lệ Hành, cho nên không có nhìn đến hắn, chỉ có thấy Nguyệt Dung cùng Lang Vi. Phát sinh chuyện gì? Nàng đoạt ta đồ vật. Nguyệt Dung dùng tay chỉ Lang Vi, chưa nói. Lang Vi không nói gì, lấy hảo cái dương. Sự tình phát triển đến cuối cùng kết quả đều giống nhau, mặc kệ nàng nói nhiều ít đều không có bất luận cái gì thay đổi, hà tất nói nhiều như vậy? Ngươi đoạt nàng đồ vật. Nham Phong cũng không có chỉ nghe Nguyệt Dung phiến diện chi tử, trước giờ hỏi Lang Vi, ta cũng không biết như vậy có tính không đoạn. Thứ này cũng không phải nàng, ta chỉ là thay người lấy về tới mà thôi. Lang Vi nói, nhìn Nham Phong phía sau Diêm Lệ Hành, thiếu chút nữa liền cười ra tới. Diêm Lệ Hành hiện tại liền đứng ở Nham Phong mặt sau, trên mặt biểu tình có điểm đáng yêu, lại có điểm tà, còn có điểm xinh khí. Hắn nào muốn nhìn cái này Nham Phong khi nào mới có thể phát hiện hắn? Nham Phong một chốc một lát còn không biết sau lưng người là ai, trước xử lý trước mắt sự, cô nương, Mục Diêm Thành cấm biết không pháp chi vì, ngươi hiện tại đem đồ vật còn trở về, ta có thể không so đo, nếu không, ngươi là ai? Ta là Ma thành Nham Phong, Ma thành Nham Phong, không nghe nói qua có nghe hay không nói qua không sao cả, còn thỉnh cô nương chớ có ở một diêm thành hổ làm một hai phải, bằng không ta cũng chỉ có thể thỉnh cô nương rời đi. Lang Vi không đang nói chuyện, chỉ là hơi hơi cười lạnh, lắc đầu, đứng ở mặt sau Diêm Lệ Hành bắt tay đắp ở Nham Phong trên vai, dùng một loại đồng đạo người trong miệng ngươi nói, Nham Phong, xem ra chúng ta đều là đồng dạng người, phạm vào tương đồng sai lầm. Ai? Ta bị đại tẩu phạt đến không nhẹ, không biết ngươi sẽ bị phạt thành bộ giá gì. Nhị Nham Phong nhìn thấy Diêm Lệ Hành, kinh ngạc đến thiếu chút nữa quên hành lễ, cũng may hắn phản ứng kịp thời, lập tức quỳ một gối xuống đất hành lễ, thuộc hạ khấu kiến nhị công tử, nay mới quỳ, đem hiện trường tất cả mọi người xem ngây người mắt, đặc biệt là Ngụy Dung, nháy mắt sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nhị công tử. Nhâm Phong gọi người này vì nhị công tử, chẳng lẽ hắn là ma thành nhị công tử, mà Vương thân đệ đệ. Nghĩ đến có cái này khả năng, nguyệt dung liền chết tâm đều có. Mà đúng lúc này, một Nhược Hân đã đi tới, rõ ràng lớn lên nhỏ sinh khả nhân, nhưng trên người lại có một loại duy ngã độc tôn khí thế. Đồ vật lấy về có tới không? Lăng Vi đem trong tay cái dương đưa tới một Nhược Hân trước mặt, ôn nhu nói: "Đại Tẩu, đã lấy về tới, đều ở chỗ này. Vẫn là nhà của chúng ta Lăng Vi ra ngựa có hiệu suất. Đại Tẩu, này vàng đều lấy về tới, ngươi cũng đừng tái sinh nghiêm khắc thực hiện khí, được không?" "Không tốt. Việc nào ra vì đó, không cho hắn điểm giáo huấn, hắn liền không giải kiến thức." "Đại Tẩu, ngươi đừng nói nữa, được chưa?" Diễm Lệ Hành đã cảm thấy đủ mất mặt, nếu chuyện này còn bị trước mặt mọi người nói ra, kia hắn còn như thế nào gặp người? Không nói liền không nói, dù sao ngươi đem ta công đạo sự xong xuôi liền hành. Một nhược hơn một vừa hai phải, biết phải cho một người nam nhân chút tôn nghiêm, không hề nói chuyện này, nhìn về phía một bên nham phong, trách cứ hắn bài câu, nham phong, mọi việc không thể dễ dàng tin tưởng, liền tính là tận mắt nhìn thấy cũng muốn luôn mãi chứng thực qua đi mới có thể kết luận, minh mặc sao? Phu nhân giáo hơn đến là, thuộc hạ biết sai rồi, ngày sau định sửa. Nham phong bùi một gối trên mặt đất không dám lên, đối mục hơn có một loại đánh đáy lòng tôn kính. Hảo, ngươi đứng lên đi, đêm này dương vàng đưa về trang, trần luôn là sẽ nói cho ngươi sửa như thế nào làm. Đúng vậy. Nham Phong dựa theo một Nhược hận theo như lời, đem kia dương vàng đưa về tiền trang đi, giữ lại sự không hề nhiều quản. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thấu lĩnh, dám quản phu nhân sự sao? Chỉ sợ cũng liền ma vương đều không quá dám quản phu nhân sự, hắn lại làm sao dám? Nham Phong đi thời điểm, Nguyệt Dung cũng tưởng nhân cơ hội đào tẩu, chính là nàng vừa mới muốn động, hai cái đùi đã bị chống rông ra trên mặt đất toát ra tới dây mây cấp vây khốn, vô pháp đụng đích. Nơi này như thế nào sẽ chống rông xuất hiện dây mây đâu? Một lượt hận biết Nguyệt Dung muốn chạy đi, cho nên mới đem nàng chặt. Như thế nào? Cầm tiền của ta, vô vô mông đã muốn đi sao? Tiền đã bị ngươi lấy về đi, ngươi còn muốn thế nào? Hơn nữa chuyện này cũng không thể trách ta, là hắn nói giúp ta một cái nuốt lời nam nhân, một cái ủy thế hiếp người nữ nhân, các ngươi đều không phải thứ tốt. Nguyện dung tức muốn hút máu, bên đường mắng chửi người, cũng mặc kệ chính mình mắng người là ai. Bất quá mắng xong lúc sau trong lòng thực khẩn trương, thực sợ hãi. nàng mắng là ma thành nữ chủ nhân, một cái sáng tạo vô số kỳ tích nhân vật, một cái đáng sợ đến không thể miêu tả nông nỗi nhân vật. Ông trời thật là không công bằng, làm một nhựa thân một người có được nhiều như vậy, mà nàng lại cái gì đều không có, quá không công bằng. Một cái ngoại bần ái phú, thất tín bộn nghĩa, mặt dày vô sĩ nữ nhân, chẳng lẽ chính là thứ tốt sao? Cùng một nhựa thân đấu võ một ra, quả thực chính là ở quan công trước mặt trời đại ao, muốn đâu thắng nàng, cơ hồ là không có khả năng. Đây là ta chính mình dự, quan ngươi chuyện gì? Ta biết ngươi rất có bản lĩnh, liền tính đem thiên địa lật qua tới đều có thể. liền tính như vậy, ngươi cũng không thể ủy thế như người. Ngươi ngại bần ái phú, thất tín bộ nghĩa, mặt dày vô sỉ đích sắc không liên quan chuyện của ta. Nhưng ngươi lấy đi tiền của ta, này liên quan chuyện của ta. Ta mục nhược hơn tiền có như vậy hảo lấy sao? Ngươi, này đó tiền là Trần Uôn là thiếu ta. Nguyễn Dung đang nói những lời này thời điểm không có một chút tự tin, hiển nhiên nàng chính mình cho rằng đây là không đạo lý, nhưng vẫn là muốn nói, bởi vì nàng đã không thể tưởng được bất luận cái gì lời nói phản bác mục nhược hơn. Mục nhược hơn lãnh tiết người, chăm trọng bác bỏ, Trần Uôn là thiếu ngươi chính là chuyện của hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi làm cho mọi người trước mặt giải trừ hôn nước, thiên hạ người đều biết ngươi cùng Trần luôn là không hề có bất luận cái gì quan hệ, hắn thiếu ngươi cái gì? Ta, ta vốn dĩ xem ở Đại Gia đều là nữ nhân phân thượng, là ngươi ở Mộc Diêm Thành tiếp tục đã đi xuống, nếu ngươi thật sự nên hối cải để làm người mới, nỗ lực công tác, định có thể quá thượng ổn định nhất tử, chính là ngươi lại không tư tiến thủ, càng không thừa nhận chính mình sai lầm, còn mặt dày vô sĩ mà quấn lấy Trần Nuôn là, càng muốn từ hắn nơi đó lộng tới tiền. Ta hiện tại quyết định thu hồi cho ngươi cơ hội, ngươi lập tức lăn ra Mộc Diêm Thành, từ đây không thể lại bước vào Mộc Diêm Thành một bước. Ngươi, yêu cầu ta động thủ đem ngươi ném văng ra sao? Ngươi, các người cho ta chở. Nguyệt Dung nào dám đắc tội một dược hân, nhìn đến dưới chân dây mây đã không thấy, chạy nhanh rời đi, đi phía trước nói những lời này, đó hơn phân nửa đều là hù dọa người, nàng căn bản là không cái này gan. Toàn bộ thiên hạ có bao nhiêu cá nhân dám cùng một dược hân đối nghịch? Nàng nghĩ không ra một cái. Nguyệt Dung đi rồi, vậy xem người cũng dần dần tan đi, không bao lâu cũng chỉ dư lại một dược hân, Diêm Lệ hành cùng Lăng Vi ba người. Diêm Lệ hành đến bây giờ đều còn không dám ngẩng đầu xem một dược hân, dù sao chính là cảm thấy mất mặt. Một dược hân mặc kệ hắn, cùng Lăng Vi đi cùng một chỗ, kéo tay, vừa đi vừa nói chuyện, "Lăng Vi, đây là ngươi lần đầu tiên tới Ma Thành đi, ta mang ngươi hảo hảo thưởng thức thưởng thức nơi này phong cảnh, trước tiên ở mục Diêm Thành đi dạo, sau đó lại đi Ma Thành đi dạo." Đại tẩu, ngươi cũng đừng xử phạt nghiêm khắc thực hiện, hảo sao? Lăng Vi trong lòng tưởng tất cả đều là Diêm Lệ Hành, không hy vọng hắn đã chịu một chút trách phạt. Chúng ta không nói chuyện hắn. Nếu ngươi còn muốn nhắc tới hắn nói, ta đây liền đem trừng phạt gấp bội. Đừng đừng đừng, ta không đề cập tới là được. Diêm Lệ Hành theo ở phía sau, đem một nhược hân lời nói nghe được là rõ ràng, không thể không đối mặt hiện thực. Hắn cái này đại tẩu cũng quá bất cận nhân tình đi. Thật đáng sợ đại tẩu a. Một Nhược Hân mang theo Lăng Vi ở mục diêm trong thành đi dạo một vòng, mua không ít đồ vật, tất cả đều ném cho Diêm Lệ Hành lấy, đem hắn trở thành server tại. Diêm lệ hành sách theo bao lớn bao nhỏ trên cổ cũng treo, tuy rằng lấy đến không ngừng tính, nhưng như vậy có tổn hại hắn hình tượng, cho nên dọc theo đường đi hắn đều cảm thấy hảo thẹn tùng, thiếu chút nữa liền tưởng đem mặt cấp bung lên, không thấy người, dạo đến không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi, hề, hề hiện tại bụng cũng nên ngoái bụng, ta phải đi về đi nàng mới được. Một nhược thân dối người, mới vừa nói xong lời nói liền nghe được từng trận tiếng đàn, sa mặt đại biến, mày khờ châu, đây là âm ma tiếng đàn, nàng sẽ không nghe lầm. Đại tẩu, làm sao vậy? Lang Vi nhìn thấy một nhược thân biểu tình cũng đúng, quan tâm hỏi. Lang Vi, ngươi đến nghiêm khắc thực hiện bên người đi, không có ta cho phép, không cần sang vậy. Vì cái gì? Ngươi qua đi là được, về sau ta lại nói cho ngươi vì cái gì. Na, Lam Vi tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá vẫn là nghe lời nói hành sự, đi đến Diêm Lệ Hành bên người đi. Diêm Lệ Hành cũng nhìn ra điểm không thích hợp, hỏi: "Đại tẩu, có phải hay không có địch nhân? Có thể làm đại tẩu như thế nghiêm túc đối đại địch nhân, thực lực nhất định không phải là nhỏ. Cũng không biết có tính không là địch nhân, tóm lại các ngươi không cần sảng bậy là được." Một Nhược Hân nhỏ nói, lúc này không trung truyền đến tiếng đàn lớn hơn nữa, càng quỷ dị, trên đường cái mọi người đã chịu tiếng đàn ảnh hưởng, sôi nổi náo xuống, ôm đầu quằn quại, thống khổ bất cam. "A, ta đầu muốn chứng hai. Ta đầu a." Diêm Lệ Hành nhìn đến tình huống như vậy, lập tức đem trong tay lấy đồ vật đều ném đến trên mặt đất, sau đó đem xuyên tới tiếng đàn ngắn trở, không cho tiếng đàn xúc phạm tới hắn cùng với hắn bên người người. Mục Nhược Hân nhìn đến bốn phía người thống khổ bất ham, tuy rằng không để bụng sinh tử của bọn họ, nhưng lại không cho phép bọn họ ở nàng địa bàn thượng chết đi, vì thế nghĩ cách tương đối. Vừa lúc phía trước không xa có một nhà cầm hành, vì thế lắc mình đi vào, tùy tiện chọn một phen cầm đàn đấu, dùng chính mình bắn ra tới tiếng đàn đối kháng âm ma bắn ra tới tiếng đàn. Mục Nhược Hân cũng không tưởng lúc này cùng âm ma đánh, cho nên chỉ là bắn vài cái liền lấy cường đại cầm thế đem âm ma tiếng đàn đánh trở về cầm thế uy lực quá lớn, đem toàn bộ cầm thủ đô lâm thời cấp phá hủy, liền một mặt vách tường đều không dư thừa, trừ bỏ một nhược hân thủ hạ kia đem cầm, mặt khắc cầm đã hoàn toàn hư hao. cầm hành lao bản đã sớm đã bị âm ma tiếng đàn làm cho thống khổ không thôi, nơi nào còn có tâm tư đi để ý chính mình cầm, hiện tại nằm trên mặt đất, vẫn không nứt đít, may mắn chính mình còn sống. âm ma tiếng đàn bị một nhược hân chắn trở về lúc sau liền không có, có rất nhiều âm ma cái kia âm dương quái khí nói truyền thanh. đã lâu không có đánh một hồi, đánh đến thật đúng là thoải mái a. nha đầu, ngươi cầm kỹ tiến bộ không ít, không bằng chúng ta lại đến. không phải nói tốt ba người sao? hiện tại mới một tháng đều không đến, ngươi tới làm cái gì? nên không phải là tưởng nuốt lời sao? Âm ma tử không trung đi ra, phi rơi xuống một được thân trước mặt, giống cái nữ nhân dường như, tiểu tay hoa lan, nói chuyện vẫn là như vậy âm dương quái khí. Chúng ta là nói tốt ba tháng, chính là ta trở về lúc sau phát hiện ba tháng thật sự đã lâu, lâu đến ta đều chờ không kịp, cho nên mới đến xem, nhìn xem có thể hay không trước tiên. Dù sao ngươi đã đem hải tử sinh hạ tới, hiện tại cùng ta đánh một hồi, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn đi. Ngươi cho rằng hài tử sinh xong rồi liền không có việc gì làm? Ta hiện tại còn ở làm ở cữ, làm ở cữ ngươi hiểu hay không? Ở cữ không có làm xong, ta mới sẽ không theo ngươi đánh. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay một hai phải đánh với ta không thể, bằng không ta liền cùng ngươi cấp. Nhà đầu, không phải ta nói khó nghe nói. Ba tháng lúc sau ngươi còn có thể hay không sống chạm vào loàn này, này đã có thể không nhất định. Nói vậy ngươi cũng nên biết ma quân phá phong sự đi. Một nhược hân vừa nghe đến chuyện này liền hiển, hiện tại nơi nào còn có tâm tình cùng âm ma đánh, nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không biết ma quân sự? Ta biết một chút, nhưng sẽ không nói cho ngươi. Liên tính ta lại như thế nào thưởng thức ngươi cẩn kỹ, ngươi trung phi là người, mà ta là ma, ta lập trường tự nhiên đến đứng ở ma quân bên kia, liên tính là hai không giúp đỡ ta cũng không thể bán đứng ma quân, cho nên ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi. Không nói liền không nói, dù sao ta sẽ không làm ma quân ra tới. Âm ma, ngươi sợ trước thì tới, mục đích nhất định không đơn thuần đi. Ta không cho rằng ngươi là một cái sẽ nuốt lời ma, cho nên ngươi chuyến này nhất định có mục đích khác. Nghe xong một lượt hơn lời này, âm ma không bao giờ có thể trang làm cái gì cũng không biết, cũng không hề biệt nữu động lịch tay Hoa Lan, đứng thẳng nói chuyện. Ngươi thật sự thực thông minh, khó trách có thể đi đến hôm nay. Ta thu được ma quân lệnh, trợ án phá phong. Thân là ma tộc một viên, ta chỉ có thể đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Gần nhất là ma quân phá phong mấu chốt nhất thời điểm, cho nên, cho nên ngươi đã đến rồi, cho chúng ta chế tạo phiến sau đó làm ma quân có cơ hội thừa nước thả câu, có phải hay không? Đúng vậy. Nếu ngươi thật là vì mục đích này mà đến, ta đây sẽ không lại cùng ngươi đánh đàn, từ nay về sau, chúng ta là địch phi ma, ngươi nghĩ kỹ rồi không có? Âm ma do dự, rối rắm, nhưng thân là một cái ma, hắn có trách nhiệm của chính mình. Mục Nhược Hân nhìn thấy âm ma ở do dự, cảm thấy sự tình còn có quay lại đường sống, cho nên hảo hảo khuyên đủ hắn. "Âm ma, ta hỏi ngươi, nếu ma quân ra tới, hắn đầu tiên phải làm sự sẽ là cái gì?" "Thống trị nhân giới, đem nhân loại biến thành ma tộc nô lệ." Nguyên lai ngươi cũng rất rõ ràng. Bất quá này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, nhưng với ta mà nói lại là trọng yếu phi thường. Nếu ma quân thống trị nhân giới, như vậy ta hẳn phải chết. Cho nên vì có thể sống sót, vì ta chí thân chí hái người, liền tính ma quân lại lợi hại, ta cũng muốn ngăn cản hắn phá phong." "Âm ma, các ngươi ma quân 1 2 phải thống trị nhân giới không thể sao?" Người ma hai giới vốn dĩ liền có thể lẫn nhau không quấy rầy nhau, vì cái gì các ngươi nhất định phải làm như vậy? Bởi vì chúng ta là ma. Âm ma đáp án tuy rằng đơn giản, nhưng lại rất minh bạch. Đúng vậy, hắn là ma, ma có ma tính, bọn họ không có nhân loại thất tình lục dục, liền tính là có cung bậc nhỏ. Ma tộc ở ma giới có thể giết hại lẫn nhau, huống chi là đối nhân loại. Một Nhược Hân nhìn âm ma, tưởng từ hắn ánh mắt cùng biểu tình chung được đến hữu dụng tin tức, chính là đều không có cái gì kết quả. Ma quân thế nhưng có thể cho âm ma phát ra mệnh lệnh, đây là có chuyện gì? Chương 562, là hắn sai. Âm ma xuất hiện, đặc biệt là hắn kia một câu chúng ta là ma, đem chúng binh tiểu dân chúng sợ tới mức không nhẹ, nhác gan một chút người thiếu chút nữa sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Trên đời này thật sự có ma, còn muốn thống trị nhân giới, xem ra hôm nay muốn thay đổi. Mục Nhược Hân cũng không có bị âm ma dọa đến, nhiều nhất chỉ là có điểm lo lắng mà thôi, nhưng nàng càng có tin tưởng, đối âm ma nói thẳng: "Ngươi trở về nói cho ma quân, muốn thống trị nhân giới, còn phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Người ma hai giới nguyên bản là nước giếng không phạm nước sông, các ngươi ma tộc không ở ma giới hảo hảo quá chính mình nhật tử, một hai phải chạy đến nhân giới tới xin sự, thật đúng là cho rằng nhân loại dễ khi dễ sao?" Âm ma, ngươi như thế yêu thích âm luật, cũng biết này âm luật là từ đâu mà đến. Ma giới không có âm luật, ta là đi vào nhân giới lúc sau mới tiếp xúc cấm luật, từ đây lợi thích, vô pháp tự kiềm chế. Hiển nhiên, này âm luật là các ngươi nhân loại sáng chế. Âm đối đại vấn đề thực khách quan, là chính là, không phải liền không phải, nên thừa nhận hắn vẫn là sẽ thừa nhận, chỉ là không biết mục nhược thân hỏi cái này chút có dụng ý gì. Lấy hắn đối mục nhược thân hiểu biết, tại đây loại thời điểm tuyệt không sẽ nói một ít vô dụng vô nghĩa, nói mỗi một chữ đều là có mục đích. Các ngươi ma đuôi chính là tẩy mệnh, chúng ta người dựa là trí lực, trí tuệ là một loại phi thường lực lượng cường đại. Vì cái gì các ngươi ma tộc sáng tạo không ra âm luật, mà nhân loại lại có thể sáng tạo ra tới, không chỉ có là âm luật, còn có rất rất nhiều đồ vật, đều là dựa vào người trí tuệ sáng tạo. Ngàn bạn không cần xem thường nhân loại trí tuệ lực lượng, nó so thần ma còn muốn cao thâm khó đoán. Chúng ta người không chỉ có có trí tuệ, còn có chân tình, nghe nói qua như vậy một câu sao? nhân gian có thỉnh thỉnh so kim kiên, nhưng thắng thiên địa liên tính như thế các ngươi cũng vô pháp ngăn cản ma quân phá phong nhát đầu xin khuyên ngươi một câu vẫn là không cần cùng ma quân đối nghịch hảo, nếu không ngươi muốn trả giá rất lớn đại dối ta đây cũng xin khuyên ngươi một câu không cần vì ma quân làm quá nhiều thương thiên hại lý sự nếu không muốn trả giá lớn hơn nữa đại dối một mép công phu ta đánh không lại ngươi ta cho ngươi một tháng thời gian suy xét một tháng lúc sau ngươi hoặc là trợ ma quân phá phong hoặc là cùng ta đại chiến một hồi ta nếu thua ngày sau sẽ không lại đúng tay quản ma quân sự Âm Ma nói chuyện có chứa chút bất đắc dĩ, nhìn ra được tới hắn cũng không tưởng giúp Ma Quân làm là, nhưng thân là Ma tộc một viên, hắn lại không thể không vì Ma tộc làm điểm sự, nếu không ngày sau rất khó ở Ma tộc dừng chân. Một Nhược hân tâm tư kín đáo, quan sát nảy bén, đương nhiên nhìn ra được Âm Ma bất đắc dĩ, liền tính lại không muốn cùng Âm Ma đánh cũng đáp ứng xuống dưới. Hảo, một tháng lúc sau ta và ngươi đại chiến một hồi, đến lúc đó hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, nếu ngươi thua, liền không thể nhúng tay quản chuyện này. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Nha đầu, Hảo Hảo chiếu cố chính mình, một tháng lúc sau ta muốn xem đến toàn thể ngươi. Ha ha, Âm Ma cùng Tiếu mà đi, hóa thành một đoàn hắc khí, bay về phía không trung, biến mất vô tung. Âm Ma đi rồi, Mộc Nhược thân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật lo lắng Âm Ma vừa rồi mạnh mẽ đối thủ, lấy nàng hiện tại trạng thái, căn bản là không phải Âm Ma đối thủ. Vừa mới cái kia ngắn mũi đối chiến, nàng có thể cảm giác đến ra Âm Ma nhường nàng, cho nên nàng mới có thể đứng ở chỗ này nhẹ nhàng nói chuyện. Cái này Âm Ma thật là kỳ quái, ngoài miệng luôn miệng nói ở giúp Ma Quân, nhưng lại không toàn lực ứng phó, mơ hồ chung như là ở giúp nàng. Đây là nàng ảo rất sao? Đại Tẩu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Đại Ca đã chấn? Áp không được Ma Quân, Ma Quân muốn phá phong gia tới sao? Diêm Lệ Hình thực lo lắng, đều mau cấp đi rồi. Hắn chỉ là ở bên ngoài ham chơi mấy ngày, không thể tưởng được tình thế sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng, trở về rồi nói sau một nhược thân không nghĩ ở bên ngoài nói những việc này, đầu cũng sẽ không mà chạy lấy người, dọc theo đường đi đều có người dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy thực không thoải mái. nay đó ánh mắt không giống trước kia như vậy tràn ngập kính sợ, mà là có chứa sợ hãi cùng khủng hoảng. bất quá bọn họ sợ cũng không phải nàng, là vừa mới cùng nàng nói chuyện âm ma. ma tộc tuy rằng có không ít ma giấu ở nhân giới, nhưng bọn hắn đều rất ít xuất hiện trước mặt người khác, giống nhau đều là giấu ở dân cư thưa thớt khắp nơi, cho nên bình thường dân chúng ngày thường căn bản là không có cơ hội tiếp xúc ma tộc, thậm chí đã quên ma tộc tồn tại. Hiện giờ ma tộc tái hiện, xa xăm truyền xuống tới nhân ma đại chiến việc cũng tùy thời này lên trong lòng, cái loại này hủy thiên diệt địa người sống sót có ít, nếu ma tộc thắng, nhân giới người sẽ mất đi chúa tể nhân giới địa vị, biến thành ma tộc nô lệ, sinh mệnh tựa như trên mặt đất con kiến giống nhau, phi thường nhỏ bé. Ma quân thật sự muốn ra tới sao? Khả năng thật sự muốn thiên hạ đại loạn. Ai? Này thế đạo đã sớm rối loạn. Một ít nhân sự sau nghị luận, một cái so một cái cảm thán đến căng trọng. Nếu chuyện này là từ những người khác trong miệng nói ra, bọn họ có lẽ còn không quá tin tưởng, nhưng nếu là từ một nhạc hân trong miệng nói ra, vậy thật sự có chuyện lạ. Một nhạc hân trở lại ma thành lúc sau liền về trước phòng, nhìn xem nữ nhi Diêm Lịch Hành đang ở trong phòng bồi nữ nhi, thường lui tới nói, nghiêm trang ma vương, lúc này thế nhưng cũng có thể cười hì hì nói ngốc manh lời nói, nỗ lực đậu nữ nhi vui vẻ. Hề hề, xem nơi này, đây là cha hôm nay tặng cho ngươi lễ vật, thích sao? Ta liền biết Hề Hề sẽ thích. Tới, đối cha cười một cái, cười một cái. Mục Nhược Hân đi vào môn liền nghe thấy Diêm Lịch Hành tràn ngập từ ái lời nói, vì không cho Diêm Lịch Hành phát hiện nàng trong lòng ngưng trọng, cố tình nói điểm vui lùa lời nói, sinh động sinh động không khí. Đều nói nữ nhi là phụ thân trước, xem ra lời này một chút đều không giả, ngươi nối Hề Hề như vậy hảo, ta đều sắp tiến thị. Tuy rằng này chỉ là vui vừa lời nói, nhưng Diêm Lịch Hành lại thật sự, vừa rồi còn có thể hì hì mà nói chuyện, lúc này lại gấp đến độ liền giải thích đều giải thích không rõ ràng lắm. "Nếu Hân, ngươi tưởng chạy đi đâu? Sao lại có thể có loại suy nghĩ này? Như vậy cũng sẽ lên sao? Hề hề là chúng ta nữ nhi, là, hắn chỉ là quá mức thích nữ nhi, cho nên mới sẽ như vậy, chẳng lẽ làm được quá mức?" Nhìn ngươi Gấp đến độ, "Ta là ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn thật sự làm? Ta như là cái loại này keo kiệt người sao? Liên tính lại keo kiệt ta cũng sẽ không theo chính mình nữ như len. Loại này vui đùa không cần luật khai, ta chịu không tới." "Hảo hảo hảo, ta về sau không khai như vậy vui là được." Một nhược hân đi qua đi xem ngủ ở trẻ con thượng nữ nhi, thấy nữ nhi đã ngủ, cho nên đến bên cạnh ngồi xuống, biểu tình trở nên có chút nghiêm túc, suy nghĩ một hồi mới mở miệng. A huỳnh, ta hôm nay nhìn thấy âm ma, hắn lại tới tìm ngươi tỉ thí cẩn kĩ. Diêm lịch hành cũng không có quá mức kinh ngạc, cũng không có thực xuất ruột, nói chuyện ngựa khí thực bình tĩnh. Không phải hắn không kinh ngạc, cũng không phải hắn không nắm nảy, mà là hắn không cho rằng âm ma sẽ thương tổn nếu gần. Hắn gặp qua không ít ma loại, chỉ có hai cái làm hắn có không giống nhau cái nhìn. Một cái chính là âm ma, còn có một cái là ma, này hai cái ma cùng mặt khác ma có điểm bất đồng, cá tính không tồi. Tuy rằng cá tính không tồi, nhưng ma chính là ma, nên phòng thời điểm cần thiết muốn phòng. Ân. Không phải nói tốt 3 tháng lúc sau lại xo so sao, như thế nào lại tới nữa. Hắn nói là thu được ma quân mệnh lệnh, cho nên trước tiên tới chiến. A Hoành, ma quân đối ngoại phát ra mệnh lệnh sự, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết. Diêm Lịch Hành vừa rồi còn có thể bảo trì trấn tĩnh, nhưng hiện tại làm không được, mày khóa khẩn, vẻ mặt không vui, nhưng cũng tràn ngập ưu sầu. Ma quân ở hắn trong cơ thể, nếu muốn đối mặt khác ma loại phát ra mệnh lệnh, hắn hẳn là sẽ có điều phát hiện mới đúng, nhưng vì cái gì một chút cảm giác đều không có. Không có cảm giác, Thuyết minh ma quân càng ngày càng không chịu han khống chế, một khi hoàn toàn không chịu han khống chế, tình thế sẽ rất nghiêm trọng. Một nhược hân từ Diêm Lịch Hành biểu tình là có thể được đến đáp án, cho nên không cho hắn chính miệng trả lời, càng thêm lo lắng, cũng bắt đầu tin tưởng âm ma vừa rồi lời nói. Âm ma nói ma quân nhất định có thể phá phong ra tới, chẳng lẽ là thật sự? Nếu vân, ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ không làm ma quân ra tới. Diễm lịch hoành tuy rằng không có bao lớn năm chắc, nhưng vì làm bên người người an tâm, hắn vẫn là nói một ít dễ nghe lời nói. Nếu ma quân thật muốn phá phong mà ra, thuyết minh hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. ở hữu hạn thời gian, hắn chỉ nghĩ hảo hảo cùng người yêu ở bên nhau, quỷ trọng ở chung từng dọn từng dọn. Hiện tại không phải lo lắng thời điểm, lo lắng cũng không thể thay đổi bất luận cái gì sự, càng không có bất luận tác dụng gì. Chúng ta hiện tại cần phải làm là ở ma quân phá phong phía trước đem hắn lại lần nữa phong ấn. A hạnh, nguyên bản tính toán một tháng lúc sau lại đi tìm kiếm ngũ linh, xem ra thế gian này muốn trước tiên càng nhanh tìm được ngũ linh càng tốt, tốt nhất ở ma quân phá phong phía trước tìm được bọn họ, hợp mọi người chi lực phong ấn ma quân. Ngươi tính toán khi nào xuất phát? Tiểu hề hề còn như vậy tiểu, ta thật sự thực không yên tâm nàng. Ma thành đã không an toàn, mà ma, ơ ma, ma long tùy thời đều có khả năng đánh tới bảo, cho nên ta không thể đem hề hề đặt ở ma thành. cố tình ý cảnh ở ngay lúc này hỏng rồi, thật là đau đầu. Không có ý cảnh liền không thể giống như trước như vậy đem nên ma người mang lên, hơn nữa không cần phí cái gì kính. Nếu nàng ôm nữ nhi đi ra ngoài, làm việc không có phương tiện, còn có khả năng chiếu cố không được nàng. Không bằng ta ở ma thành bên ngoài lại thêm một tầng kết giới vô dụng, ma quân có thể tránh đi ngươi, lặng yên không một tiếng động cấp âm ma đưa ra mệnh lệnh, liền có thể đem ma thành bên ngoài kết giới phá rớt. không chỉ có là hề hề, ma thành người tùy thời đều khả năng có nguy hiểm, cho nên hắc ưng tứ đại hộ pháp bọn họ cần thiết lưu lại bảo hộ ma thành, còn có nghiêm khắc thực hiện, hắn đã trở lại, khiến cho hắn cùng lăng vi cũng lưu lại bảo hộ ma thành người đi, tìm ngũ linh sử liền chúng ta hai cái đi, nhưng nhưng là nàng vẫn như cũ không yên tâm, còn có một chút tư tâm, nàng không hy vọng chính mình nữ nhi có cái gì không hay xảy ra, nữ nhi còn quá tiểu, chịu không nổi lao đột, nàng cần thiết đem nữ nhi đưa đến một cái tuyệt đối an toàn địa phương, địa phương nào mới là tuyệt đối an toàn đâu? nếu hân, ngươi suy nghĩ cái gì? Diễm Lịch Hoành thấy một nhược hân ở trong tư, đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì, đành phải hỏi một câu. Diễm Lịch Hoành mới vừa hỏi xong, một nhược hân liền kinh hô hô to, kích động lại hư phấn, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Ta biết địa phương nào tuyệt đối an toàn. Chỗ nào? Trên đời này còn có so ma thành càng an toàn địa phương sao? Diễm Lịch Hoành trong lòng âm thầm hỏi, không cho rằng còn có cái gì địa phương so ma thành càng an toàn. ấn ngọc minh nơi đó. ấn ngọc minh. hắn không lời nào để nói. Như thế nào cố tình liền đã quên còn có cái vạn tà chi linh. ấn ngọc minh gia hỏa kia nhất định có thể bảo vệ tốt hệ, không cho nàng đã chịu chút nào thương tổn, không chỉ còn có ta mụ mụ chiếu cố hề, hề đem hề, hề giao cho ấn ngọc minh, ta phóng một trăm tâm và ta chi linh hành tung mơ hồ không chừng, trừ phi hắn muốn gặp ngươi, ngươi mới có thể nhìn thấy hắn. nếu là ngươi muốn gặp hắn, chỉ sợ diêm linh hành trong lòng có điểm bất hưng. hắn thừa nhận ấn ngọc minh là so với hắn cường, nhưng hắn chính là khó chịu. ô uế nữ nhân cảm thấy nam nhân khác so với chính mình nam nhân cường, cái này tiêu hắn đem mặt hướng nơi nào gác. liên tính sự thật như thế, hắn vẫn là thực khó chịu. một ngày nào đó, hắn muốn trở nên so ấn ngọc minh cường. ngươi nói được cũng có đạo lý, bất quá ta tổng cảm thấy ấn ngọc minh đối chúng ta nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay, giống như hắn liền ở hiện trường giống nhau. ta hoài nghi hắn đang âm thầm dám thị chúng ta, cho nên, cho nên như thế nào? Cho nên một nhược nhợn âm tà cười, sau đó đi đến cửa sổ bên, đem cửa sổ mở ra, đối bên ngoài hô to, "Ấn Ngọc Minh, ngươi lăn ra đây cho ta." Dung trời động mã tiếng la, toàn bộ ma thành người cơ hồ đều nghe được. Ấn Ngọc Minh giờ phút này đang ở đã từng cùng Diêm Hề thưởng thức cảnh đẹp địa phương nghỉ ngơi, ngồi ở trên một cục đá lớn, nhìn phía trước hảo sơn hạ thủy, trong đầu nghĩ Diêm Hề nộn đô đô mặt, chính là bỗng nhiên cảm giác bị sau có một cổ lạnh lẽo, tựa hồ còn nghe được tiếng nào, thanh âm kia là một nụ Cái này đầu chết tiệt kia, dùng phương thức này tìm hắn, chuẩn không chuyển tốt. Hắn là có đi hay là không đâu? Liếc ở Ấn Ngọc Minh do dự thời điểm, Từ Lan tìm tới, gần nhất liền đi thẳng vào vấn đề nói chính sự. "Vạn tà Chi Linh, ta muốn cùng ngươi lại làm một giao dịch." Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? ấn ngọc minh không quá thích bị người tùy ý tìm được, cho nên tử lan xuất hiện làm hắn thực không cao hứng. Chỉ cần phí nhiều điểm tâm tư, liền nhất định có thể tìm được ngươi. Ngươi liền như vậy khẳng định? Ta tìm ngươi tìm thật lâu, thẳng đến hôm nay mới tìm được. Vạn ta chi linh, ta muốn cùng ngươi làm một bút giao dịch. Tử lan nói chuyện miệng lưỡi giống như là tại hạ mệnh lệnh, mà không phải ở cầu người, càng không phải ở làm buôn bán. ấn ngọc minh càng nghe càng khó chịu, biết rõ tử lan thay đổi có hắn nhân, nhưng xét đến cùng vẫn là nàng chính mình cớ. Một cái không thể bảo trì bản tâm người, thực dễ dàng liền sẽ bị chính mình tâm ma nắm đi. Tử lan hiện tại chính là bị chính mình tâm ma nắm đi. Bất quá đối với loại người này, hắn không nghĩ để ý tới quá nhiều ta hiện tại không muốn cùng ngươi làm giao dịch, ngươi Tử Lan cho rằng ấn Ngọc Minh vừa nói đến làm giao dịch khẳng định liền sẽ đáp ứng, không thể tưởng được hắn thế nhưng cự tuyệt. Đáng giận, cư nhiên giam cự tuyệt nàng giao dịch, quay đầu lại muốn ngươi đẹp. ấn Ngọc Minh có thể dành mạch nghe được Tử Lan trong lòng lời nói, khinh thường cười lạnh, nhưng cũng không có nói ra tới. Muốn hắn đẹp, kia đến nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này mới được. Một cái không biết trời cao đất dày nhân loại cũng vọng tưởng muốn hắn đẹp, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Dù sao hắn vốn dĩ liền không tính toán lại giúp đỡ như này, lấy này lấy cơ cự tuyệt nàng giao dịch cũng hảo. Từ Lan biết cùng ấn Ngọc Minh sinh ký không có bất luận cái gì chốt tốt, cho nên lại khí cũng chịu đựng, liền tính ấn Ngọc Minh cự tuyệt cùng nàng giao dịch, nàng vẫn là muốn nói rõ ràng giao dịch nội dung, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta có thể thế ngươi tìm tới 10 cái ác linh. Ta muốn ác linh là bản nhân cam tâm tình nguyện trả giá, không phải dùng sức mạnh lấy hầu đoạt phương thức rút ra hắn ác linh. Nếu ta thật yêu cầu loại này ác linh, thế gian vạn vật sinh linh ta rũi tay là có thể bắt được. Như vậy giao dịch điều kiện đối ta một chút dụ hoặc lực đều không có, hơn nữa ta cũng không muốn cùng ngươi làm giao dịch. Vì cái gì? Không vì cái gì, đơn giản là ta hiện tại xem ngươi không vừa mắt, ta không thích bị người tùy ý tìm được, chính là ngươi lại không có trải qua ta đồng ý xuất hiện ở ta trước mặt, cái này làm cho ta thực không cao hứng chính là ta hiện tại đã xuất hiện ở ngươi trước mặt. các ngươi nhân loại không phải thường nói một người làm việc một đương sao? lam liên phải dung cảm đánh vác. nếu ngươi đã xuất hiện ở ta trước mặt, vậy muốn đánh vác ta đối việc này khó chịu hậu quả? vạn ta chi linh, ta hiện tại thật sự có thực cấp sự cần ngươi hỗ trợ. ngươi khai cái điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm được. ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện là được. tử lan thấy ấn ngọc minh vẫn là không đáp ứng, đành phải đem ngự khí phong đến nu hòa một chút, cho rằng như vậy sẽ hữu dụng, không tới. ấn ngọc minh căn bản là không tính toán lại giúp tử lan, thậm chí sẽ vì một nhược người đem tử lan trừ bỏ, cho nên lúc này mặc kệ tử lan nói cái gì, đưa ra cái dạng gì điều kiện, hắn đều sẽ không giúp nàng. giúp Ngươi chẳng nào thì nghe nói Vạn Tà Chi Linh sẽ bằng nhân. Ta không phải thủ hạ của ngươi, cũng không phải ngươi bất luận kẻ nào, không có nghĩa vụ giúp ngươi làm việc. Vậy ngươi thế nào mới bằng lòng giúp ta? Ta bị ngươi làm cho tâm tình không tốt, thế nào ta đều sẽ không giúp ngươi. Xin quên ngươi một câu, khổ hải vô ngay, quay đầu lại làm mờ. ma quân thả ra, đối bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Ngươi muốn sống đi xuống, vậy dùng các phương thức tới thuyết phục ta, nếu không liền tính ma quân ra tới, ngươi vẫn là một chết. ấn Ngọc Minh cho Tử Lan một cái lời quên, không nghĩ nói thêm nữa, trực tiếp tự tại chỗ biến mất không thấy. Tử Lan vẫn là không buông tay, nhìn đến Tấn Ngọc Minh phải đi, sung lên suy nghĩ đem hắn bắt lấy, không cho hắn đi. Vạn Tà Chi Linh, ngươi trở về, ngươi cho ta trở về chỉ cần ngươi giúp ta làm chuyện này, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. vạn ta chi linh, vạn ta chi linh, ngươi trở về. mặc kệ tử lan như thế nào đều, tấn ngọc minh đều không có tái xuất hiện, hiện nhiên nhân gia đã đi xa. sở thanh phong từ chỗ tối đi ra, đi vào tử lan phía sau, trầm trọng cảm thán một tiếng, sau đó mới quên bảo nàng, tử lan, chẳng lẽ ngươi thật sự không thể quay đầu lại sao? Ka ca, sao ngươi lại tới đây? tử lan nhìn thấy sở thanh phong, lập tức đem trạng thái điều chỉnh tốt, không nghĩ làm sở thanh phong nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này, ngươi trở nên như thế, ta như thế nào có thể yên tâm? nghe ca ca nói, không cần lại sai đi xuống. liên vạn ta chi linh đều biết khổ hại vô nhai, quay đầu lại là bờ ngươi vì cái gì không biết? Ta không hy vọng ngươi như vậy sai đi xuống, nếu ngươi còn đem ta trở thành Kaka, vậy không cần lại làm chuyện này, càng không cần giúp Ma Quân phá phòng, liền tính là Kaka của ngươi, tốt không? Không tốt. Kaka, ta đã cũng không lui lại chi độ, cho nên chỉ có thể đi phía trước đi. Như thế nào sẽ cũng không lui lại chi độ. Ngươi chẳng lẽ không nghe ra Vạn Tà Chi Linh vừa rồi nói những lời này đó ý tứ sao? Nàng làm muốn ngươi chân chính quay đầu lại, làm hồi nguyên lai like thiện tử ngươi, như vậy hắn liền sẽ thả ngươi một con ngựa, không hề cướp lấy ngươi cánh mạng. Lấy bạn Tà Chi Linh bản lĩnh, hắn đã sớm có thể đem ngươi linh hồn rút ra, vì cái gì còn phải cho ngươi một tháng thời gian? Hắn đây là cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi minh bạch sao? có trách tấn ngọc minh ở huyền linh giới thời điểm sẽ cứu đại gia, nguyên lai hắn cũng không phải đồn đái chung như vậy ác, hối cải để làm người mới, ta sai ở nơi nào, yêu cầu sửa đổi. thử lan, các ngươi mỗi người đều cho rằng ta sai rồi, chính là các ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc sai ở nơi nào? ta vì ca ca rời đi người yêu, chẳng lẽ là sai sao? ta vì trở lại ô uế người bên người, ăn nói khép nép mà trở về cầu một bữa thân, chẳng lẽ cũng có sai sao? ta vì cứu chính mình ca ca, không tiếp lấy ra linh hồn của chính mình cùng vạn tạ chi linh làm giao dịch, này cũng có sai sao? ca ca, ngươi nói cho ta, này đó đều có cái gì sai? thư lan, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, không phải như vậy đó là cái dạng gì? Này Sở Thanh Phong không nói gì tôi đối, nhưng vẫn là cảm thấy Tử Lan là sai, bất quá càng có rất nhiều đáng thương nàng, phận tạo hóa treo người. Lúc trước nếu hắn khăng khăng làm Tử Lan rời đi, trở lại Hắc Cương bên người, có lẽ nàng liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Cho nên sai người là hắn, là hắn sai. "Ka ca, ngươi không cần nói thêm nữa, ta là nhất định phải giúp Ma Quân phá phong, trừ phi ta đã chết, nếu không chuyện này thế ở phải làm. Nếu mục nhược hơn làm ta mất đi hết thảy, ta đây liền dựa vào chính mình nỗ lực đoạt lại này hết thảy." Tử Lan không nghe Sở Thanh Phong bảo, khăng, khăng phải làm chính mình cho rằng đối sự, xoay người rời đi. Sở Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài, không thể không đuổi kịp chính mình nghĩ cách làm nàng dừng cương trước vực. Nếu Tử Lan còn muốn như vậy sai đi xuống, kết quả chính là cùng Mộc Nhược Hân là địch, kết cục chỉ có chết. Chương 563, ta không đụng tay. Mộc Nhược Hân hướng phía bên ngoài cửa sổ kêu gọi Ấn Ngọc Minh, lấy phương thức này tới tìm người, chính là nói là đã ấu trí lại ngu ngốc, 100 người bên trong sẽ có 99 cái cho rằng nàng nên rồi. Diễm Lịch Hành cũng không cho rằng như vậy phương thức sẽ hữu dụng, nhưng hắn tin tưởng Mộc Nhược Hân, cho nên tính toán kiên nhẫn từ từ, nhìn xem có hay không cái gì kỳ tích phát sinh. Còn không chờ hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong phòng liền trống nhiều ra một người. Tìm ta có chuyện gì? Thấn Minh thật sự tới, hiển nhiên là nghe được Mộc Nhược Hân kêu to mới đến thấy như vậy một màn, Diêm Lịch Hành đã có thể thực khẳng định ấn Ngọc Minh lúc nào cũng ở giám thị bọn họ nhất cử nhất động. liên bởi vì xác định chuyện này, hắn mới khó chịu, thực tức giận. có ai bị người giám thị cao hứng đi lên? Và, wow. ngươi cư nhiên có thể nghe thấy ta tiếng kêu, là ta tiếng kêu quá lớn, vẫn là ngươi nhĩ lực quá hảo. Mục Nhược Hân nhìn đến ấn Ngọc Minh cũng lắp bắp kinh hãi, tuy rằng thực vội và muốn gặp hắn, nhưng vẫn là bởi vì hắn thần kỳ xuất hiện mà khiếp sợ. nàng chỉ là đối với ngoài cửa sổ kêu vài tiếng, không nghĩ tới thật sự đi người cấp kêu tới, này cũng quá thần kỳ đi. cả ngươi chỉ cần là ta muốn nghe thanh âm, không có nghe không được. Ấn Ngọc Minh tự hào nói, nói cách khác, ta thanh âm là ngươi muốn nghe là, ta bất quá là chịu người chi thắt thôi. Ngươi tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Thì ngươi giúp một chút, kéo ngươi chiếu cố một người. Mục nhược Hân đem nữ nhi bế lên tới, đưa đến ấn ngọc minh trước mặt, trực tiếp nhét vào trong lòng ngực hắn. Ấn ngọc minh sợ hãi tử rơi xuống căng ngã, chạy nhanh rối tay ra tới ông hảo, cảm giác là không thể hiểu được, ngươi đây là ý gì? Nên không phải là muốn ta chiếu cố nàng đi. Ta cự tuyệt. Hắn muốn Đường Đường vạn tà chi linh chiếu cố một cái trẻ mới sinh, chỉ là kiếp kiện đổi ta sự khiến cho hắn thực bất đắc dĩ, mà khác liền càng không cần phải nói. Không làm ngươi một người chiếu cố nàng. Ma thành đã không an toàn, ta muốn đi ra ngoài xử lý chút việc, không thể đem hề hề mang theo trên người, miễn cho nàng chịu Trái lo phải nghĩ, chỉ có ngươi có thể bảo đảm an toàn của nàng. Ấn Ngọc Minh, ta đem Tiểu Hề Hề kéo cho ngươi chiếu cố một đoạn thời gian, ngươi có thể đưa đến ta mụ mụ nơi đó, như vậy ngươi là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Điểm này việc nhỏ, ngươi hẳn là sẽ không tự tử đi. Này còn gọi việc nhỏ sao? Này chẳng lẽ không phải một chuyện nhỏ sao? Ta chỉ là làm ngươi đem Hải Tử đưa đến ta mụ mụ nơi đó, lại không có muốn ngươi một người chiếu cố nàng. Lấy ngươi năng lực, liền tính ma quân phá phong mà ra, buông xuống nhân gian, ngươi cũng có thể bảo đảm Hề Hề an toàn đi. Đây là đương nhiên. kia không phải kết lạc. Việc này liền nói như thế nào đi rồi, chờ ta đem phong ấn ma quân chính là xong xuôi, lúc sau lại tìm ngươi phải về Tiểu Hề Hề. Ta đem từ tục nói ở phía trước, nếu là Tiểu Hề Hề thiếu một con tóc, ta liền bái trên người của ngươi một khối ra. Ngươi lấy ấn ngọc minh tĩnh tỉnh, đã chịu loại này uy hiếp là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cũng không biết vì cái gì, trong lòng lục hải tử đối hắn ha ha ha tiêu vài tiếng, tựa hồ là ở đối hắn cười, cái này ha ha ha thanh âm, nháy mắt làm hắn mềm lòng xuống dưới, không biết như thế nào liền tiếp nhận rồi cái này chiếu cố hải tử việc. Hảo, ta nhất định đem nàng bảo hộ rất há, liền tính ma quân vương xuống nhân gian, ta cũng bảo đảm nàng lông tóc vô thương. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Ngươi thuận tiện cho ta mụ mụ mang câu nói, nói cho nàng, ta nhất định sẽ thành công phong ấn ma quân, làm nàng ra tới cùng ba ba gặp nhau, đến lúc đó chúng ta người một nhà có thể tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt ở bên nhau. Mộc Nhược Hân đã sớm dự đoán được Cấn Ngọc Minh sẽ đáp ứng, cho nên mới không đối hắn khách khách khí khí, trực tiếp sai xử hắn. Ngươi những lời này ta sẽ đưa tới. Còn có chuyện gì sao? Có lời nói một lần nói xong, lần này lúc sau các ngươi nếu tưởng ở nhìn thấy ta chỉ sợ rất khó. Bất quá ở Ma Quân một lần nữa bị phong ấn lúc sau, ta nhất định sẽ tìm đến các ngươi. Muốn ngươi giúp chúng ta trực tiếp phong ấn Ma Quân ngươi lại không bằng lòng, ngươi còn có thể giúp chúng ta làm chuyện gì? Đúng rồi, ta còn có một cái nhi tử, không bằng. Cấn Ngọc Minh biết Mộc Nhược Hân muốn nói cái gì, không đợi nàng nói xong, hắn đã chạy lấy người. Chiếu cố một cái nữ nhi đã là hắn cực hạn, còn muốn hắn chiếu cố một cái nhi tử, làm không được, liền tính làm được cũng không làm nói nữa, bọn họ Nhi Tử đã 6 tuổi, là cái tiểu ma quỷ, hắn mới lười đến tiêu phí tinh lực đi ứng phó một cái tiểu ma quỷ đâu. Đi được nhanh như vậy, ta đều còn chưa nói xong đâu. Một nhược hân khí đô đô mà hắn giận, kỳ thật thực minh bạch ấn Ngọc Minh chạy trốn nhanh như vậy nguyên nhân. Tính, tiểu dễ đã lớn lên, lại là tương lai Thiên Hạ Chí Tôn, nói vậy hắn là sẽ không lọt vào ma quân độc thủ mới là. Nếu hắn, ngươi thật sự yên tâm đem Hề Hề giao cho ấn Ngọc Minh sao? Diêm Lịch Hành thật sự thực tiếp nữ nhi, liền ở ấn Ngọc Minh rời đi thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền tưởng tiến lên đem nữ nhi về. Nhưng lý nói cho hắn, đoạt lại nữ nhi là không sáng suốt cử chỉ, cho nên hắn không chế được, không có đi đoạt lấy. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn chưa tin ấn Ngọc Minh sao? Yên tâm đi, hề hề ở ấn ngọc minh nơi đó so ở chúng ta nơi này muốn an toàn đến nhiều. Chỉ là hề hề quá tiểu, còn không đủ nguyện. Lúc này rời đi thân mẫu, không thể uống sữa mẹ, không biết sẽ thế nào. Này đó ta phía trước đều có nghĩ tới, nhưng vì hề hề an toàn, ta chỉ có thể từ giữa làm ra một cái lấy hay bỏ. Áo hành, ta biết ngươi liên tiếp nương nhi, nhưng hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, đem hề hề lưu lại, rất có khả năng sẽ hại nàng, làm nàng lưu tại ấn ngọc minh nơi đó, có lẽ sẽ càng tốt. Liên tính không bỏ được lại có thể như thế nào? Hai tử đều bị ấn ngọc minh ôm đi. Ha ha. Diêm Lịch hành làm cái hít sâu, tiếp thu nữ nhi đã không còn bên người sự thật, vì thế đem tâm tư đều đặt ở chính sự thượng, nghiêm túc hỏi, nếu hơn, ngươi tính toán khi nào xuất phát? Chúng ta hiện tại thời gian thực gấp đáp, không có tới lãng phí, càng nhanh xuất phát càng tốt. Đem tất cả mọi người kêu lên tới, đem nên nói nói xong lúc sau chúng ta liền xuất phát đi. Nghiêm khắc thực hiện, hắc ưng, tứ đại hộ pháp đều cần thiết lưu lại, không có bọn họ tỏa chấn, ma thành thực dễ dàng sẽ xảy ra chuyện. Còn có hỉ dận nhạc buồn người, bọn họ là ma thành cuối cùng hoàn bài, có bọn họ ở, liền tính là ma quân đánh vào ma thành, cũng không thể dễ dàng thực hiện được. Đã không có nỗi lo về sau, chúng ta nên toàn lực ứng phó, đi làm phong ấn ma quân sự. Mộc Nhược Hân nhìn Diêm Lịch Hành, lúc này ánh mắt có điểm sắc bén, thật giống như không phải đang xem chính mình người yêu, mà là đang xem kẻ thù. Người yêu cùng kẻ thù đều ở bên nhau, nàng thật sự thực bất đắc dĩ. Đặc biệt là nghĩ đến Ma Quân khả năng sẽ không chế Áo Hành, nàng liền căng hận, hắn không thể hiện tại liền đem Ma Quân bầm thầy vạn đoạn. Ma không sinh bất tử bất diệt, lấy bọn họ năng lực tiêu diệt một ít tiểu ma còn hành, nhưng muốn tiêu diệt Ma Quân, đó là tuyệt đối không có khả năng, duy nhất khả năng chính là đem hắn phong ấn. Diêm Lịch Hành gật gật đầu, sau đó liền đi làm nên làm sự, đem mọi người gọi tới, đem sự tình công đạt hảo, sau đó liền cùng Mộc Nhược Hân rời đi Ma Thành, tiến đến tìm kiếm Ngô Linh. Diêm Lệ Hành, Hưng, tứ đại hộ pháp mới đầu đều tưởng đi theo, nhưng sau lại bị thuyết phục, đành phải ngoan ngoãn lưu lại, bảo vệ tốt Ma Thành, bảo hộ hảo bọn họ ra. Thì nội ai nhạc bốn người ở Ma Thành muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó, vui đến quên cả trời đất, trước nay liền không nghĩ tới phải rời khỏi. Hơn nữa bọn họ đáp ứng quá một lời hần, phải bảo vệ Ma Thành, nếu đáp ứng rồi, vậy phải làm đến, cho nên chỉ có thể lưu lại làm Ma Thành người bảo vệ. Ma Thành bên này có Diêm Lệ Hành, Hưng, tứ đại hộ pháp, thì nội ai nhạc bốn người tọa chấn, liền tính là tường đồng vết sắt, an toàn thật sự, cho dù là ma quân cũng không thể dễ dàng đánh tiến vào. Một vân tầng trở lại Ma Thành lúc sau, từ song thân nơi đó biết được sự tình mờ mờ, đột nhiên cảm giác chuyện gì đều thay đổi. Hắn vẫn luôn cho rằng muội muội cũng không phải hắn thân muội muội, nhà bọn họ là dựa vào một Vô Ưu cùng một Nhược Hân mới có hôm nay, nói như thế tới, một Vô Ưu cùng một Nhược Hân là nhà bọn họ ân nhân mới đúng. Nhưng mà ân nhân gặp nạn, hắn lại một chút vội đều không thể giúp, cảm giác đặc biệt vô dụng. Thực lực, chỉ cần có đủ thực lực, chuyện gì đều có thể biến thành khả năng. Hắn nên làm như thế nào mới có thể đem thực lực tăng lên đâu? Liên ở một vân tầng phiền não không thôi thời điểm, trong lúc vô ý nhìn đến Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ hai cái tiểu mao hài đang muốn lén lút chuẩn ra ma thành, vì thế đi lên ngăn lại bọn họ. Các ngươi lại tưởng trộm chạy ra đi sao? Hắc nguyên lai là cứu, cứu a. Cứu cứu ngươi hảo a. Diêm dịch đối mục vân tầng thả ra một cái sáng lạn tươi cười, bất quá cười đến hảo giả, sau đó dùng lấy lòng ngựa khí nói: "Cứu cứu, ngươi coi như làm không nhìn thấy chúng ta, được không?" "Sao có thể? Lần trước các ngươi trộm chạy ra đi, làm ra như vậy lại sự, đem ma thành tất cả mọi người lo lắng, lần này các ngươi lại tưởng trộm đi ra ngoài, đó là không có khả năng. Hiện giờ bên ngoài đại loạn, các ngươi thiệp thế không thâm, thực dễ dàng sẽ gặp được nguy hiểm." "Nghe lời, ở ma thành hảo hảo đợi." "Ta không sợ, ta là, ngươi là tương lai thiên hạ chí tôn, cái này ta đã sớm biết. Nhưng ngươi chỉ là tương lai thiên hạ chí tôn, hiện tại còn không phải." "Cứu cứu, ta là nhất định phải đi ra ngoài, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng làm chúng ta đi ra ngoài?" nếu ngươi không cho, ta đây liền đành phải trước đem ngươi đánh mượn, sau đó chạy lấy người. Kỳ thật ta thật sự không nghĩ đối cứu cứu ngươi đậu thủ, nhưng có đôi khi, một vân tàng minh bạch diêm dịch trong lời nói ý tứ, biết ngăn trở không được bọn họ, đành phải lùi bước, đưa ra một điều kiện, các ngươi muốn đi ra ngoài có thể. bất quá, bất quá cái gì? bất quá đến mang lên ta. xá diêm dịch kinh ngạc đến miệng trương đến đại đại, nghĩ nghĩ, rất thông khoái liền đáp ứng, rồi, hảo, mang lên ngươi, đi thôi. uy, ngươi thật tính toán mang lên hắn sao? diêm không bỏ tựa hồ có điểm không quá vui, vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, hiện tại mới phản đối, không mang theo thượng hắn có thể làm sao bây giờ? ta nhưng không nghĩ vẫn luôn buồn ở ma thành. Ba ba cha trước hai ngày đem kết giới tăng cường, hơn nữa ở cửa ra vào làm rất lớn cải biến, không giống trước kia như vậy đơn giản. Ta thật vất vả mới tìm được hôm nay kết giới cửa ra vào, nếu là động tác không nhanh lên, có khả năng đến trở vài thiên tài có thể đi ra ngoài. Nhanh lên đi thôi, một hồi cửa ra vào lại sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó ta phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được tân cửa ra vào. Diêm không bỏ tuy rằng vẫn là thực không vui, nhưng thật sự không có cách nào, cho nên đành phải tiếp thu tân thành viên gia nhập. Ở trong lòng lâm thầm nói, một cái bình thường phàm nhân, thực lực không đường, đi theo bọn họ tương đương là một cái tay mải. Nhưng người này là nghĩa mẫu Kaka, tiểu dễ cứu cứu, liền tính thật là tay mải, hắn cũng phải nhận. Ma thành bên ngoài kết giới bị Diêm Lịch hành cải biến quá, còn tăng mạnh, cho nên muốn muốn đi ra ngoài đã không giống trước kia dễ dàng như vậy, cần thiết đến tìm ba vị trưởng lão dò hỏi cửa ra vào, sau đó đến có ba vị trưởng lão tương trợ mới có thể ra vào. Liên bởi vì như vậy, Ma thành cửa ra vào không hề có thủ vệ nhìn, cho nên Diêm dịch bọn họ rời đi Ma thành thời điểm căn bản là không ai phát hiện. Rốt cuộc lại ra tới, ta trở về cũng chỉ là muốn nhìn một chút Mội Mội, ai biết một hồi đi Mội Mội đã không thấy tâm hơi. Mội Mội trở về không bao lâu, Mụ Mụ nương thân lại đem nàng đưa đến địa phương khác đi, ta hiện tại muốn gặp mỗi mỗi một mặt đều khó. Nếu không thấy được mỗi mỗi, ta đây làm gì còn lưu tại Ma Thịnh? dễ, chúng ta như vậy ra tới, nếu nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu đã biết, khẳng định sẽ thực tức giận. Diêm không bỏ vẫn là có điều quan, không hy vọng một được hơn cùng Diêm Lịch hành vi bọn họ nhọc lòng quá nhiều, hắn chỉ nghĩ làm một cái ngoan ngoãn hảo như tử. Bất quá hắn là thánh thú chi vương, không phải một cái tiểu hài tử, tuy rằng có đôi khi sẽ đã chịu trọng sinh ảnh hưởng, nhưng hắn trong trí nhớ có quá nhiều hồi ức, cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình không phải một cái tiểu hài tử, cho nên ở làm việc thời điểm sẽ không dùng một cái tiểu hài tử tâm tư suy nghĩ. Vấn đề này thực hảo giải quyết. Nếu chúng ta ở bên ngoài sông ra tiến tuổi, lại có thể bảo vệ tốt chính mình, bọn họ chẳng những sẽ không xin khí, còn sẽ vì chúng ta cảm thấy cao hứng, khen chúng ta có bản lĩnh. Cho nên chúng ta ở bên ngoài thời điểm nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, đồng thời muốn làm gia điểm danh đầu tới lần trước long bột vàng tất cả đều ngâm nước nóng, lần này ta muốn lại đi tìm một cái tân lương thảo, thật là bắt ngươi không có biện pháp, vậy ngươi tính toán như thế nào cái tìm pháp? Hiện tại còn không biết, đi ra ngoài rồi nói sau. Mục Vận Tầng đi theo Diêm dịch cùng Diêm không bỏ, vốn tưởng rằng chính mình là cái đại nhân, tại đây hai cái tiểu Ma Hải trước mặt hẳn là cái lãnh đạo nhân vật, nhưng thực tế lại phi như thế, hơn nữa vừa lúc tư phản, hắn như thế nào cảm giác là này hai cái tiểu Ma hài ở lãnh đạo hắn đâu? Vì chứng minh chính mình là cái đại nhân, có như vậy một chút lãnh đạo địa vị, Mục Vận Tầng dùng trưởng đối thân phận nói chút lời nói, tiểu dễ, ngươi tuổi còn nhỏ, thiệp thế không thông, ra cửa bên ngoài, không cần tùy ý tin tưởng người, càng không cần chạy loạn, biết không? Nhưng hắn trăm triệu không ý tưởng, được đến kết quả thế như là. Cứu cứu, ngươi cứ yên tâm đi, đi theo chúng ta mặt sau, ta bảo đảm làm ngươi mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt, chấn động. Hơn nữa ta còn sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo ngươi lông tóc vô thương. Diêm dịch lấy cẳng vì lão thành miệng lưỡi nắm lại, nói được quả thực giống như là ở trên giang hồ trà trộn thật lâu lao bánh bảy. Mục Vân Tằng có điểm dở khóc dở cười, cũng không non đứng nối, đành phải bảo trì trầm mặc, ở trong lòng cảm thán, thật không hổ là Ma Vương nhi tử, quả nhiên không giống người thường. Cứ như vậy, Diêm dịch cùng Diêm không bỏ mang theo Mục Vân Tằng ra ma thành, rời đi một diêm thành, lại một lần đi ra bên ngoài làm bạn lúc này ma thành người đã phát hiện diêm dịch cùng diêm không bỏ trộm chạy ra đi sự gấp đến độ xoay quanh lại không thể phái người đi ra ngoài tìm kiếm chỉ có thể hướng ông trời cầu nguyện phù hộ bọn họ bình an không có việc gì ma vương đi phía trước luôn mãi công đạo mặc kệ phát sinh chuyện gì tất cả mọi người không được dễ dàng rời đi ma thành mục nhược hân cùng diêm lịch hành giờ phút này đã xa ở ngàn dặm ở ngoài đang tìm tìm hỏa tộc nhập cầu hà tịch cùng diêm liệt hỏa rất có khả năng cũng là ngũ linh chi nhất cho nên hiện tại trước hết muốn tìm được chính là bọn họ a ngươi mùi tộc hiểu biết có bao nhiêu mục nhược hân ở trong truyền tộc nơi ở tìm đã lâu đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại căn bản không biết như thế nào tiến vào tộc cho nên liền hỏi một chút cũng không phải thực hiểu biết Hoạ tộc cực nhỏ cùng ngoại giới có liên hệ, liền tính là cùng mặt khác bốn tộc cũng không thế nào liên hệ. Không chỉ là hỏa tộc, mặt khác bốn tộc cũng là giống nhau, cho nên hỏa tộc nhập khẩu thế nhân ít có biết, thậm chí là không biết. Diêm Lực Hoàng cũng tìm không thấy hỏa tộc nhập khẩu, nếu không phải có được hỏa hệ chi lực, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị chung quanh nóng cháy dung nham cấp tiêu chết. Mục Nương Hân tuy rằng sợ hãi hỏ lực, nhưng nàng có một hỏa phượng hoàng cùng hỏa hồ lực lượng bảo hộ, cho nên cũng không thế nào sợ hai quanh dung nham. ở tràn đầy dung nham địa phương đáy hồi lâu cũng không có bất luận cái gì sự, lúc này còn có thể dường như không có việc gì nói chuyện. Ta thân là một tộc người, lại là vạn mục chi linh, tiến vào một tộc thời điểm đều phí rất lớn tính, khác liền càng không cần phải nói chúng ta thời gian không nhiều lắm, chẳng lẽ phải tốn đang tìm kiếm nhập khẩu loại này việc nhỏ thỡ sao? Có lẽ một hỏa phượng hoàng cùng Ali có thể giúp được đến chúng ta. À, tiểu phượng cùng Ali sao? Một hỏa phượng hoàng là hỏa tộc bảo hộ thần thú, tuy rằng nó đều không phải là nguyên lai like kia chỉ bảo hộ thần thú, nhưng nó tổng thể này mẫu thân lực, hẳn là cùng hỏa tộc có điểm liên hệ. Đến nội Ali, nó là hỏa hồ, đồng dạng là hỏa tộc chi vật, lại nuốt vào hỏa tộc thánh vật hỏa tâm, làm chúng nó đi tìm, có lẽ có thể mau một ít. Hảo, ta đây liền tiêu chúng nó ra tới hỗ trợ. Một nhược hân đem hỏa phượng cùng Ali triệu hồi ra tới, làm chúng nó đi tìm hỏa tộc nhập khẩu. Hoạ Phượng vẫn là nguyên lai tiểu bạch điểu, không có nhiều ít thay đổi, liền tính thay đổi cũng nhìn không ra tới, trừ phi nó biến thành Phượng Hoàng Chi Thân mới có thể nhìn ra nó thay đổi. Bất quá Ali thay đổi lại rất lớn, thân thể rõ ràng lớn ngoài vòng, hai mắt trở nên càng là sắc bén, tứ chi hạ lợi chảo như lưỡi dao sắc bén, cả người lông tóc tản mắt ra lửa đỏ cam mang, giống như là một đoàn màu đỏ hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Ali biến đại, nảy đến một nhược thân trên vải khi, bởi vì hình thể quá lớn, không thể giống như trước như vậy tùy tiện ngồi, tận lực đem thân thể xúc lên mới có thể miễn cưỡng chạm một chân ở mặt trên. U, u chủ nhân chủ nhân, ta trưởng thành, trưởng thành. A, Ali thật sự trưởng thành, trở nên thật là lợi hại bộ dáng. Một nhược hân đem Ali ôm đến trong lòng lực, phát hiện nó trần không ít. Trước kia tùy tùy tiện tiện có thể ôm, tựa như ôm một cái bút bê bải. Hiện tại ôm vào trong lực không bao lâu tay liền vặn. U. U biến lợi hại mới có thể giúp được chủ nhân. Đúng vậy, biến lợi hại mới có thể giúp được ta. Bất quá ta hiện tại liền phải các ngươi hỗ trợ. Nơi này hẳn là chính là hỏa tộc nhập khẩu sở tại, nhưng chúng ta tìm không thấy nhập khẩu ở nơi nào, cho nên các ngươi giúp ta đi tìm xem. U là chủ nhân. Ali một nhận được nhiệm vụ liền từ một nhược hân trong lòng lực nảy xuống, nảy một chút đã đến rất xa địa phương, lại nhảy một chút lại đến một cái khác địa phương, quả thực giống như là thuận di. Chít chít, ta cũng có thể giúp được chủ nhân. Hỏa Phượng không muốn rơi xuống phong, chạy nhanh bay ra đi tìm Hỏa tộc cửa ra vào. Tuyệt không có thể làm kia chỉ thú hồ ly một mình làm công, không cho nó liền càng kiêu ngạo. Đi thôi, cẩn thận một chút a. Chít chít. Biết, có A Ly cùng Hỏa Phượng hỗ trợ tìm kiếm Hỏa tộc cửa ra vào, một lượt hân cùng Diêm Lịch hành nhưng thật ra nhàn sum dưới, tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhìn xem phong cảnh, tâm sự tiên. Cái này địa phương không có một mảng cỏ, nơi nơi đều là lửa nóng lửa nóng dung nham, trên mặt đất thậm chí còn có dung nham chảy qua. Thật sự vô pháp tưởng tượng, người ở loại địa phương này có thể sinh tồn đến đi số sao? Hỏa tộc nhân sinh tới không sợ hỏa, hơn nữa trời sinh mang hỏa, ở loại địa phương này sinh tồn đối bọn họ tới nói cũng không khó. Hỏa linh chi lực càng lớn địa phương, đối bọn họ tu vi càng có trợ giúp, bất quá hỏa có thể tiêu diệt quá nhiều động vật, cho nên bên ngoài người không thế nào nguyện ý cùng hỏa tộc người lui tới. Hỏa tộc cũng không thích cùng bên ngoài người giao tiếp, dần dần, hỏa tộc liền thành một cái độc lập thể, bởi vì không có tiếp xúc, tin tức không giao lưu, cho nên bên ngoài người muội lựa tộc hiểu biết thiếu chi là thiếu. Diễm Lịch Hành đem biết đến đều nói ra, nhưng là nói xong lúc sau cảm thấy đều là một đống công nghĩa. Thế nhân đâu chỉ là muội lựa tộc không hiểu biết, ngũ tộc ở nhân thế gian đều là lấy cao thăm có đoán, thần uy đến cực điểm tồn tại, hơn nữa trời sinh dị bẩm bọn họ đều tự cao cao nhân danh đẳng, khinh thường bên ngoài người, càng không muốn cùng bên ngoài người lỡ để, ngăn cách tự nhiên liền có Ta suy nghĩ hỏa tộc người đều dựa vào cái gì mà sống? Chẳng lẽ bọn họ đều là ăn hỏa sao? Này, nếu hỏa tộc người đều là dựa vào ăn hỏa tới giải quyết tấm no vấn đề, kia hùng bao quái lúc trước ở Trấn Long Sơn Trang thời điểm liền sẽ không đói thành như vậy. Lúc ấy ta từ trên người hắn kiếm lời thật nhiều tiền đâu. Hiện tại hồi tưởng lên, cảm thấy đặc biệt hăng hái. Diêm Lịch Hành nhớ lại lúc trước ở Trấn Long Sơn Trang khí sự, bất quá hắn hiện tại tưởng cũng không phải viêm liệt hỏa, mà làm một nhược thân khi đó không rời không bỏ, chính là Trấn Long Sơn Trang một hàng, làm hắn hoàn toàn tiếp nhận rồi đoạn cảm tình này. Tuy rằng Trấn Long Sơn Trang sự đã qua đi thật lâu, nhưng hắn lại cảm thấy giống như hôm qua. A Hành, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? một nhược hân nhìn đến diêm lịch hoàng phát nốc, có đôi khi còn sẽ ngây ngô cười, thật sự đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, đành phải hỏi một câu. không có gì, chỉ là suy nghĩ chúng ta đã từng tốt đẹp hồi u thôi. nếu hân, nếu có một ngày ta thật sự áp chế không được ma quân, ta hy vọng ở ta mất đi lý trí phía trước, ngươi có thể thân thủ giết chết ta. nội tử đều là cái chết, ta hy vọng có thể chết ở trong tay của ngươi. phi phi phi, đừng nói loại này không may mắn chuyện ma quỷ, ngươi lại nói ta liền cùng ngươi cấp, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể ngăn chặn ma quân. không chỉ là ngăn chặn, chúng ta còn muốn đem hắn lại lần nữa phong ấn, làm hắn không thể đến nhân giới tới làm hại. a mạnh, ngươi không cần đối chính mình mất đi tin tưởng, nếu liền ngươi đều mất đi tin tưởng, thì tính sao có thể chiến thắng ma quân? tin tưởng rất quan trọng, chỉ cần có tin tưởng mới có thể không buông tay. Nếu không có tin tưởng, chẳng khác nào từ bỏ. Một khi ngươi từ bỏ, liền tính ta ở như thế nào nỗ lực, không vô pháp ngăn cản mà quân phá phong. Ta chỉ là đang nói nếu, ta không cho ngươi nói như vậy nếu, ta muốn ngươi hảo hảo sống sót, chiến thắng Ma quân, phong ấn Ma quân, sau đó chúng ta người một nhà quá thượng tốt tốt đẹp đẹp như tử, tiêu giao trong thiên địa. Diêm Lịch hành đối chiến thắng Ma quân sự kỳ thật không có bao lớn tin tưởng, thậm chí cho rằng chính mình sẽ thua, nhưng nghe một lượt hơn những lời này, liền tính không còn có tin tưởng hắn cũng muốn kiên trì không buông tay. Nếu hơn, ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào, đều sẽ không hướng Ma quân cúi đầu. Vì các ngươi, vì chúng ta tương lai, ta sẽ không từ bỏ, tuyệt đối sẽ không. Mục Nhược Hân đầu nhập đến Diêm Lịch Hành trong lòng lực gắt gao ôn hắn, Ôn Nu nói, A Hành, ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Liên Tính không vì chính ngươi, vì ta, vì Tiểu Dễ, vì hề hề, vì đại gia, ngươi đều không thể từ bỏ, nhất định phải chiến thắng Ma Quân. Có chúng ta giúp ngươi, ngươi nhất định có thể. Hảo, ta không buông tay, ta sẽ chiến thắng Ma Quân. Tạ ơn. Thật là hảo cảm người A. Ha ha. Nói được quá cảm động, chỉ tiếc các ngươi thay đổi không được bất luận cái gì sự. Ma Quân thanh âm đột nhiên từ không trung chuyển đến, tràn ngập tà ác. Đây là Ma Quân thanh âm, như thế nào sẽ? Mục Nhược Hân nhìn về phía không trung, nhưng cái gì đều không có nhìn đến, chỉ nghe được Ma Quân thanh âm. Trước kia nghe được ma quân thanh âm đều là từ A Hoành trong thân thể phát ra tới, nhưng lần này lại là từ bầu trời, vì cái gì? Diễm Lịch Hành cũng đã nhận ra cái này khác thường, trong lòng có thực điểm xấu dự cảm, nhưng hắn không nghĩ nói ra, mày trâu thật sự hẩn, trên người sắc khí, tức giận đạt tới đỉnh núi. Ma quân thế nhưng có thể không cần xuyên thấu qua thân thể hắn lên tiếng, này thuyết minh ma quân lại càng thêm thoát ly hắn khống chế, đây là không tốt dấu hiệu. Các ngươi nhất định rất tò mò buồn quân vì cái gì sẽ ở bên ngoài nói chuyện, có phải hay không? Ma quân cười đến càng vì cuồng ngạo, bất quá vẫn là chỉ có thanh âm, nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng. Ở bên ngoài nói chuyện thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi liền xuất hiện ở chúng ta trước mặt nói chuyện một nhược thân không cam lòng như thế, đối với không có một bóng người không chung nói chuyện, thua người không thua trận, liền tính là trong lời nói nàng cũng không cho một phân. sẽ, không dùng được bao lâu, bổn quân liền sẽ xuất hiện ở các ngươi trước mặt, cùng các ngươi hảo hảo trò chuyện. Diêm Minh Hành, ngươi hiện tại có phải hay không thực hối hận lúc trước không có nghe theo bổn quân ý kiến đâu? Không quan hệ, nếu ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, chỉ cần ngươi nguyên nhân trả giá linh hồn của chính mình, bổn quân có thể buông tha bên cạnh ngươi mọi người, bảo đảm bọn họ ở nhân giới quá thái bình nhược tử. Ngươi thiếu ở chỗ này đặt người, chỉ có đồ con lợn mới có thể tin tưởng ngươi lời nói. Xú nữ nhân ngươi cấp bổn quân cấp miệng, nếu không muốn ngươi đẹp, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Bổn cô nãi nãi còn chưa từng có sợ quá bất luận kẻ nào, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng chưa sợ qua, chỉ bằng ngươi cái này liền chính mình thân thể đều không có ma quái, ta sẽ sợ ngươi mới là lạ. Ngươi ma quân tức giận đến muốn ăn người, chính là không có biện pháp, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài nói chuyện, càng nhiều liền làm không tới. Bất quá một ngày nào đó hắn sẽ làm được, chờ hắn ra tới lúc sau, làm chuyện thứ nhất chính là sẽ lạn nữ nhân này miệng. Diêm lịch hành có thể cảm giác được đến ma quân tức giận, càng biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, liền bởi vì biết cho nên mới sinh khí. Người muốn làm chuyện thứ nhất vĩnh viễn đều không làm được, bởi vì bổn tọa không cho phép. Không tồi không tồi, ngươi hiện tại thế nhưng có thể đọc được đến bổn quân trong lòng suy nghĩ, thật là thực không đâu. Bất quá này cũng thuyết minh chúng ta tâm ý càng tương đồng. Chờ đến chúng ta tâm hòa hợp nhất thể thời điểm, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, đến lúc đó. ha, ha. vĩnh viễn không có khả năng. Diêm lịch hành, môi thượng cậy mạnh cũng không thể thuyết minh cái gì, nếu ngươi thực sự có năng lực áp chế bùn quân, vì cái gì bùn quân còn có thể cấp tâm ma truyền đạt mệnh lệnh, còn có thể ra tới nói chuyện. Tuy rằng mặt khác sự bùn quân hiện tại tạm thời còn làm không được, nhưng không dùng được bao lâu, bùn quân là có thể làm được Ngươi hiện tại hối hận nói, chỉ cần nói một tiếng, bốn quân liền có thể đáp ứng ngươi sở hữu điều kiện. Nếu không, ngươi sở hữu trí thân trí ái đều phải chết. Hơn nữa không phải giống người thường như vậy chết đi, linh hồn đi đến địa phủ, một lần nữa luân hồi, mà là hồn phi phách tán, vĩnh viễn viên biến mất, không hề trở về. A Hành, ngươi đừng nghe hắn chuyện ma quỷ, hắn là cố ý dùng loại này khó nghe nói tới hù dọa ngươi. Nếu ngươi bị hắn dọa đến, vậy ngươi liền thua. Ngàn bạn không cần bị hắn dọa đến, hắn dùng chính là công tâm chi thuật, chỉ cần ngươi không phục, hắn liền bắt ngươi không có cách. Một thân không cùng ma quân đấu mổng, trước trận An Hảo diêm hành nỗi lòng, không cho hắn loạn một tấc Diêm Lịch hành hơi hơi cười lạnh, đạm nhiên nói: "Những lời này ta nghe xong không ngừng 100 lần, đối ta tạo không thành bao lớn ảnh hưởng, yên tâm đi." "Vậy là tốt rồi." Bất quá hắn như vậy lao ở bên ngoài nói vậy cũng không phải biết pháp, chúng ta đem hắn quan trở về. "Ân, cái này ta tới." Diêm Lịch hành ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, dùng linh hồn của chính mình chi lực cùng ma quân đại chiến một hồi. Hắn đảo muốn nhìn cái này ma quân bản lĩnh có bao nhiêu đại, lại muốn đánh sao? "Hừ, buồn quân nhưng không sợ đâu." "Lại quá không lâu, ngươi chính là buồn quân con rối, đến lúc đó buồn quân sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Ma quân gắt xuống một câu khí lời nói, mà sau liền không tiếng vang, tựa hồ đã chịu cái gì không chế, vô pháp lại giống như vừa rồi như vậy nói chuyện một nhược hân ở bên cánh thủ, không cho bất luận kẻ nào ở ngay lúc này tới quấy rầy Diêm Lịch Hành. Chương 564, tiến vào Hỏa tộc. Ở Diêm Lịch Hành cùng Ma Quân Linh Hồn đánh nhau thời điểm, A Ly cùng Hỏa Phượng chính đội vàng tìm kiếm Hỏa tộc nhập cậu, bởi vì trời sinh có chứa hỏa lực, ở tảng lớn dung nham nơi trung nó có thể quay lại tự nhiên, liền tính là rất đến dung nham, chúng nó cũng có thể tưởng ăn không có việc gì, ngược lại như là tới rồi thiên đường, thoải mái thật sự. Nhưng mà liền tính chúng nó ở dung nham nơi tới như tự nhiên, đến bây giờ cũng còn không có tìm được Hỏa tộc nhập Bất quá cho dù lại khó tìm, A Ly cùng Hỏa Phượng cũng không từ bỏ, tiếp tục nỗ lực tìm nhà nơi này không phải nhà nơi này cũng không phải nhà không phải nhà không phải nhập cậu. A Li cùng Hỏa Phượng vừa mới bắt đầu còn tưởng tranh nhau tìm được nhập khẩu trên công, đến sau lại lười đến tranh, chỉ nghĩ mau chóng tìm được nhập khẩu, cho nên từ bắt đầu tranh chấp đến sau lại đồng lòng hợp lực. Mục Nhược Hân đem tìm kiếm nhập khẩu sự đều giao cho A Li cùng Hỏa Phượng, hiện tại chuyên tâm đương Diêm Lịch Hành hộ pháp, có đôi khi còn tưởng giúp hắn một phen, chợt hắn càng mau đem Ma Quân áp chế đi xuống. Diêm Lịch Hành lần này cũng không có dùng quá nhiều thời giờ, chỉ là dùng hơn một canh giờ liền đem Ma Quân áp chế đi xuống, nhưng hắn chính mình cũng mệt mỏi đến hằng bé, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nếu còn muốn đánh một hồi, hắn chỉ sợ cũng lòng có dư mà lực không đủ. A Hành, là ngươi sao? Mục Nhật Hân nhìn đến Diêm Lịch Hành mở to mắt, thật sự thắng người là Ma Quân, cho nên khẩn trương hỏi một câu. Là ta Diêm Lịch Hoàng ôn Nu trả lời, được đến vừa lòng đáp án, mục Nhược Hân kích động mà bổ nhào vào Diêm Lịch Hoàng trong lòng ngực, Hương phấn nói, thật tốt quá, ngươi lại một lần đi ma quân đánh bại, ta liền biết ta A hoành là lợi hại nhất, ta liền biết ngươi sẽ thắng, ngươi nhất định sẽ thắng, ngươi thắng ma quân như vậy nhiều lần, về sau cũng có thể thắng hắn, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ thắng. Diêm Lịch Hoàng nhẹ nhàng ôm Mộc Nhược Hân, liền tính mệt đến một chút sức lực cũng không có, hắn phải tin tưởng chính mình, liền tính không thể thắng cũng thắng, một khi thua, hắn đem mất đi sở hữu. Ngươi sẽ thắng, hiện tại không phải thắng sao? thắng. Một hân nói nói, đột nhiên khóc lên, trong lòng cảm xúc thực phức tạp, hứng đồng thời lại tràn ngập lo lắng. Lúc này đây có thể thắng, tiếp theo đâu? Ma Quân gia tới số lần là càng ngày càng nhiều, hơn nữa thời gian cách xa nhau cũng càng ngày càng đoạn. Trước kia còn không thể ra tới nói chuyện, hiện tại đã có thể, lại qua một thời gian, chẳng phải là có thể tùy ý thương tổn bọn họ sao? Nàng thật sự thực lo lắng, thực sợ hãi, hảo bất lực lại hảo bất dĩ. Ta thắng, ngươi như thế nào còn khóc nhà? Diêm Lịch Hoành dùng tay lau một nhược hân trên mặt nước mắt, biết nàng là quá mức lo lắng mới có thể như vậy, nhìn đến nàng khóc thút thít, hắn trong lòng nắm thành một đoàn, thật là khó chịu. Ta không khóc, ta không khóc. Hảo, đừng khóc. Nếu ngươi thật sự quá lo lắng, vậy nắm chặt thời gian, tìm đủ ngũ linh, phong ấn Ma Quân, đến lúc đó liền cái gì đều không cần lo lắng, đúng hay không? Đúng vậy. Ngươi làm A Ly cùng Hỏa Phượng đi ra ngoài tìm kiếm Hỏa tộc nhóc cậu, có tin tức sao?" Diễm Lịch Hành nói sang chuyện khác, không hi vọng Mục Nhược Hân lại đi lo lắng còn không có phát sinh sự. Chúng nó còn không có trở về, không biết tìm được rồi không có. Mục Nhược Hân lau khô nước mắt, không hề khóc thút thít, kiên cường lên, hóa bi phân vi lực lượng, đem tâm tư đều đặt ở tìm kiếm ngũ linh sự thượng thượng, nghĩ đến A Ly cùng Hỏa Phượng đang muốn nói, lại nhìn đến chúng nó đã trở lại. "Tu chủ nhân chủ nhân!" A Ly chạy về tới, vốn định giống như trước như vậy nhảy đến Mục Nhược Hân trên bay, nhưng bởi vì hình thể quá lớn, nó đành phải dừng lại bước chân, không có hướng lên trên nhảy, mà là đứng ở Mục Nhược Hân trước mặt, dựng lên lốt hai, một bộ thực hưng phấn bộ dáng. "Tu, Tu chủ nhân chủ nhân, tìm được nhóc cậu, là ta tìm được!" Hỏa Phượng bay đến mục Dược Hân trên bay, cũng tưởng mục Dược Hân trên công, chít chít cái gì ngươi tìm được? Rõ ràng là ta tìm được Thảo Đi.